Ngày thứ hai đường Ngộng thần cùng đường đại nhân cùng đường phu nhân nói hắn cùng Tống đái linh sự đường đại nhân vợ chồng tỏ vẻ thực kích động đường đại nhân lập tức liền phải đi tìm Tống Vương đi uống rượu bị đường phu nhân cả lại ba người lại thương lượng một hồi vẫn là quyết định đường đại nhân đi trước thăm thăm Tống Vương khẩu phòng Nếu có thể thành liền thỉnh bà mới tới cửa nương tỷ của ta đâu Ngộng thần phát hiện hôm nay lão tỷ như thế nào còn không có lại đây ăn bữa sáng người tỷ có việc bữa sáng đã đưa đi qua Đường phu nhân nói, nghĩ đến là xử lý phượng vũ cung sự đi. Ngọng thần cũng biết hẳn là như vậy, cho nên cũng không ăn, đứng dậy hướng về toàn côi viên đi đến. Toàn côi viên, Ngọng Toàn đang xem tứ hổ đưa tới công văn. Là kỷ phong viết, hạng trường ca có tin muốn chuyển giao cho người. Mở ra một khắc phong, là một phong rồng bay phượng mùa tin. Xem xong về sau, Ngọng Toàn cười cười, cái này trường ca, nhưng thật ra cái đầu óc tốt, thật cùng coi trọng văn nhã một chút đều không giống. Hắn tin đại khai ý tứ là nói, đoán được là Phượng Vũ công chủ bút tích, lần này liền cảm tạ. Tin tức hắn đưa ra hai phần, một phần đưa cho Trung Giang tỉnh tuần phủ là Trí Nam, một khắc phong, đưa cho Hích Châu phủ chi phủ Tưởng Hoài Nghĩa. Ngộng toán biết, Trung Giang tỉnh tuần phủ là ngũ hoàng tử người, mà này Hích Châu phủ chi phủ còn lại là tam hoàng tử người. Phần 62. À, lần này lại là có ý tứ nhiều, liền không biết này hai hoàng tử ai sẽ trước đăng báo cấp hoàng đế. Nếu bọn họ thông minh nói nên sẽ không hiện tại nộp lên, mà là chờ đến tốt nhất thời gian, trực tiếp cắt Đức tứ hoàng tử bảy tấc. Ân, cứ như vậy, nay triều đình, thật đúng là, liền dư lại nhị vương một đế tương đấu. Không biết, hoàng đế là thiệt tình nhường ra ngôi vị hoàng đế, vẫn là ở làm cho đại gia xem. Nếu là thật làm, còn hảo, hai vị hoàng tử chi gian đánh nhau, còn không đến mức quá huyết tinh. Chính là nếu là hoàng đế cũng cắm vào tới trộn lẫn nói, tin tưởng, cái này tân nhiên, quá không hảo. đang ở ngọng toàn trong lúc suy tư. Ngộ thần tới. tỷ, ta tới ngươi này có cơm. Ngộng thần hì hì cười. Có thể giống như nay tiến triển, còn phải cảm tạ chính mình lão tỷ, cho nên, ở trong lòng hắn, Ngộng Toàn lại bay lên một cái cấp bậc. Ăn đi, chính là có điểm lạnh. Ngộng Toàn cười chỉ vào đối diện, làm Ngộng thần ngồi xuống. Không có việc gì, năm đó đi theo sư phó, thường xuyên ăn lánh cơm. Ngộng thần không chút nào để ý nói. Ngồi xuống, tứ cầm liền cho hắn đã mang tới chén. Ngộng thần cầm lấy chiếc đũa liền ăn uống thỏa thích ăn lên. Kìa chết lao nhân, thường xuyên cho ngươi ăn cú cơm. Ngộng toàn ánh mắt mị mị. Lao giả thúi, xem buồn cô nương lần sau thấy ngươi, không tạo quang người giàu. Không, không, ngẫu nhiên, ha ha. Ngộng thần chạy nhanh cười gượng một chút, đem sư phó bàn đứng. Ân, ăn đi, ăn xong, ta làm việc đi. Ngộng toàn cười nói. Hành, làm cái gì? Ngộng thần cao hứng nói. Bò địa đạo. Ngộng toàn cười thần bí. Hảo, tỷ, ta cùng mang linh nói, sáng nay cũng cùng cha mẹ nói. Ngộ Thân vừa ăn vừa nói nói. Ân, Hảo đi, thật thích, phải bắt gọn, để tránh cành mẹ để cành con. Ngộ Toan đạm đạm cười, việc này nàng ngày hôm qua sẽ biết, chỉ là trước định ra tới, như thế nào cũng muốn chờ tỷ ngươi thành thân sau, chúng ta lại thành thân. Ngộ Thân lại nói, không cần phải xen vào ta, ta thân phận ngươi cũng biết, trước mắt trong cung còn không biết ta là nữ nhân, ta như thế nào thành thân nhà chúng ta không chú ý cái kia. Ngộp toàn cười cười. Ngộp thân nhìn Ngộp toàn liếc mắt một cái, còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhấp nổi lên miệng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Kinh thành phía bắc đi ra ngoài năm dặm mà là một ngọn núi, núi này tên là Phượng Minh Sơn. Nam Minh kinh thành phụ cận cũng có một ngọn núi, Tề Phong Tê Sơn. Hơn nữa Phượng Vũ Sơn, Ba Hòn núi lớn, liền thành một cái tuyến. Nam Bắc trung hô ứng. Người khác không biết này Sơn lai lịch, thân là Phượng Vũ cung cung chủ Ngộp toàn lại là biết đến. Này ba tòa Sơn, là ngàn năm trước, Nam Minh, Bắc Vũ cùng Phượng Vũ cung tam gia tổ tiên ba người luyện võ nơi. Hàn ở Phượng Tê Sơn, Thử ở Phượng Minh Sơn, mặt khác thời gian, đều ở Phượng Vũ Sơn. Ba người nguyên là một cái sư phó, chính tông sư Minh muội Sau lại, thiên hạ đại loạn, này sư mang theo ba người rời núi Bình Định rồi thiên hạ sau qua đời. Thân là Đại sư huynh Minh, Minh Kinh Thiên, cùng thân là Nhị sư huynh Nam Cung Ú nổi lên mâu thuẫn, chỉ vì hai người đều thâm ái tiểu sư muội Phượng Vô Song đều muốn vì vương, cấp tiểu sư muội vương hậu chi vị, dần dần mâu thuẫn càng ngày càng thầm, cho đến hai người bắt đầu ra tay lẫn nhau đấu, thẳng đến vận dụng quân đội. mắt thấy dân chúng lầm than sự tình lại muốn phát sinh, tiểu sư muội phượng vô song ra tay ngăn lại hai người, đưa ra một cái phương pháp, lấy phượng vũ sơn vị giới, tách ra nam bắc, thành lập hai nước một cùng, ai lo phận lấy sinh hoạt, các quản lý các quốc gia, vì chấn áp chủ kia hai người. Phượng Vô Song ở Phượng Tê Sơn cùng Phượng Minh Sơn âm thầm phân biệt thả một quyển sư phó Phượng Thị tuyệt học. Phượng Minh Sơn phong chính là Phượng Minh Quyết, Phượng Tê Sơn phong chính là Phong Ngâm Quyết. Mà Phong Phi Quyết cùng Phượng Vũ quyết Phượng Vô Song lưu tại chính mình Phượng Vũ Sơn. Cũng lấy Phượng Vũ hai chữ mệnh danh, thành lập Phượng Vũ Cung. Phượng Vô Song tuyên bố, chỉ cần Minh Kình Thiên cùng Nam Cung Ú có thể tìm được kia buồn tuyệt học, liền có thể chuyển cho chính mình hậu nhân. Chính là, này ngàn năm đi qua, hai nhà hoàng thất chưa từng thấy có người dùng ra quá kia hai cái tuyệt học, cho nên mấy năm trước Lão cung chủ liền dặn dò Ngộ Toàn tiếp nhận phượng vũ cung sau, liền đem kia hai bổn tuyệt học tìm trở về đi. Hiện giờ thiên hạ như cũng là nam bắc hai nước thế đại, mắt thấy này hai nước chi gian mùi thuốc súng càng ngày càng lủng, nhất định không thể làm cái kia tuyệt học dừng ở hiện giờ hai nhà người cầm lái trong tay, nếu không vạn nhất chiến khởi, sợ Ngộ Toàn áp chế không được. Dọc theo đường đi, Ngộ Toàn đem cái này ngàn năm trước chuyện xưa giảng cho Ngộ Thần nghe. Ngộng Thần nghe sửng sốt sửng sốt. Nguyên Lai like hai nước một cùng, có như thế sâu xa. Nguyên Lai like Phượng Vũ cung người sáng lập thế nhưng là nữ nhân. Như vậy, có phải hay không hiện giờ Phượng Vũ cung cũng có thể tiếp thu phượng thần là cái nữ nhân đâu? Kính Tỷ như thần Ngộng Thần, nghe thế sự kiện, lại là chú ý chính mình lao tỷ tương lai. Cho nên, tỷ, chúng ta là muốn đi Phượng Minh Sơn đảo bảo đi." Ngộng Thần hưng phấn nói. "Ân, tổ tiên lưu lại trong sách cũng không cụ thể nói ở nơi nào." Chỉ là nói rõ muốn thông qua một cái địa đạo. Ngộ toàn gật gật đầu. Kia lúc ấy hai nước hoàng đế không biết địa đạo sự sao. Ngộng thần hiếu kỳ nói. Không biết đi, đại khái, bằng không nhiều năm như vậy, đã sớm tìm được rồi. Ngộng Toan suy tư. Ngộng thần nghe xong, gật gật đầu. Hôm nay hai người ra tới, chỉ dẫn theo tứ hổ cùng lãng. Bốn người ở kia phượng Minh Sơn Thượng xoay vài vòng, cũng chưa tìm được có chỗ nào có thể là có thể làm mật đạo nhập khẩu. Ngay cả trên đỉnh núi cung người nghỉ ngơi đỉnh hóng gió, đều sơ soạn cái biến, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nhìn đã tới rồi buổi chiều, Mộng Toàn lắc lắc đầu, về đi, hôm nay vô vào. Trở lại trong phủ, Mộng Toàn trái lo phải nghĩ, vẫn là không có đầu mối. Việc này cấp không tới, trước mắt nàng ở Kinh Thành, còn có thời gian, cho nên Mộng Toàn đi đường phu nhân Sân thịnh An, thuận tiện chờ ăn cơm chiều. Cơm chiều khi, đường đại nhân tuyên bố, Tống Vương ra vui thực, đường phủ ngày mai sẽ bà mới tới cửa cầu hôn. Ngọng Toàn vô vô Ngọng Thần bả vai, làm tốt lắm, tiểu tử, nhà ta muốn thêm nhân khẩu. Ngộng Thần cười vẻ mặt hạnh phúc, không có phản bác Ngộng Toàn nói, gật gật đầu. Ngày thứ hai, là tháng chạp 28, Thừa tướng bà mối thượng Tống Vương Phủ cầu hôn, Tống Vương Phủ gật đầu, thuận tiện hai nhà trao đổi thiếp canh. Ngày đó buổi chiều hai nhà liền tìm người xem qua, đưa Ngộng Thần cùng Tống Đái Linh bắt tự hợp, đại hỷ chi hợp. Tức khác hai nhà người vui mừng ra mặt. Sinh nhi dưỡng nữ vì chính là bọn họ tương lai có thể gặp được hậu người trong sạch, gặp được cái hảo bà bà hòa hảo tướng công, hảo phu nhân. trong lén lút, ngọc thần cùng tống đái linh càng thêm ngọt ngào, thường xuyên hai người ước đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài ăn cơm uống trà. ngày hôm sau, phủ thừa tướng cùng tống vương phủ kết thân tin tức liền truyền khắp kinh thành. các ba cánh cũng nhiều một cái trà dư tiểu hậu đề tài, hai đại trọng thần kết thân bình thường thực. mà một chúng các quý nữ lại là nát đầy đất pha lê tâm, đương ngộng thần cái này đệ nhất công tử. Như thế nào khiến cho Tống Đái Linh cái kia lào bà đoạt đi rồi đâu. Xem nàng trước kia chủ động tiếp cận đường Ngộng toàn liền biết nàng lòng mang ý xấu. Nương, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy không nghĩ tới chiêu này. Ngày ấy Mai Viên liền nhìn ra kia đường ngộng thần đối cái kia tỷ tỷ tôn kính thực. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, hối hận a hối hận. Muốn nói nhất kích động, còn phải kể tới thất công chúa cùng bắt công chúa. Hai người cũng là ở ngày hôm sau nghe thấy cái này tin tức khi, đầu tiên thất công chúa liền không bình tĩnh. Hạng nhất lấy bình tĩnh tự xử nam cung nhã nóng nảy ở chính mình trong cung đi tới đi lui. Không được, ta muốn đi gặp phụ hoàng, ta sổ con đều cấp phụ hoàng đệ đi lên thời gian lâu như vậy, không chuẩn phụ hoàng tứ hôn thánh chỉ đã viết hảo. Giờ khắc này nàng hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Bát công chúa cũng ở bên cạnh sinh hơn dỗi, nàng không dám làm thất công chúa biết nàng cũng biết đường Ngọc Thần, bằng không cái này tỷ tỷ sẽ không phản ứng nàng. Đi, vận Nhi, ngươi bồi tỷ tỷ đi cấp phụ hoàng thỉnh ăn đi. Thất công chúa cuối cùng là ngồi không yên, muốn đi thăm thăm hoàng đế ý tứ, nếu hoàng đế có thể trực tiếp hạ chỉ tứ hôn nói, hiện tại còn tới cờ, nghe nói hai nhà cũng chính là mới vừa thay đổi thiết canh, còn không có hạ định, cũng không định thành thân nhật tử, chỉ cần hoàng đế ra tay, nhất định có thể không thành vấn đề. Ngự thư phòng, hoàng đế xoa giữa mày, trong đầu suy tư một chút sự tình. Đường sống trung tống vương sắp sửa trở thành thông gia sự, hắn hôm nay cũng đã biết được, làm hắn giờ phút này lo âu chính là... Bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Năm nay vẫn luôn không có phương diện này dấu hiệu, như thế nào này sắp sửa tiếp cận tân niên, bọn họ như vậy vội vã đính hôn, hay không cùng chính mình kia ban phong thế tử cách làm có quan hệ. Đối với đường sĩ tiến cùng Tống Vương người này, Hoàng đế tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết, giờ phút này lại là đoán không ra bọn họ làm như vậy nguyên đồ. Vốn dĩ, Tống Vương này khuê nữ, Nam Cung Vân Liệt nhìn rất không tồi, chờ tuyển phu qua đi, nếu Lào Ngũ không bị tuyển thượng tưởng cấp lao ngũ nam cung ly lưu chữ đương vương phi. Hoàng đế giờ phút này, đối tương lai đã có một cái đại khái an bài cùng ý tưởng, Lão Tam là thái tử vị tốt nhất người được chọn, hắn suy đoán kiêm mộng toàn chỉ cần không ngu nốc, khẳng định là sẽ tuyển Lão Tam, tin tưởng đường tương lén cũng sẽ đề điểm nàng. Thậm chí, hắn tin tưởng chính mình dục phong Lão Tam vì thái tử, đường tương ứng nên cũng là có thể đoán được. Chỉ là, đường tương chiêu thức ấy, hắn không rõ. Liên ở Hoàng đế trong lúc suy tư, Thị vệ báo thất công chúa cùng bắt công chúa tới Thỉnh An. Hoàng đế đau đầu xoa xoa giữa mày, Thỉnh An, chỉ sợ là nghe được đồn đãi, làm các nàng tiến vào. Hoàng đế nói một tiếng, Nam cung nhã cùng Nam cung vận tiến vào sau, quỳ gối trên mặt đất cấp Hoàng đế dập đầu, nhi thần cấp phụ hoàng Thỉnh An. Miễn, trên mặt đất lạnh, đứng lên đi. Hoàng đế trên mặt phạm từ ái tươi cười, như thế nào? Hôm nay hai nha đầu nghĩ như thế nào khởi cấp phụ hoàng Thỉnh An? Thời tiết tiệm lạnh. Phu hoàng thượng chiều khi cần phải chú ý giữ ấm, đây là nhã nhi cùng vận nhi vì phụ hoàng làm phần che tay, phụ hoàng đi ra ngoài khi, có thể mang. Nói xong lời nói, nam cung nhã lấy ra vẫn luôn ôm ở trong tay một cái màu lam nhạt đồ vật. Hoàng đế ý bảo hoa công công lấy lại đây, hoa công công vẻ mặt ý cởi biên lấy biên nói, hai vị công chúa thật đúng là bệ hạ tiểu đáo đông, nhớ bệ hạ ấm lạnh, có nữ chính là hảo. Hoàng đế nghe thoải mái, cười cười, đứng dậy, nhã nhi cùng vận nhi có tâm, bên cạnh ngồi đi. Không ngồi phụ hoàng, chúng ta hôm nay nghe nói Tống Vương chi nữ cùng Đường Ngộng Thần đính hôn, đây là thật vậy chăng? Nữ Nhi nghe được trong lòng khó chịu, nghĩ đến cùng phụ hoàng nhắc mãi nhắc mãi. Nam Cung Nhã vẻ mặt khổ sở, cúi đầu. Bên cạnh Nam Cung vận cũng đi theo cúi đầu, nàng như thế nào không cảm giác ra tỷ tỷ có khổ sở cảm giác ra. Hoàng đế xem Nam Cung Nhã nói thẳng ra việc này, thầm nghĩ, nha đầu này thật đúng là cái trực tiếp tính tình, đều sẽ không qua vào. Nha đầu à, không phải phụ hoàng không vì các ngươi làm chủ. Thật sự là này hôn nhân hai chữ không phải cho đùa, cho các ngươi hai tìm nhà chồng, phụ hoàng nhất định là đến tự mình cân nhắc quá mới có thể. Đường tương tuy rằng ở chiều nhiều năm, chính là hắn cái kia nhi tử, lại là gần nhất mới hồi kinh, nhiều năm như vậy, hắn là cái cái dạng gì làm, phụ hoàng còn không có điều tra rõ, cũng không dám nhất thời xúc động liền hạ chỉ, hy vọng nhã nhi cùng vận nhi có thể minh bạch. Hoàng đế nói lời nói thâm thiế, nam cung nhã nghe trong lòng lạnh lùng, đây là ở thoái thác, ý tứ việc này hắn này quản không được. Vậy được rồi, Nhã Nhi minh bạch Phụ Hoàng khổ tâm, chính là này trong lòng khó chịu, tới cùng Phụ Hoàng nhắc mãi một chút. Nam Cung Nhã ngừng đầu, trên mặt mang lên vẻ tươi cười. Hoàng đế cũng cười gật gật đầu, Hảo Nhã Nhi, ngươi lý giải Phụ Hoàng liền Hảo, thiên hạ Hảo Nam Nhi có rất nhiều, Phụ Hoàng nhất định sẽ vì hai ngươi chọn một môn Hảo nhà chồng. Là, Nhi thần cảm ơn Phụ Hoàng, thỉnh Phụ Hoàng bảo trọng long thể, Nhi thần cáo lui. Hai người lại là quỳ xuống thi lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Hoàng đế cùng hoa công công nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn ngự thư phòng môn suy nghĩ xuất thần. Đối với này hai nha đầu, hắn nhưng thật ra thiệt tình thương tiếp, rốt cuộc cũng là chính mình thân chất nữ. Đáng tiếc, đường tương bên kia xuống tay vẫn là nhanh một bước, có phải hay không đường sĩ tiến đã biết cái gì. Hôm nay ban đêm, từ ngự thư phòng phòng tối trở lại trong phủ nam cung cẩm, túi đầu nhìn trong tay này trương danh sách, trong mắt có thật sâu chán ghét. Ba năm trước đây lựa chọn đi ám đạo, là vì có thể rời đi cái này hoàng cung thoát khỏi hoàng chữ chi tranh. Hai năm tới không nhận được hoàng thất ám sát nhiệm vụ, mà chỉ có một ít không đau không ngứa nhiệm vụ, hắn cho rằng cái kia lựa chọn là đúng, rốt cuộc này một đời phụ hoàng là cái thật thành người. Thành lập ám bộ, chỉ là vì để người vạn nhất. Hắn nỗ lực làm tốt phòng mâu thuẫn có thể. Phần 63 Chính là, đêm nay, nhìn hắn bình tĩnh đêm này tờ giấy phóng tới chính mình trước mặt khi kia đương nhiên bộ dáng, nam cung cẩm mới biết được có thể ngồi ở cái kia vị trí người, cái nào là cái thiện tâm Này áng bộ, sắp sửa biến thành trong tay hắn một phen trường mâu, đi đâm thủng ngăn trở hắn đi tới chi trên đường mỗi người ngực. Không biết này trường mâu nhưng có một ngày sẽ nhắm ngay chính mình thân cận người sao. Lạnh băng phòng ngủ, nam cung cẩm đốt cháy kia trương viết người danh giấy đơn, này mỏng manh ngọn lửa, cho hắn mang đến nháy mắt tấm áp, chính là, thực mau, trong căn phòng này lại khôi phục một thất lạnh băng. Trung quy, liền một tiếng thở dài cũng chưa phát ra, trong phòng người đổi quá một thân quần áo lúc sau, thân hình nhoang lên, biến mất ở phòng trong. Tháng 30, Quá Tân Niên Kinh thành Quá Tân Niên không khí thực nồng đậm, nơi nơi treo đèn lồng màu đỏ, một ít dòng người nhiều địa phương, còn vãn thượng hồng sa, vui mừng lại phiêu dở, từng nhà rán nổi lên xinh đẹp các giấy, tỏ rõ nữ chủ nhân tâm linh thủ xảo. Phủ thưa tướng còn rán lên hỷ tự, biểu thị chuyện tốt gần, biểu hiện người một nhà hảo tâm tình. Mấy năm trước Quá Tân Niên, tỷ đệ hai người cũng chưa về, trong phủ chỉ có đường phu nhân cùng đường đại nhân hai cái chủ tử, vì nhiệt. Đường phu nhân cố ý tuyên vô quy củ một ngày, hạ nhân bọn thị vệ cũng giống như là ở nhà mình trong phủ ăn Tết dường như, mỗi người hỉ khí dưng dương. Mà buổi tối cơm tất nhiên, đại gia cùng đường phu nhân cùng đường đại nhân là ở một trường hợp lại bàn lớn tử thượng ăn. Náo nhiệt về náo nhiệt, đường phu nhân lại tổng cảm thấy khuyết điểm gì. Mà nay ngày lại bất đồng, Ngọc Thần cùng Ngọc Toàn ngoan ngoan thực, một ban ngày cũng chưa đi ra ngoài, mà là ở nhà làm bạn cha mẹ. Ngọc Toàn đi theo đường phu nhân học cắt giấy dán cửa sổ, cắt hỉ tự. Ngọc thần đi theo đường thừa tướng biết câu đối, đi theo bọn thị vệ dán câu đối, chơi vui vẻ vô cùng. Buổi tối, đường phu nhân muốn gì cũng là an bài muốn cùng bọn hạ nhân cùng nhau ăn cơm tất nhiên, chính là đại gia biết tiểu thư cùng thiếu gia đã trở lại, phu nhân nhất định tưởng cả nhà ở bên nhau quá cái hào năm, cho nên, đường gia tứ khẩu người là ở nhà chính nhà ăn nhỏ an bài một bản, bọn họ đại gia ở nhà ăn lớn liều mạng một cái bàn lớn, làm theo đại gia quá vô cùng náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Đường đại nhân cùng đường phu nhân cho đại gia đã phát tân niên bao lì xỉ, làm phúc bá cho đại gia phân phát đi xuống. Trong lúc nhất thời, nhà ăn lớn truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Cái này bao lì xỉ, chính là đỉnh bọn họ một năm tiền lương. Đây cũng là thừa tướng vợ chồng nhiều năm qua đối bọn hạ nhân tốt nhất địa phương, biết mọi người đều không dễ dàng, chỉ cần trung tâm, phủ thừa tướng cũng không sẽ thiếu nhân tử. Cơm tất niên thực phong phú, đường phu nhân tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, hơn nữa phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên tỷ đệ hai thằng tiêu ăn quá no rồi. Trong hoàng cung, nam cung gia cả gia đình cũng ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, hoàng thất cơm tất nhiên, phong phú thực. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở thủ vị, nhìn trước mắt con cái, trên mặt đều là từ ái cười. trừ bỏ xuất giá đại công chúa cùng nhị công chúa không ở, trước mắt bảy hải tử, đều lớn lên tiêu trí thực, có tùy nam cung gia khuôn mặt thâm thúy huyết thống, có tùy vương hoàng hậu kia tú khí khí chất. Chính là đã qua đời vinh vương phi, cũng là cái mỹ nhân phôi. Năm đó chính là được xưng bắc ưu đệ nhất mỹ nhân. Nam Cung Cẩm hôm nay cũng ở, mỗi năm cơm tất nhiên, chỉ có hoàng thất người, hắn là sẽ trở về thăm gia, khác kiến hội, hắn liền rất thiếu thăm gia, trừ phi là hoàng đế đặc biệt yêu cầu. Hôm nay nhìn trước mắt phong phú đồ ăn, hắn đột nhiên liền nhớ tới lần đó ở phủ thừa tướng ăn cơm tình cảnh. Đó là hắn lớn như vậy, lần đầu tiên ở nhà người khác ăn cơm. Tích thượng, người một nhà cũng là vô cùng náo nhiệt, tứ hoàng tử là hôm qua ban đêm gấp trở về. lúc này Tích thượng, tam hoàng tử nam cung hạc cùng ngũ hoàng tử nam cung ly cho nhau lại không hề xem đối phương liếc mắt một cái. Bọn họ chỗ ngồi cũng là ấn bài tự tới ngồi. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trung gian kẹp tứ hoàng tử, chính là từ hai người đã biết tứ hoàng tử về điểm này bí mật lúc sau. Lại lần nữa nhìn thấy tứ hoàng tử, hai người ánh mắt xa xưa rất nhiều. Tương đối cùng bọn họ ba người bên này không khí, bảy tám công chúa cùng cửu hoàng tử ba người bên kia không khí nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Hai vị công chúa thường thường liền phải tìm đề tài cùng cựu hoàng tử nói một lời, miễn cho hắn một bữa cơm từ đầu đến chân đều không ra tiếng, ở cái này hoàng thất, nàng hai thích nhất, khả năng chính là cái này cựu hoàng tử. Có lẽ là bởi vì cựu hoàng tử so các nàng tiểu, khiến cho các nàng y muốn bảo hộ, có lẽ là nữ nhân trời sinh mẫu tính tính cách ở quay phá, các nàng ở trong lòng chính là cảm thấy lao cựu thực đáng thương, là cái yêu cầu người khác yêu thương hải tử. Nàng cung cẩm biết này hai người vẫn luôn đối chính mình thực hảo. Cho nên đối nàng hai sắc mặt, nhưng thật ra hiền lành một ít, có khi cũng sẽ hồi một hai câu. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau chung kết thúc này đốn cơm tất nhiên khi, ngoài điện vội vã chạy tới truyền tin thị vệ, ở Hoa Công Công bên thai nói nói mấy câu. Hoa Công Công vừa nghe, kinh hãi, chạy nhanh chạy vào trong tiệm. Hoa Công Công, làm sao vậy? Hoàng đế xem Hoa Công Công thần sắc, sắc mặt một bẩm, trầm giọng hỏi. Hồi bậy hạ, vừa rồi nhận được báo tin, kinh thành nổi tối nay liên tiếp xảy ra chuyện có vài vị đại nhân ra cũng đã xảy ra chuyện. Hoa công công túi lầu nói. Cái gì? Nhà ai? Sao lại thế này? Hoàng đế lạnh giọng hỏi. Thất công chúa cùng bắt công chúa tạch đứng lên. Nhà ai? Vài vị hoàng tử cũng có chút sốt ruột cập ngoài ý muốn. Hoa công công. Nhà ai? Hoàng đế nhìn mấy người vẻ mặt cấp sắc mặt, thần sắc lại là một bẩm. Hoa công công chạy nhanh trả lời. Hồi hoàng thượng là binh bộ hữu thị lang mã vĩ, binh bộ làng trung ngô cùng trì công bộ lang trung trương toàn dương, hộ bộ lang trung lý kỷ, hình bộ hưu thị lang tiền vĩnh tiến cùng lại bộ hưu thị lang trương văn trác, hoa công công một hơi nói xong, lập tức quỳ gối trên mặt đất, chết đều là triều đình trọng thần, chân chính nhân tài mới xuất hiện, tương lai thượng thư người được chọn nào, cái gì, sao lại thế này, lao tam lão tứ lao ngũ lão lục, đi, cùng ta đi ngự thư phòng, hoàng đế vẻ mặt cấp sắc, hô bốn người, vội vàng xoay người hướng ngự thư phòng đi đến. Nam Cung Ly vừa nghe này 6 cá nhân tên, lập tức đầu góc chính là một ốc, này 6 người, đều là hắn thế lực dưới người, vẫn luôn ảnh tảng thực hảo, tạm thời còn không có cái nào trồi lên mặt nước, này mấy người dưới còn có người, đều là hắn ảnh tảng tốt ám thế lực, cho rằng sau này sử dụng. Như thế nào sẽ thế nhưng từ đầu cắt đứt. Là ai thế nhưng có bực này, năng lực tra ra này mấy người đều là chính mình người. Nếu nói này 6 người đồng thời bị ám sát, là trùng hợp, kia cũng quá xảo. Sẽ là phụ hoàng sao. Giống như không giống, xem phụ hoàng lúc này nóng nảy thượng hỏa bộ dáng, hắn hẳn là không hiểu rõ. Sẽ là Lao Tam sao? Không, hắn không có khả năng sẽ có như vậy đại thế lực cha không ra mấy người này là chính mình người. Như vậy, liền dư lại Lao Tứ. Đúng rồi, mấy ngày trước đây, Lao Tứ không phải ra cửa một chuyến sao. Có phải hay không chính là đi điều tra an bài việc này đi? Nghĩ vậy, Nam Cung Ly không khỏi nhìn về phía tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc. Chỉ thấy hắn như cũ là ngày thường kia pho ôn đột đạm mạc biểu tình, Nam Cung Ly càng xem càng tới khí, trước mắt, cũng liền hắn mới có như vậy thế lực. Nghĩ đến có khả năng là lao tứ làm ra tới, Nam Cung Ly khi nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt hung hăng trừng mắt phía trước đi tới Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc, ngươi cho ta chờ, không gọi ngươi đau lòng khó an, ta không cứ gọi Nam Cung Ly. Tam Hoàng tử lúc này đảo vẫn là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, như thế nào giao thừa sẽ có triều thần tao ngộ ám sát không biết phủ thừa tướng nhưng có đi thích khách nàng sẽ không có việc gì đi mà tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử dọc theo đường đi đều vẻ mặt trầm mặc bộ dáng trước kia gặp được sự rất ít có gọi bọn hắn thời điểm lần này lại đem bọn họ cũng kêu lên là vì sao nam cung cẩm đứng trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn cửa xuất thần thất công chúa cùng bắt công chúa một bên một cái lại đây đứng ở hắn bên người, lầm bầm nói giao thừa như thế nào sẽ xuất hiện loại sự tình này cẩm nhi hoàng hậu đi tới đứng ở nam cung cẩm trước mặt cầm hắn một đôi lạnh băng tay, vẻ mặt vẻ xấu hổ nói, cầm nhi, bồi mẫu hậu hồi cung nhưng hảo, nam cung cầm biết hoàng hậu là cảm thấy hoàng đế không tiêu hắn, bị vắng vẻ mà khó chịu đi, kỳ thật hắn khó chịu chính là long nhất bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, mà kia sáu người nhà lại là khoái hoạt vui sướng tân niên biến thành tăng đau, không biết lúc trước vượng thần kia một năm kỳ hạn đối với bắc u tới nói, đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, hết thảy bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt đã không còn, các loại âm lưu dương như, tiếp xung mà đến. Chính là, làm ám bộ thủ lãnh hắn, kết cục lại sẽ là nào một ngày đâu. Bồi hoàng hậu hồi càn khôn điện dọc theo đường đi, nam cung cẩm không khỏi ngẩn đầu nhìn trong cung đỏ thâm đèn lồng, bị ai nghĩ, cái này đêm giao thừa, chú định không thể bình tĩnh, cái này đêm giao thừa, cũng nhất định phải làm bắt húi nhân dân khó quên. Ngự thư phòng, hoàng đế nóng nảy trên mặt đất đi rồi mấy cái qua lại, như vậy, lao tam, lao tứ, lao ngũ, các ngươi ba cái các mang một trăm thị vệ cùng một cái ngựa y đi Nội tác đi này mấy nhà sẽ ra chuyện đại nhân ra nhìn xem, một là điều tra một chút trải qua cùng nguyên nhân chết, nhị là chấn an một chút người nhà, lưu lại thị vệ bảo hộ tối nay. Lão lục, người mang theo 30 người, đi khắc vài vị trọng thần chi phủ an ủi một chút, nhìn xem có hay không thích khách xuất hiện. Nhớ rõ, các ngươi trên đường đều để ý. Suy nghĩ một hồi, hoàng đế vội vàng ra tiếng phân phó mấy người nói. Là, nhi thần tuân chỉ. Bốn vị hoàng tử nhất bái ngã xuống đất, dập đầu lãnh chỉ. Sau khi rời khỏi đây, Tam Hoàng tử nhưng thật ra nhanh chóng phân phó nói, lão Tứ, người đi Mã vi cùng Ngô cùng Chi chóng phủ, đều ở Thành Đông, một đường. lão Ngũ, người đi Trương Toàn Dương cùng Lý Kỷ chóng phủ, hai nhà cũng ai gần chút, ta đi mặt khác hai nhà. Là, Tam Ca. Nhân là ở trong cung, hai người vẫn là đến tôn sưng Tam Hoàng tử vì Tam Ca, cho nên hai người cũng không hàm hồ, thống khoái đáp ứng rồi, đi đâu ra đều giống nhau. Ba người nhanh chóng điểm hảo thị vệ ra cung. Mặt sau lục hoàng tử cũng nhanh chóng điểm hảo thị vệ ra cung đi, tuy rằng hắn không cần đi xem những cái đó người nhà khóc tang mặt, chính là, hắn muốn đi chính là không xảy ra việc gì mấy nhà trọng thần chi phủ, vạn nhất chính gặp phải thích khách đi đâu, hắn có phải hay không muốn bung ra tay đi vung tay đánh nhau, có thể hay không lộ ra cái gì dấu vết. Một đường miên man suy nghĩ nam cung tuấn ra cung đệ nhất ra liền đi tướng phủ. Lúc này, mộng toàn người một nhà vừa mới ăn xong cơm tất nhiên, thu thập sẵn sàng, người một nhà chuẩn bị ở trong sân phong pháo hoa, liền thấy người gác cổng tới báo, lục hoàng tử mang theo rất nhiều thị vệ tới cửa, ngậm toàn cùng ngậm thân nhìn nhau, ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn mang theo người tới là có ý tứ gì? đường phụ nhân cũng nhíu mày, cùng đường đại nhân cho nhau nhìn thoáng qua, ra đi trước nhìn xem, các ngươi liền ở nhà chính đừng ra tới, đường đại nhân nói, cha, chúng ta cùng ngươi cùng đi, ngậm toàn nhíu nhíu mày kiên trì nói, kia, hảo đi, đường đại nhân biết mộng toàn băn khoăn, gật gật đầu, ở đường ra nhưng thật ra không có nữ nhi không thể gặp khách này vừa nói tiên viện đại phòng cho khách lục hoàng tử nam cung tuấn vừa ở vào cửa liền nhìn đến đường ra tứ khẩu người cùng nhau thẳng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm nhìn chính mình bị hoảng sợ ngọc toàn cung ngọc thần xem nam cung tuấn kia một bộ phòng bị một chút động tác nhưng thật ra trong lòng thở nhẹ ra một hơi hắn giờ phút này còn có thể như vậy đậu bị làm một cái này động tác thuyết minh không phải cái gì đại sự cung nên lục hoàng tử không biết lục hoàng tử đêm khuya đến phóng đường đại nhân trước khách sáo một câu Đường đại nhân tân niên hảo à, thật xin lỗi giờ phút này tới cửa, thật sự là bởi vì trong kinh thành đã xảy ra huyết án, phụ hoàng lo lắng các vị đại nhân an nguy, chúng ta huynh đệ ra cung tới cắt trong phủ nhìn một cái. Nam cung tuấn đầu tiên là nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, lỗ thai lại thoáng đỏ hạ, chạy nhanh cúi đầu đối đường đại nhân đáp lê nói. Nga! Trong kinh thành ra huyết án! Là nơi nào? Đường đại nhân biểu tình một bẩm, như thế nào là giao thừa xuất huyết án, hoàng đế hành vi này? Làm hắn cảm thấy này huyết án tuyệt đối là cùng triều thần có quan hệ, bằng không cũng sẽ không phái ra vài vị hoàng tử. Là trong triều sáu vị trọng thần. Đêm nay đường đại nhân trong phủ nhưng có phát hiện cái gì khả nghi chỗ sao? Nam Cung Tuấn hỏi. Kia nhưng thật ra không có, phiền hoàng thượng nhớ thương. Đường đại nhân đối với hoàng thành vừa chắp tay, đáp lấy nói. Kia đại nhân liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, tận lực không cần ra ngoài, ta lại đi mặt khác đại nhân trong phủ nhìn một cái. Nam Cung Tuấn nói xong hướng ra phía ngoài đi đến. Phần 64 Đường đại nhân chạy nhanh đi theo đưa ra đi, thuận tiện trong lén lút hỏi một câu là nào vài vị đại nhân sẽ ra chuyện. Thức mau, đường đại nhân đã trở lại, tối nay trong chiều trọng thần tổng cộng sẽ ra chuyện chính là sáu gia, toàn bộ là bị sát thủ ám sát. Đường đại nhân vẻ mặt trầm trọng. Như thế nào sẽ? Là sáu gia đều bị diệt, vẫn là chỉ giết một người. Ngộng tuấn hỏi, trong thần sắc có chút ủ rột. Chỉ một người. Hơn nữa này đó thần tử nhưng đều là ba bốn phẩm quan viên. Giao thừa, đây là muốn nhiều ghê tẩm nhân ra, mấy năm liên tục đều không cho cùng nhau qua xong. Đường phu nhân sắc mặt nhất thiết nói. Nương, may mắn hiện tại cha ta là trung lập phái, không có đứng thành hàng đầu nhập vào hướng nào một bên hoàng tử, bằng không hôm nay sẽ ra chuyện liền còn có chúng ta phủ thừa tướng. Ngộng toàn thanh âm trầm thấp nói. Trong nháy mắt, nguyên lai vui mừng năm khí bị đột nhiên đánh út lại huyết án chấn đường ra người một nhà đã không có một chút quá tân niên tâm tình. Cuối cùng, tâm tình trầm trọng đường ra tứ khẩu người đều tới rồi đại trong phòng. Người một nhà ngồi ở cùng nhau đón giao thừa, nói chuyện thiếm phân tích tình thế. Cha, ngươi cảm thấy là ai hạ tay? Ngộng toán hỏi. Khó mà nói. Đường đại nhân lắc lắc đầu. Ta xem khẳng định là hoàng đế, năm đó hắn ra ra có thể làm ra ám sát sự, hắn khẳng định cũng có thể. Đường phu nhân xuất khẩu liền ham hại hoàng đế. Không, cũng không thấy, hoàng thượng chính là biết năm đó kia sự kiện, mới có thể tận lực tránh không đi làm loại sự tình này. Đường đại nhân lắc lắc đầu. Hoàng đế khả năng tính không lớn. Thì, ngươi nói có hay không có thể là tứ hoàng tử. Mộng thân hỏi hướng mộng toàn. Mộng toàn lắc lắc đầu, hẳn là không phải là hắn, hắn vừa mới bắt được lễ bộ thượng thư chức vị, tạm thời hẳn là sẽ không lưng túi đầu, hảo hảo đương một đoạn thời gian quan. Rốt cuộc cái kia chức vị đối với muốn báo thù hắn tới nói, cũng là có nhưng lợi dụng địa phương Đến nỗi là ai, thật sự không hào đoán, chính là ngộng Toàn trong lòng cảm giác, vẫn là có khả năng là hoàng đế, bất quá thông minh như nàng, giờ phút này là sẽ không theo chính mình lao ra cãi lại. Một lòng nghĩ những việc này đường đại nhân cũng không có chú ý tới tỷ đệ 2 vừa rồi đối thoại chung xuất hiện quá một cái tứ hoàng tử. Hắn không biết, này tỷ đệ 2 chi gian, cũng có hay không nói cho chuyện của hắn. Không phải không thể nói, chỉ là không nghĩ làm hắn thao quá nhiều tâm. 07 năm, dê thế tội, vạn càng cái này giao thừa, toàn bộ triều dã chấn động, toàn bộ kinh thành ô lên. ba vị hoàng tử phụ trách đi xảy ra chuyện sáu gia trong phủ tra án, sáu vị đại thần hàng xóm suốt đêm nghe cách vách truyền đến khóc tang thanh cùng tiếng ồn ào. lục hoàng tử mang theo người phụ trách đến trưa xảy ra chuyện thần tử trong phủ nửa đêm gõ cửa, tên là hỏi ý, kỳ thật kinh khởi mãn thành ngất ngộ toàn bộ giao thừa, trong hoàng cung hoàng đế vô pháp đi vào giấc ngủ, ngoài hoàng cung, cả triều các đại thần ở chính mình trong phủ kinh hồn tăng đảm không biết chuyện như vậy là ngoài ý muốn. Vẫn là nhân vi Không biết tiếp theo cái nhưng sẽ là chính mình Một canh giờ trong vòng Sáu cái triều đình trọng thần bị thứ ám sát Ba cái tam phẩm, ba cái tứ phẩm Làm các triều thần kinh hồn táng đảm chính là Này sáu người kiêm vị lục bộ người Một đêm lăn lộn qua đi Hưng đông hết sức Bốn vị hoàng tử mới trở lại trong cung bẩm báo Ngự thư phòng, hoàng đế sắc mặt cũng không đẹp Có thể là ngao một đêm đang đợi tin tức nguyên nhân Hoàng đế trên mặt Làm vài người thấy được một kia tiểu tụy cùng mỏi mệt chúng hoàng tử nhất nhất bẩm báo hoàng đế lẳng lặng nghe bẩm phụ hoàng binh bộ hưu thị lang mã vi dở dậu nộ hại ngược một tiêu mất mạng bẩm phụ hoàng binh bộ lang trung nô cùng chi dở dậu nộ hại lượm một tiêu mất mạng bẩm phụ hoàng công bộ lang trung trương toàn dương dở dậu nộ hại ngực một tiêu mất mạng từng cái thời gian từng cái cách chết không giống nhau chỉ là thay đổi người danh nghe xong lúc sau hoàng đế sắc mặt tâm trầm thế nhưng đều là một tiêu mất mạng cùng canh giờ nay cũng quá xảo tuyệt đối là âm mưu Cha, nhất định phải nghiêm tra. lao tam, hôm nay khởi, chuyện này ngươi tới cha, nhất định phải cha cái cha ra manh mối, lao tứ lao ngũ toàn lực hiệp trợ. Là, nhi thần tuân chỉ ba người quỳ xuống dập đầu lãnh chỉ. Thời điểm không lớn, lục hoàng tử cũng trở về bẩm báo, mặt khác đại nhân ra, một nhà không kéo đều tới cửa chiếu cô qua, đều an toàn không việc gì, không còn có nhà ai trong phủ có phát sinh ngoài ý muốn. Hoàng đế nhìn mệt mỏi một đêm mấy đứa con trai, vừa lòng gật gật đầu, ôn thanh nói. Đã tân nhiên, đêm qua vất vả các người, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cha đi. Nếu thích khách có thể ở giờ dậu liền xuống tay, thuyết minh bọn họ sớm có kế hoạch, sợ là các ngươi hôm nay lại mệt nhọc một ngày, cũng không thay đổi được gì. Ngày mai bắt đầu, cho chấm hảo hảo cha, chấm cũng không tin hiện tại kẻ cấp đã vô pháp vô thiên đến như thế nông nỗi. Là, tạ phụ hoàng săn sóc. Bốn người lăn lộn cả đêm, đặc biệt ba bốn ngũ tam vị hoàng tử, nghe xong một đêm người nhà kêu khóc thanh. Chính mình còn phải đi theo bi ai, còn phải đi theo an ủi, mặc dù là một người hai nhà chạy, cũng ước chừng háo một đêm, lúc này bốn người đôi mắt đều có điểm hồng. Chờ bốn vị hoàng tử rời đi, hoa công công tới báo, đường tương cùng sáu vị thượng thư đại nhân, bốn vị khác họ vương, còn có quốc cứu ra chờ trọng thần tới. Tân niên tháng riêng mùng một đến sơ bảy vốn là bắc ú triều đình nghỉ phép nhật tử, hoàng đế không lâm triều, triều thần không thượng triều, đại gia cùng nhau nghỉ phép qua tân niên, đi thân thăm bạn, vui sướng ngày hội. Lúc này nghe được đại gia sáng sớm đều tới, hoàng đế trong lòng hơi ấm, sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc, trong lòng cảm thấy chính mình cách làm là đúng, khi sinh vài người, giữ được bác u mấy ngàn vạn sáng sớm bá tánh cùng triều thần an ổn nhật tử, là đúng. Tuyên. Nam Cung Vân liệt hướng hoa công công gật gật đầu. Hoàng thượng tiên chư vị đại nhân đi vào, các đại nhân tân niên mạnh khỏe, thỉnh. Hoa công công không hổ là hoàng đế trước mặt nội thị đệ nhất nhân, khắp nơi các mặt đều tưởng mọi mặt chú đáo, lúc này còn không quên cùng chư vị trọng thần thỉnh tân niên an công công tân niên mạnh khỏe có người trở về hoa công công một câu có người mỉm cười hướng hoa công công gật đầu hoa công công không mình hành lễ thỉnh đại gia đi vào ngự thư phòng nguyên bản rất lớn chính là dùng một lần chen vào tới hơn 20 vị trọng thần lập tức liền có vẻ có điểm chen chúc, bất quá cũng may hai bên có tòa ghế đãi mọi người hành lễ qua đi hoàng đế ban tòa ngự thư phòng hoàng đế cùng chúng thần hàn huyên thật lâu đại gia mới nhất nhất rời đi Nội dung đơn giản chính là hai dạng, chúc Tết, đêm qua huyết tán sự. Tiện đi mọi người, hoàng đế thư khẩu khí, đi mặt sau phòng tối. Nam cung cẩm đã ở bên cạnh bàn ngồi xuất thần. Nam cung vân liệt đi qua đi ngồi ở bên cạnh bàn, xoa xoa mỏi mệt giữa mày, thở dài, nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, cẩm nhi, đây là cuối cùng một lần, chấm cũng đau lòng, nhưng nếu như không như vậy, lao ngũ người kia, khí thế sẽ càng ngày càng tiêu ngạo, lao tam về sau chỉ sợ áp chế không được. Nam cung cẩm trong lòng một bẩm. Phụ hoàng đây là hướng hắn thẳng thắn chính hắn trong lòng ý tưởng sao. Nam cung cầm giờ phút này không lời nào để nói, chỉ có trầm mặc. Cẩm nhi, phụ hoàng cũng già rồi, thật sự mệt mỏi. Người mẫu hậu tuổi trẻ khi mộng tưởng chính là đi xem chúng ta bắc ú non sông gấm vóc, phụ hoàng vẫn luôn thẹn với người nương, cho nên, thừa dịp này một năm thời gian, tưởng đem triều đình bãi thuận một ít, cho dù lao tam kế vị, cũng sẽ thuận lợi một ít, không đến mức quá lớn dung chuyển, thương đến nền tảng lập quốc, thương đến sáng sớm ba cánh. Nam cung cẩm tiếp tục trầm mặc. Phụ hoàng biết ngươi lần này là ghét bỏ phụ hoàng trên tay dính thần tử huyết, đi rồi ngươi thái tổ phụ lộ, có phải hay không? Nam cung vân liệt rốt cuộc hỏi ra khẩu là. Nam cung cẩm trở về một chữ. Hai tử, kỳ thật, ngươi cũng biết chúng ta như vậy đang ở hoàng thất người, tay không dính huyết, là uy hiếp không được một ít người có phải hay không? Mấy ngàn vạn người mênh mông đại quốc, không phải mỗi người đều có thể cùng chúng ta tâm chỗ tưởng nhất trí, có nhân ái chúng ta, có người liền hận chúng ta. Có người hy vọng chúng ta ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng có người hy vọng đem chúng ta kéo xuống. Cầm nhi, nếu như hôm nay không phải bọn họ sáu cái đổ máu, ngày nào đó chính là chúng ta cửa nát nhà tan, máu chạy thành sông. Hoàng đế lúc này nói lời này ngữ khí, mang theo một tia tăng thương. Năm đó, phụ hoàng ngôi vị hoàng đế là từ đại ca trên tay đoạt lấy tới, đơn giản là người hoàng gia ra nói đại ca không thích hợp cái kia vị trí, liền ám chỉ phụ hoàng có thể nỗ lực một chút. Phụ hoàng kia một nỗ lực. Chính là một cái bất quý lộ, cuối cùng đại ca sau khi thất bại, tức giận ở dưới, tự vận thái tử phủ. phu hoàng lại dùng 3 năm, mới thu phục ngươi hoàng thúc vinh vương. Phía trước phía sau, các loại thủ đoạn cùng như tính, dùng suốt 8 năm. Phù hoàng biết đi hướng con đường kia gian khổ, cho nên, phù hoàng không nghĩ các ngươi huynh đệ chi gian tái xuất hiện loại chuyện này, cho nên, các ngươi mấy cái, phù hoàng rất sớm liền an bài hảo, các có các đường đi. Cái này ám bộ, về sau chính là ngươi dựa vào. Đây là ngươi vì hoàng thất làm lớn nhất một sự kiện, cũng là cuối cùng một kiện, phụ hoàng cũng biết tâm tư của ngươi, về sau sự tình, ngươi có thể chính mình như hoa. Nhưng là tiểu tâm chuyện này không cần bị bọn họ tra được. Bí mật này trừ bỏ phụ hoàng, sẽ không có nữa người biết. Hoàng đế vẫn luôn thẳng tắp ngồi, thanh âm trầm thấp nói, giống như là ở công đạo hậu sự, nghĩ vậy loại khả năng, nam cung cẩm trong lòng cả kinh. Kia về sau tam ca ngôi vị hoàng đế cùng bác ú thiên hạ, ai tới bảo? Nam cung cẩm thấp giọng nói. Lão Ngũ, hắn tướng quân vương đã sớm chú định này một bước, cho nên phụ hoàng mới có thể nhận tâm chặt đứt hắn sáu điều cánh tay, làm hắn sớm thu kia không nên có tâm. Hoàng đế nhắm mắt. Nam cung Cẩm trầm mặc thật lâu, gật gật đầu, phụ hoàng, vẫn là cái kia trong trí nhớ phụ hoàng, hắn không có biến, hắn chỉ là vì bọn họ huynh đệ cùng Nam cung ra cái này ngôi vị hoàng đế dầu thối ruột. Hảo, nhi thần minh bạch. Nhi thần sẽ cho phụ hoàng cùng mẫu hậu chuẩn bị tốt một chỗ ưu tĩnh nơi, chờ ngài cùng mẫu hậu quang lâm kia một ngày. Nam cung cẩm sắc mặt rốt cuộc có điểm độ ấm. Hảo, đi thôi, cẩm nhi, về sau không cần lại đến nơi này, nơi này chấm sẽ phong hán. Đúng rồi, tháng riêng 15 nguyên tiêu yến, ngươi nhất định phải tham dự. Nam cung cẩm đứng lên đánh giá phòng tối một hồi, gật gật đầu, xoay người rời đi. Mặt sau, hoàng đế nhẹ hư ra một hơi, cuối cùng là chấn an đứa nhỏ này, nghĩ đến kia hai cái, hắn đuôi lông mày lại nhíu lại, lại ngồi thật lâu. Lúc sau, Nam cung vân liệt mới rời đi nơi này. Phủ thừa tướng. Đêm qua lục hoàng tử rời khỏi sau, người một nhà ngồi ở cùng nhau, liền lại không có quá tân niên không khí. Đường đại nhân tinh thần vẫn luôn nhảy lên không chừng, trong đầu dùng sức ở suy tư chết kia sáu người cùng người nào có quan hệ, lại trở ngại cái nào tiền đồ, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, kia sáu cá nhân, ngày thường cũng điệu thấp thực, cũng không cùng nhân vi ác, nhưng cũng, cũng không cùng cái nào giao hảo. Ngay cả cùng bọn họ bản bộ thượng thư đại nhân cũng chỉ là công tác trung gian giao lưu, lại vô mặt khác. Cha! Ngày thường nhưng có cái gì phát hiện, này 6 người cùng vị nào hoàng tử quan hệ tương đối gần một ít sao. Ngộng Toàn suy tư sau khi, hỏi đường đại nhân. Ngộng Toàn cảm thấy lao cha chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chính mình cái này ngoài cuộc tỉnh táo. Đường đại nhân lắc lắc đầu, không có, chính là cái gì cũng chưa phát hiện mới kỳ quái, bọn họ 6 cái, như thế nào sẽ bị ám sát, mấu chốt là 6 cá nhân, đều là cái loại này rất địa thấp, thực bảo thủ người, cơ bản đều là vào chiều 5 năm trở lên. Chưa từng thấy bọn họ cùng vị nào trọng thần hoặc là hoàng tử từng có vài lần hỗ động. Phần 65 ân vậy đúng rồi, càng là người như vậy, càng là có vấn đề. Cha ngươi tưởng, giống nhau 20 hơn, 30 tới tuổi người, có phải hay không đều là sự nghiệp thời kỳ phát triển. Ta cảm thấy, nhưng phàm là vào chiều, phần lớn là vì cẩm tú tiên đồ, không có khả năng đi trên chiều đỉnh bãi mặt lệnh cấp hoàng đế xem. Nếu biểu hiện vẫn luôn thanh tâm quả dục có hai loại, một là chân chính thanh lưu. Một lòng chỉ vì ba cánh, người như vậy, trừ phi làm được nhị phẩm trở lên, mới có thể biểu hiện thật sự thanh lưu. Nhị là ngủ đông giả, khả năng bọn họ trong lén lút tiếp nhận rồi cái gì nhiệm vụ, ở nơi đó chỉ là làm theo phép, làm cho người ta xem, cho nên, biểu hiện rất là thanh tâm quả rủ. ngô toàn nhẹ giọng cùng đường đại nhân phân tích nói. Đường sĩ tiến nghe được nữ nhi phân tích, trong lòng là chân chính thuyết phục, nữ nhi này tâm tính, thật là làm hắn bội phục một cái. ngô toàn đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh. Giống cái tiểu đại nhân dường như hiểu chuyện, cho nên Phượng lão lần đầu tiên tới kinh thành khi, mới có thể liếc mắt một cái liền thích vọng toàn, không phải không đạo lý. Như vậy như vậy xem ra, này sáu người nhất định là vị nào hoàng tử người. Như vậy, nếu là tam hoàng tử, động thủ chính là ngũ hoàng tử. Nếu không, tương phản. Đường đại nhân cũng thật là không rõ, êm đẹp, như thế nào ở giao thừa giết người. Lại mưu tính, có thể ở ngày thương A. Cũng không thấy đến, cũng có khả năng là hoàng đế động tay. Đến nỗi nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Ngộng Toan điệu môi. Ta đã an bài người đi tra xét, nhiều nhất ba ngày sẽ có hồi âm. Ngộng toàn còn nói thêm. Người tra cái gì? Đường đại nhân ngây ngốc hỏi một câu. Hắn phát hiện ở nữ nhi trước mặt, hắn thường thường theo không kịp nàng ý nghĩ nhảy lên. Kia sáu người, ai là bọn họ chủ tử? Vậy ngươi không tra ai là hung thủ? Ngộng thân hỏi. Đó là các hoàng tử sự, chỉ cần bọn họ tra được, ta sẽ biết. Không cần làm thủ hạ người đi phí cái kia lực. Ngộng toàn vây vây tay. Hảo đi, mọi người đều minh bạch, nhiều nhất ba ngày, hết thể liền biết được. Tam hoàng tử phụ. Nam cung hạc hồi phụ sau, liền đi trước tắm gội, tiếp xúc cả đêm thi thể, một thân huyết tinh khí. Hắn người này, cái gì cũng tốt, chính là có điểm thói ở sạch. Nam ở trong bồn tắm, hắn nhìn nóc nhà suy tư, những người đó không phải chính mình người, có thể hay không là lao ngũ người. Mà những người đó không phải chính mình giết. Như vậy lại là ai giết? Chẳng lẽ thật sự sẽ là Lão tứ? Nếu là hắn, như vậy hắn một cái khác thân phận hay không muốn báo cho phụ hoàng? Thả nhìn xem ám vệ tra được chút thứ gì rồi nói sau. Đêm qua kia hai phủ như vậy hỗn loạn, có thể hỏi ra tới, đều là một ít mặt ngoài đồ vật. Kia hai vị thị lang phu nhân liền sẽ khóc thút thít, nói chuyện đều nói không hoàn chỉnh, một chút ngày thường dị thường đều hỏi không ra tới. Xem ra quá mấy ngày chờ kia hai vị thị lang hạ táng lúc sau, chính mình còn phải đi một chuyến. Ngũ Hoàng tử phụ. Nam Cung Ly hồi phủ sau, liền cùng Phi Ưng đi thư phòng. Ma chứng Nam Cung Ly tức giận mắng một tiếng, đem trong thư phòng trên bàn đổ vật đều tạp, là ai? Thế nhưng cha được như vậy thâm, đem bọn họ là người của ta đều tra xét cái rõ ràng. Lao Tam có như vậy năng lực sao? Vẫn là Lao Tứ. Khả năng sao? Biên tạp biên mắng, càng mắng càng khí. Điện hạ, bất giận, hiện giờ ta đã phái người đi tra xét. Những cái đó đại nhân bị ám sát thời gian cơ hội là ở đồng thời, như vậy bút tích, nhất định là ít nhất tới 6 cá nhân, như vậy kia 6 người từ đâu mà đến, lại muốn tới nơi nào đi, chúng ta khẳng định có thể tra được dấu vết để lại. Phi ưng chấn an Nam Cung Ly nói, người phái ra bao nhiêu người? Nam Cung Ly phát tiết xong, một mông ngồi ở ghế dựa, hít một hơi thật sâu, mới hỏi Phi ưng. Mười cái người, không dám phái ra quá nhiều người ra khỏi thành, sợ làm cho không cần thiết phiền thoái. Phi ưng nói, Ân, ngươi thời khắc chú ý chuyện này, này 10 cái người nhất định không thể bạo lâu. Ngày mai bắt đầu, Phu hoàng làm ta cùng Lao Tứ Hiệp trợ Lao Tam tra chuyện này hắn tử, chúng ta muốn tới Lao Tam trong phủ chờ đợi hắn phái, ngươi mang 30 người thời khắc đi theo ta. Nam Cung Ly trầm giọng nói, là, chủ tử, phi ứng đáp. Như vậy cái này đại án tử Nam Cung cẩm lại là an bài ai đi làm đâu. Ở cựu Long Môn, Môn Hạ có Tứ lại Đường, Thanh Long Đường, Kim Long Đường, Ngân Long Đường cùng Hắc Long Đường. Thanh Long Đường phụ trách tin tức tra, đệ, thu. Kim Long Đường phụ trách bồi dưỡng huấn luyện sát thủ cùng môn nhân. Ngân Long Đường phụ trách bên trong cánh cửa trong ngoài, bao gồm tiền, người, cùng tài sản. Mà Hắc Long Đường chỉ làm một chuyện, giết người. Hắc Long Đường sát thủ đều là Kim Long Đường huấn luyện ra người xuất sắc. Vào Hắc Long Đường sát thủ không có tên của mình, chỉ có bài tự, Long nhất, Long hai, Long tam, vẫn luôn sau này. Trước mắt hắc long đường chỉ có 30 danh thân thủ không tồi sát thủ, mặt khác còn ở kim long bên trong cánh cửa bị mài rũ đâu. Mà nhiệm vụ lần này, bởi vì thời gian khẩn, trạm thanh liên hệ chính là ly kinh thành gần nhất 6 người đi làm. Long nhất, long tứ, long lục, long thất, long mười lăm cùng long mười tám, bọn họ 6 cái bởi vì khoảng thời gian trước bên trong cánh cửa không có sinh ý, cầm tay ra tới du ngoạn, vừa lúc ở kinh thành phụ cận, đã bị trạm thanh thông chi vào thành đi gặp môn chủ long Tĩnh lánh một phiếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau, này 6 người lập tức liền ra khỏi thành, quay trở về cửu long môn bên trong cánh cửa quá tân nhân đi. Bọn họ chỉ lo làm nhiệm vụ, mặt khác có người tới quản. Này phiếu nhiệm vụ đối bọn họ tới nói, đơn giản thực. Cho nên, vài vị hoàng tử mặc dù là cha sẽ trời, cũng sẽ không cha được kia 6 người trên đầu. Mà kinh thành chung bởi vì còn có một người dẫn đường bọn họ càng tìm đọc mơ hồ, ở cha xét 5 ngày thời gian còn không hề tiến triển khi, ba vị hoàng tử chi gian mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn. Đã nhiều ngày, trong chiều chúng thần tuy rằng là nghỉ phép ở phủ, nhưng cũng bởi vì giao thừa huyết án, không dám dễ dàng ra phủ, trên đường cái nhưng thật ra quặng quẽ e rất nhiều. Đêm 30 đầy đường hồng, cũng bởi vì huyết án sự, bị tứ hoàng tử phân phó người triệt trở về. Tứ hoàng tử Nam cung Ngọc từ làm này, lễ bộ thượng thư ra một chuyến môn trở về lúc sau, an tâm làm hắn thượng thư trước, thật giống như là muốn ở hoàng đế trước mặt làm ra một phen thành tích giống nhau. Đầu năm năm, Nam cung Ngọc huynh muội bốn người tụ ở Vinh Vương phủ. Một trận trầm mặc lúc sau, lục hoàng tử Nam Cung tuân trước ra tiếng, ca, ta tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tỉnh hảo phát sinh. Ca, ta cũng là, ta tối hôm qua mơ thấy nương, nàng kêu chúng ta cẩn thợ. Bắt công chúa Nam Cung vẫn nói. Thất công chúa trầm mặc không nói chuyện, nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc đùa nghịch trong tay một con hạt giấy, vớt ve, ánh mắt tiến lặng. Quỷ dị chính là, kia hạt giấy, là màu đen. Nghe hai người bọn họ nói xong, Nam Cung Ngọc gật gật đầu, ta biết. "Ngươi biết cái gì?" Nam cung Nhã hỏi. Gặp được sự tình khi, nàng cùng Nam cung Ngọc là bốn huynh muội tỉnh táo nhất, trừ bỏ Đường Ngộng Thần sự. Lần này ta nương chọn mua chi danh, đi một chuyến trung giang tỉnh, ở X Châu phát hiện một chút sự tình. Mà chúng ta ở phương nam các tỉnh bố trí sở hữu cứ điểm đã bị người hủy. Biết là ai làm sao? Trên giang hồ chúng ta thai họa quá kia sáu ra." Nam cung Ngọc ánh mắt như cũ bình tĩnh. "Bọn họ như thế nào sẽ tra được tin tức?" có phải hay không vượng vũ cùng cũng ra tay kia thiếu tướng quân bọn họ nhưng có bị phát hiện nam cung khuôn mặt tuấn tú sắc lãnh bọn họ trước tiên được đến tin tức ẩn nấp rồi ta đã an bài bọn họ tạm thời trở về nam minh kia còn hảo nếu bọn họ cũng bị thiệt hại đi vào chúng ta buổi tối ngủ nhất định sẽ bị phụ vương mắng nam cung tuấn thở ra một hơi chính là ở vào trung giang cứ điểm liền không may mắn như vậy toàn bộ hoa điểm bị đoan đang ở chuẩn bị đồ vật bị tiêu hủy Nam cung mặt ngọc sắc rốt cuộc có dao động, cắn răng nói: Có biết là ai? Võ Lâm Minh chủ hạng trường ca, ta đoán, đây là muốn đem chúng ta đuổi ra Bắc U tiết tấu. Nam cung Tuấn Hử lạnh nói: Ân, hiện giờ chúng ta ở bên này tạm thời cũng không có gì sự tình làm, ta làm cho bọn họ đem tuyến nhân đều triệt trở về, phá hủy bọn họ trên người hạt giấy, toàn bộ thối lui đến Nam Minh. Nam cung Ngọc vừa nói vừa túi đầu sờ sờ trên tay màu đen hạt giấy, có lẽ là gió thổi kia hạc giấy thế nhưng thoáng giật mình. Ca, hiện tại đều lui xong rồi sao? Nam Cung nhã hỏi. Nam Cung Ngọc lắc lắc đầu, nơi khác đều lui, liền kém Kinh Thành cứ điểm, không kịp lui, cũng lui không được làm. Nói lời này Nam Cung Ngọc ánh mắt âm lãnh. Kinh Thành đã xảy ra huyết án, người của hắn lui không ra đi, không ngừng lui không được, hơn nữa có khả năng sẽ trở thành kẻ chết thay, bị người giá họa trở thành huyết án thích khách. Chính là, có biện pháp nào, hắn có chứng cứ bị người khác nhéo vào lòng bàn tay. Không giúp đỡ người kết án, hắn liền sẽ nguy hiểm, đến lúc đó còn nói cái gì vì phụ mưu báo thủ. Không có biện pháp, đêm đường đi nhiều, chung sẽ gặp được quỷ, hắn nam cung ngọc, giết như vậy nhiều người, cũng đáng. Có đôi khi, lấy lui làm tiến, cũng là một loại hảo biện pháp. Tháng giêng sơ tám, hoàng đế lâm triều, đủ loại quan lại quý vị. Thảo luận chính sự đại điện thượng, bốn bộ thượng thư đồng thời thượng thư, cùng kêu lên khóc nước mắt, khẩn cầu hoàng thượng vì lục bộ làm chủ, nhất định phải tra ra huyết án hung phạm nếu không chúng thần trong lòng khó an, vô tâm chính sự, người chết khó minh, người nhà thất vọng buồn lòng. Nam cung ly tướng quân vương thủ hạ tứ đại tướng quân hôm nay cũng thượng triều, nhân sớm bị nam cung ly đã cảnh cáo, tuy rằng phẫn nộ, đảo cũng chưa nói cái gì. Nam cung ngọc quay đầu lại nhìn này bốn bộ thượng thư này bức vua thoái vị tiết tấu, khoe miệng chịu chịu, bốn người này nhưng thật ra dám nháo, thế nhưng trước tiên cũng chưa cùng chính mình này lễ bộ thượng thư thông cái khí, xem ra lễ bộ ở lục bộ thật là nhẹ chi lại nhẹ đâu. Ngày thường không dùng tới triều tứ đại khác họ vương hôm nay cũng đồng thời đi tới triều đỉnh, chỉ vì là một năm chung lần đầu tiên triều bái, lúc sau, không bao giờ dùng để. Còn có ngày thường không dùng tới triều vương thái phó, Hàn Lâm viện các vị biên tu viện sĩ ở Hàn Lâm viện thủ tọa Trương Văn Trương dẫn dắt hạn hôm nay cũng thượng triều đối hoàng đế tiến hành triều bái. đương hoàng đế nhìn đến Trương Văn Trương khi, đột nhiên nhớ tới, hắn là Trương Văn chắc thân đại ca. Hoàng đế trong lòng dừng một chút, người này nhưng thật ra đầy bụng văn hải vẫn luôn ở Hàn Lâm viện dốc hết tâm huyết vùi đầu khổ làm hoàng đế ánh mắt trầm trầm ba vị hoàng tử thượng đấu giao thừa hành thích sáu vị trọng thần thích khách đã bắt được hoàng đế tinh thần chấn động đệ đi lên hoa công công vội vàng lấy lại đây đặt ở long án thượng nam cung vân liệt trước mặt nam cung vân liệt mở ra xem sau mày một ninh dẫn người phạm thượng tới nam cung hạc đi ra ngoài một hồi thực mau liền có bọn thị vệ áp sáu cái một thân áo đen người tiến vào một bùng tay kia sáu cá nhân ngã xuống trên mặt đất Từ trong lòng ngực rớt ra mặt nạ Một chút mãn đường ô lên Thế nhưng là trong truyền thuyết kia hàng long cung người Khoảng thời gian trước Ở chém đầu cung giữ lại cho mình thời điểm Còn tính toán kiếp tù tới Phu hoàng, chúng ta tìm được này 6 người khi Bọn họ đã bị người cắt đi đầu lưỡi Bất quá, từ bọn họ chỗ ở cha được cái này Tam hoàng tử vung tay lên Mặt sau đứng một người truyền lên một phong thơ Hoàng đế nhìn đến tân nội dung sau chấn động Thế nhưng là một phong trong chiều trọng thần danh sách 30 đại trọng thần, đều trên giấy Phía dưới quỳ nam cung ngọc nhắm mắt, liền bởi vì phượng vũ cung đung tay, hắn hàng long cung hủy diệt rồi ở Bắc Ú 2 năm thành lập lên đại võng. Để cho hắn đau lòng, là Bắc Ú kinh thành cái này cứ điểm, bởi vì lần này đêm giao thừa huyết án, không biết như thế nào bị Lao Tam cầm chứng cứ, rút ra tới, chính mình còn khổ mà không nói nên lời. Hoàng đế bang một tiếng, chụp một chút long án, đứng lên, hai mắt giận mở to, thế nhưng có chuyện như vậy, nhưng có tra ra những người này đến tột cùng là cái gì thế lực. Vẫn là nhập đồn đãi như vậy theo như lời, là nam minh cái kia hàng lòng cung việc làm. Những người này nhi thần trước mắt không có chứng cứ chứng minh bọn họ chính là hàng lòng cung người. Nhi thần chỉ biết, lần này huyết án, nhất định là bọn họ việc làm. Nhi thần còn ở bọn họ cho ở điều tra ra cái này ám tiêu. Nam cung hạc vung tay lên, mặt sau người lại lại đây buông một cái dương, mở ra, bên trong tất cả đều là cùng ám sát sáu vị đại thần giống nhau ám tiêu. Phần 66 quân thân lại lần nữa ô lên. Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh, nhưng là mọi người đều dám khẳng định, những người này chính là hàng Long cung người, bởi vì cái này trên giang hồ đồn đãi nơi nơi giết người càng họa những người đó giống nhau như lúc. Đến tận đây, chứng cứ vô cùng xác thực, giao thừa huyết án rốt cuộc máng xối thủy ra, một màn này tân niên tuồng, rốt cuộc rơi xuống màn che. Vân Liệt Đế hạ chỉ kia 6 người chạm lập quyết, lấy ý kia 6 vị tuổi xuân chết sớm đại thần trên trời có linh thiêng. Đồng thời dán ra báo cáo, chỉ cần ở kinh thành phát hiện hàng Long cung người lập tức bắt được đưa qua phủ. Tháng giêng sơ 10, là 6 vị đại nhân tập thể đưa tang nhật tử, tam hoàng tử xuất 4 5 6 hoàng tử, huynh đệ 4 người tự mình tới cửa phong viếng. Thẳng đến lúc này, cuối cùng 10 ngày thời gian, vượt qua một cái tân niên, hy sinh 12 điều tánh mạng, trận này uy hiếp tuần cuối cùng tan hát. Muốn nói, tại đây chẳng tuần, đến lợi chính là ai, thất lợi lại là ai, lời này không khen ngợi nói, chính là ai nhất xui xẻo bị làn đến, đó chính là Nam Cung Ngọc. Chính là Căn cứ vào hắn không thuần tâm tư, trận này diễn, cũng có thể nói, là hoàng đế chó ngáp phải rồi. Nam Cung Ngọc Hàng Long Cung ở Bắc U thế lực hoàn toàn bị đào ra, trận giết, ngay cả hắn cuối cùng lưu lại một nhóm người, đều đương này hoàng thất kẻ chết thay. Sơ mười buổi tối, tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc ở Vinh Vương trong phủ, tự rót tự uống, uống thương tâm thương phổi, mãn nhãn bi thương. Phụ Vương, Mẫu Phi, Ngọc Nhi vô năng, mắt thấy sắp thành công sự, bị hủy. Phụ Vương, các ngươi nhưng có quái Ngọc nhi Chi, một chén rượu xuống bụng. Phụ vương, mẫu phi, Ngọc Nhi thực xin lỗi các người, 10 năm, còn không có có thể vì các người báo thủ, các người nhưng có quái hải nhi. Nếu năm đó, một đêm kia, hoàng đế không có tới chúng ta phủ, phụ vương có phải hay không liền sẽ không xuất trình. Nhà của chúng ta có phải hay không hiện tại vẫn là cái kia ấm áp ra. Chi, lại một ly liền xuống bụng. Phụ, ách bóng người trật lóe, hai cái thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Đỡ hắn ngã xuống đi thân mình điện hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hoa mục lắc lắc đầu, nhìn đối diện Mạ liếc mắt một cái, ca, làm sao bây giờ? Điểm hắn ngủ huyệt, đưa đi tẩm võ đi, ta đi ngao canh giải rượu. Mạ thở dài, đi xuống, dọc theo đường đi Mạ trong lòng khó chịu, chủ tử tử vương gia cùng vương phi qua đời sau, vẫn luôn áp lực chính mình bị thương, dạy dỗ đệ đệ cùng bọn muội muội. Tuy rằng bị hoàng đế thu làm hoàng tử công chúa, chính là, lại có cái nào thật sự đem bọn họ coi như hoàng tử cùng công chúa? Trong lén lút. Chủ tử thường thường đem lục hoàng tử cùng thất công chúa bắt công chúa tổ chức ở chỗ này tụ, chính là trong lén lút dạy bọn họ như thế nào có thể ở trong cung sẽ không không minh bạch rất đầu. 6 năm trước, chủ tử sư phó tìm tới, mang chủ tử một đốn, hắn mới âm thầm ở Nam Minh thành lập khởi chính mình thế lực. Chủ tử có cái gì sai, không có sai, hắn chỉ là không nghĩ huynh muội 4 người lại không minh bạch chết đi. Hắn chỉ là muốn tồn tại. Chính là, lần này sự tình, như thế nào sẽ như vậy xảo. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liền tìm tới rồi nơi đó, đó là bọn họ hai năm trước thiết hạ cứ điểm, lại bị tận diệt. Kia sáu cá nhân, lại há là người thường. Bọn họ, là chủ tử tinh tâm bồi dưỡng sáu năm người, lại bị liền như vậy chém. Phải biết rằng, này kinh thành đã là bọn họ ở Bắc U cuối cùng một cái cứ điểm. Nơi này hủy diệt, biểu thị chủ tử hai năm ở Bắc U tâm huyết, đều uổng phí, nghĩ đến, chủ tử là tâm đang nhỏ máu đi. Sau nửa đêm, Nam Cung Ngọc tỉnh lại, đau đầu thực. Đỡ đầu ngồi dậy, Nam Cung Ngọc suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại buổi tối chính mình uống rượu uống ghé vào trên bàn. Xem ra là hòa mục đem chính mình bối trở về đi, mà kia tế cánh tay tế chân, khẳng định không có hòa mục kinh đại. Nghĩ đến lúc này chính mình bên người như cũ có bọn họ, Nam Cung Ngọc phiết ra một tia tự dễ cười, nhiều năm như vậy, chính mình dám thân cận người không nhiều lắm, chính là sợ liên lụy bọn họ. Hắn cũng không tin tưởng Hoàng đế nhận bọn họ vì Hoàng tử công chúa là có chất thân ở. Hôm nay là sơ mười. Không chung ánh trăng đã là hơn phân nửa cái viên, Nam Cung Ngọc đứng ở trong viện ngẩn đầu nhìn kia ánh trăng, thật sâu thở dài một tiếng. Đột nhiên, hắn rất muốn nhìn đến cái kia giống ngọc giống nhau nhu nhuận, giống ánh trăng giống nhau làm người cảm giác mông lung nữ tử. Tâm niệm vừa động, Nam Cung Ngọc thân ảnh đã phi thân rời đi, trong không khí chỉ để lại hắn nhẹ nhàng một câu, ai cũng đừng theo tới. Toàn côi viên, hôm nay kia sáu vị bị ám sát đại thần đã đưa tang, các vị các đại thần cũng đem việc này phong ấn tại trong lòng. Đương Mộng Toàn nghe đường đại nhân hạ chiều sâu đã trở lại nói như vậy kết quả sau, cười nhạo một tiếng, chỉ có thể như vậy đi. Băng không còn có thể tìm được hung phạm sao. Một buổi trưa thời gian, Mộng Toàn đều ở phượng tường tiểu lầu bí mật thấy lưu hình, an bài kế tiếp sự tình. Nếu hàng Long Cung đã hoàn toàn rút khỏi Bắc U, như vậy, kế tiếp, nên làm Lao Cha sự. Lao Nương đã bổi Lao Cha tại đây nàng không thích kinh thành ở gần 20 năm, cũng nên là Lao Cha bổi Lao Nương đi ra ngoài lang thang một chút giang hồ, du một chút sân thủy. Thuận tiện làm lưu hình ở giàu có và đông đúc Nam Giang vùng mua một chỗ phòng ở, tính toán về sau, ở nơi đó cấp lão cha lão nương ăn một cái ra. Phượng Vũ Sơn muốn đi, nhưng là dù sao cũng phải có một cái ra. Buổi tối, Ngọng Toàn cảm giác ánh trăng không tồi, thời tiết giống như cũng ấm lại rất nhiều, liền cùng Ngộng Thần Tống đái linh ba người cùng nhau ở trong sân uống lên một đốn tiểu rượu. Không phải rượu mạnh, mà là cái loại này thực nồng đầm rượu gạo, mùi rượu tinh khiết và thơm, thuần thuần phát mũi, ba người thẳng uống men say nồng đậm Ngọng thân đưa tống đáy linh đi, Ngọng Toàn lại một người uống lên một lọ, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình làn da thượng chảy ra mồ hôi đều là rượu gạo mùi hương, mới buông xuống trong tay chảy đến rượu, chính là, không có một chút men say, tử lượng quá hảo, thật là phiền não, Ngọng Toàn xoa đôi mắt nghĩ. Tháng riêng sơ mười, là kiếp trước chính mình sinh nhật, khi đó, không có gì bằng hữu, càng không cái thân nhân, mỗi lần sinh nhật, đều là nàng chính mình một người tìm một chỗ đi mua say, chính là, trước nay say không được. Ai? Đi nóc nhà hóng gió đi. Ngọng Toàn bay lên nóc nhà, lãng đã cho nàng chuẩn bị tốt một cái cái đệm, người đã giấu đi. Ngọng Toàn nhìn nhìn trước mắt cái đệm, trước mắt liền có điểm ước ác, đại khái kiếp trước kiếp này thêm ở bên nhau. Lãng đây là tại đây một ngày đưa chính mình nhất chi kỷ đồ vật đi. Hắn biết chính mình lúc này yêu cầu cái đệm. Ngồi ở cái đệm thượng, Ngọng Toàn ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng suy nghĩ suốt thần, không biết thế giới kia ánh trăng còn ở sao. Có phải hay không đã đi theo chính mình tới rồi thế giới này đâu? Này ánh Là thế giới kia ánh trăng sao? Đột nhiên nàng lỗ thai nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ xa tới gần, đúng là hướng về cái này phương hướng mà đến. Mà nàng, đối cái này tiếng bước chân chủ nhân, không quen thuộc. Nàng hướng tới trong không khí làm cái tạm thời bất động thủ thế, như cũ ngẩn đầu nhìn ánh trăng. Nàng biết, lãng khẳng định thấy được. Công phu không lớn, một bóng hình rừng ở mộng toàn bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn mộng toàn. Ấn! Một cổ mùi rượu. Mộng toàn ngẩng đầu. Liên đối thượng một đôi ôn nhu nhưng ánh mắt phức tạp hai trong mắt. Nam Cung Ngọc. Ngọc Toàn vừa định muốn đứng lên, Nam Cung Ngọc ra tay ngăn chặn nàng đầu vai, rửa gần hắn ngồi xuống. a đây là muốn cùng nhau xem ánh trăng sao. Nhưng thật ra lãng mạn, đáng tiếc, người không phải thích hợp người. Người uống rượu gạo. Nam Cung Ngọc hít hít cái mũi Ngọc Toàn nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nàng không nghĩ nói chuyện. Có lẽ ngươi giờ phút này cũng không hoan nên ta, chính là... Ta giờ phút này không trô để đi, liền mượn nhà ngươi nóc nhà, phơi phơi ánh trăng đi. Nam cung ngọc thanh âm ám ách, có rượu sau khô khốc. Phút, Ngọng Toàn bật cười, hảo đi, phơi đi, chỉ cần ngươi không sợ đem chính mình phơi hát. Ha ha, ngươi thực hài hước. Dừng một chút, hắn nói, đây là nữ hài tử khó nhất đến. Là ở ngươi trước mặt khó được đi. Ngọng Toàn ôn cười. a, đúng vậy. Ta là cái thực không thú vị người. Châm mặc một cái trước mắt. Nam Cung Ngọc cuối cùng nói ra như vậy một câu. Ngọc Toàn vốn định nói cái gì, Trung Quy chưa nói, chỉ là đạm cười một chút. Đường Ngọc Toàn, nếu, nếu Nam Cung Ngọc nói hai cái nếu, câu nói kế tiếp lại khó có thể nói ra. Tạm dừng thật lâu lúc sau, hắn sâu kín nói một câu, đường Ngọc Toàn, người nói ta như thế nào liền sẽ thích thượng ngươi đâu. Tựa thở dài, thựa ai toán. Ngọc Toàn trong lòng vừa kéo, nị mạ, đây là uống say thì nói thật, vẫn là tiểu tráng túng nhân đảm. Điện hạ yên tâm. Ta cũng sẽ không thích thượng người. Ngọng Toàn trầm giọng nói. Nam Cung Ngọc trong lòng đau xót, đôi mắt đóng bế, vì cái gì? Đại khái là Nam Cung gia Nam Nhân đều quá chán ghét đi. Suy nghĩ thật lâu, Ngộ Toàn mới nghĩ ra như vậy một cái lý do. Nam Cung Ngọc phun ra một hơi, hảo đi, họ Nam Cung, có phải hay không về sau liền tức phụ đều cưới không đến? Tiếp theo, thời gian dài trầm mặc. Đưa Ngọng Toàn, không thích ta, người cũng không thể thích bất luận một cái Nam Cung ra người, bằng không? ta sẽ không dễ dàng buông tha người. Nam Cung Ngọc đứng lên, duỗi tay sờ sờ Ngọc Toàn đỉnh đầu, một toàn thân, phi thân mà đi. Ngọc Toàn thẳng ngơ ngác nhìn hắn phi thân rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không uống say, giờ phút này ở trong Ngọc. kia một khắc Nam Cung Ngọc, đột nhiên hảo ôn nhu, hắn chẳng lẽ thật sự đối chính mình. Mà không phải ngày ấy nhất thời xúc động. Hậu chi hậu giác Ngọc Toàn, lúc này mới cảm giác được, nàng hấu người khác, người khác cư nhiên yêu chính mình Còn đuôi chính mình dùng ra chỉ có ở Hàn Kịch xem đến sờ đầu sát. Xong rồi, làm ta đã chết đi. Ngọc Toàn phanh một tiếng về phía sau đảo đi, nằm ở nóc nhà thượng, nội tâm tiêu rên, nam cung gia nam nhân, có phải hay không đều có bệnh nào? Tiếp theo nháy mắt, lãng xuất hiện ở Ngọc Toàn bên cạnh, chủ tử ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta ngồi mệt mỏi, nằm sẽ. Ngọc Toàn nói hưu khí vô lực. Ngọc Toàn ở chính mình thuộc hạ trước mặt, trang đầu to bảo bảo. Không có biện pháp. Chẳng lẽ muốn cho hắn biết, chính mình là đột nhiên thẹn thùng sao? kia một khắc như thế nào liền bởi vì Nam Cung Ngọc câu nói kia mà lang thần, bị hắn sợ đến đầu đâu? Nị mạ, buồn cung đầu, há là ngươi Nam Cung Ngọc có thể sợ? Ngộng toàn hiện tại nghĩ đến, trực tiếp đem chính mình khí tới rồi thẹn thùng. Lãng! Nóc nhà gió lớn, chủ tử, nếu không, ta có ngươi trở về nghỉ ngơi. Lãng khó được trương nửa ngày miệng, nói như vậy một câu hào phong nói. Hào đi! Tiểu lãng tử! Bối buồn cung đi đi ngủ. Mộng toàn khó được nịch ngậm đối với lãng vương tay. Nghe được mộng toàn nói, lãng khó được xử tại kia, không có động tác. Nghe mộng toàn kia lời nói, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước, mộng toàn câu kia, lãng ngươi muốn thị tầm sao. Hắn như thế nào cảm giác hai câu này lời nói, như thế tưởng tượng. Biết ngươi chính là giả ân cần. Mộng toàn trắng lãng liếc mắt một cái, xoay người dựng lên, trực tiếp rơi xuống trong viện, lãng, quét tước chiến trường. Là, chủ tử lãng xong như cũng cảm thấy thực không đúng, vì cái gì hắn cảm giác những lời này cũng như vậy hái mọi đâu. Trong trước mắt, thời gian lại đi qua 3 ngày, trong kinh thành đã ngựa xe như nước, náo nhiệt đi lên. Hiện tại thời tiết bắt đầu phong ấm, bên đường đại thụ, lá cây đang ở phím lục, bờ sông cây liễu đang ở chịu trồi non, hết thảy hết thảy, dự triệu, mùa xuân tới. Chính là, liền ở hôm nay giữa trưa thời gian, trên bầu trời đột nhiên phiêu nổi lên bông tuyết. Chính là bởi vì đại địa ấm lại nguyên nhân, bông tuyết rơi xuống trên mặt đất Đã không thấy hoa hình, chỉ còn lại có một mảnh vật nước. Tích góp đến buổi chiều giờ thân, đại điệu đã một mảnh ướt rầm dề, tựa như hạ quá một hồi mưa xuân. Nhưng kỳ thật, là bông tuyết tạo thành. Nương, ngươi xem, đại thụ đều khai ra bạch hoa. Đông hoa trên đường, không biết là nhà ai hài tử, tiểu thanh đối với nàng mẫu thân nói mới lạ phát hiện. Hai tử, đó là bông tuyết rừng ở thư thượng, biến thành thụ hoa. Kỳ thật, bọn họ chỉ là bông tuyết. Hai tử mẫu thân nói xong cười lôi kéo Hải Tử tay rời đi. Phần 67. Một nhà nước trà phô lầu 2, Nam cung gia huynh đệ 4 người khó được tụ ở bên nhau uống trà, không khí lại là cứng đờ vô cùng, không có ai trước nói lời nói, không có ai khơi mào câu chuyện, đại gia chỉ là như vậy lẳng lặng uống trà. Hiện tượng này Minh Sắc nói cho đại gia, huynh đệ 4 người là ngẫu nhiên gặp phải, cũng không phải ước hẹn mà đến. Cho nên, vừa rồi kia hai mẹ có nói, bốn người nghe rõ ràng chính xác Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng không rác ra kia lời nói có cái gì không đúng, chính là tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử nghe, lại là nắm chặt nổi lên nắm tay. Đúng vậy, đông tuyết chính là đông tuyết, lại như thế nào đẹp, cũng không phải trên cây bản thân khai ra hoa. Đúng lúc này, vài người lại nghe được phía dưới mấy nữ hải tử thanh âm, lớn nhất thanh, phải kể tới phương đông diệu cười lớn tiếng. Bốn người tay đều là một đốn, tiếp theo lại đều dường như không có việc gì tiếp tục uống trả. Mang linh Không nghĩ tới chúng ta mấy cái cư nhiên là người trước thành thân. Chúc mừng người nga, đoạt đi rồi kinh thành đệ nhất công tử, hâm mộ nga. Phương Đông Diệu cố ý lôi kéo thanh âm, nhìn Tống Đái Linh, Diệu Diệu ngươi đủ rồi, ngươi cũng nhanh đi, thích nhà ai công tử, nói cho bọn tỷ mọi nghe một chút. Tống Đái Linh không cam lòng yếu thế, kỳ thật các nàng mấy cái nói chuyện thanh âm cũng không cao, chính là bốn vị hoàng tử đều là người tập võ, đều nghe rõ ràng. Đúng rồi, toàn tỷ tỷ, kinh thành như vậy sao nhiều ưu tú công tử? cũng có như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi nhưng có yêu thích người. Diệu Diệu tiếp tục nàng đào bảo lòng hiếu kỳ. Tức khắc, trên lầu bốn người tim đập chậm mấy nhịp, sợ nghe được không muốn nghe đến tên. Ngươi nha, trước quản hảo chính ngươi đi. Ngô Toàn thanh thanh đạm đạm thanh âm truyền đến. Toàn tỷ tỷ, ngươi thật sự không có thích người sao? Vậy ngươi xem ta ca thế nào? Ta ca chính là thiên hạ đệ nhất hảo ca ca, khẳng định cũng sẽ là cái thiên hạ đệ nhất hảo phu quân. Diệu Diệu vô vô độ ngực bảo đảm nói. Và muối rượu bắt đầu online. Ha ha, ngươi nha đầu này, ở bên ngoài như vậy bán ngươi ca, ngươi ca biết không? Ngộng toàn bật cười. Hắn hiện tại không cần biết, chờ ngày nào đó ta cho hắn giới thiệu cái tức phụ, hắn liền cao hứng. Rượu rượu vừa nói vừa trước mắt. Liền tại đây không đương, vài người phía sau chuyển đến phương đông dập mang cười thanh âm, ta cao hứng cái gì? Rượu nhi. 076, Nguyên Tiêu Cùng Yến, Vạn Càng. Nha, ca, ngươi như thế nào tại đây? Diệu diệu xoay người, hướng về phương đông dập lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Ca đi ngang qua, cười tủm tỉm cùng chính mình muội muội nói xong lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác ba người, ba vị tiểu thư xem ra tâm tình không tồi a, nguyện ý bồi nhà của chúng ta tiểu nha đầu ra tới dạo đường cái. Phương Đông thế tử mộng toàn ba người, nhưng thật ra chưa quên lễ tiết. Phương Đông dập lúc này là có thân phận người, gặp được là muốn hành lễ. Các ngươi nhưng đừng chết sát ta. Phương Đông dập vội vàng bậy một chút ống tay áo. Ý bảo các nàng không cần đa lễ. Sau đó Phương Đông dập cười nhìn ngộng toàn liếc mắt một cái, nói, các ngươi còn không có ăn cơm đi, đi, ta cũng vừa lúc không ăn, chúng ta liền ở bên ngoài ăn đi. Này, không tốt lắm đâu, nào không biết xấu hổ làm thế tử tiêu pha. Vương Ngữ Yên cười nói, ha ha, không cần ta tiêu pha, phía trước có ta một cái bằng hưu tiểu lầu, đi tùy tiện ăn, còn không cần ra tiền, quan trọng nhất chính là, đồ vật ăn rất ngon. Phương Đông dập nói, Vương ngữ yên nghe được Phương Đông dập nói, ánh mắt lóe lóe. Toàn tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Diệu diệu vừa nghe có ăn ngon liền đi không đạo. Ngộng toàn nhìn nàng, cười cười, ngươi không sợ tái ngộ đến lần trước sự. Không sợ, nữ nhân kia không phải đã chết sao. Còn có ai yếu hại ngươi? Đi thôi, toàn tỷ tỷ. Diệu diệu ở trong lòng nói, ngươi không đi, ta như thế nào làm ngươi cùng ta cà quen thuộc đâu. Hắc hắc, Tống Đại Linh, ngữ yên, các ngươi có khác sự sao? Mộng Toàn chỉ hảo xem hướng về phía Tống Đái Linh cùng Vương Ngữ Yên. Hai người đối với Mộng Toàn cười cùng nhau lắt đầu, sau đó nhấp miệng cười nhìn rượu rượu liếc mắt một cái. Kêu nha đầu tâm tư bọn họ biết, các nàng nhìn Phương Đông Thế Tử cũng thực không tồi, đương nhiên muốn tác hợp một giấc Mộng Toàn cùng hắn. Hảo đi! Mộng Toàn trong lòng trận trắng mắt, nhóm người này người, đều có làm mai mối bả tiềm chất. Đối với Phương Đông dập luôn là cố ý vô tình xem chính mình, Mộng Toàn là biết đến, nhưng là vẫn luôn không hướng kia Phương diện tưởng. Bởi vì phương đông dập chính là cái loại này cùng ai đều tự quen thuộc tính cách, mà chính mình cùng diệu diệu lại là tốt như vậy quan hệ, hắn có khi xem chính mình, nghiên cứu một chút chính mình, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Liên ở vài người đi theo phương đông dập vừa đi vừa liêu, hướng về phía trước đi đến khi, đột nhiên từ vài người phía sau chuyển đến tam hoàng tử nghi hoặc thanh âm, phương đông thế tử. Vài người vừa nghe, bước chân liền dừng lại, giống như tam hoàng tử thanh âm. Xoay người vài người liền thấy được cùng nhau đi tới bốn vị hoàng tử. Hô, thật đủ trình tề. Đại gia ở trong lòng đều không hẹn mà cùng nói một câu. Bất quá xem ra tới, vài vị hoàng tử chi gian, cũng liền tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử đi cùng một chỗ nói chuyện, mặt khác hai người cho nhau phản ứng. Trong khoảng thời gian này, kinh thành sự nháo lớn như vậy, hoàng tử bệnh nặng một hồi, thượng triều đều là tam hoàng tử ở thay thế, ngũ hoàng tử sắc mặt liền không như thế nào hảo quá. Ở đây người đều là nhân tinh, chỉ là nhìn thấu không nói toạc. Vài vị hoàng tử nhưng thật ra cùng bốn vị tiểu thư chào hỏi bốn người gật đầu mỉm cười xem như đáp lại một phen chào hỏi qua đi ở đi phương đông dập bằng hưu tiểu lầu trên đường đội ngũ lại lớn mạnh phương đông dập ở trong lòng cười trộm không biết chăm dặm nhìn đến chính mình cho hắn mang đến nhiều như vậy khách hàng có thể hay không cao hứng khóc ha ha vai vị hoàng tử chắp tay sau lưng cùng phương đông dập đi ở phía trước vừa đi vừa liêu mặt sau vài vị cô nương không thể nề hà như thế nào sẽ biến thành như vậy đặc biệt diệu diệu nôn muốn chết, nàng là biết vài vị hoàng tử cũng thích Ngọc Toàn, chăm rằng mới tìm được một chính mình tiểu lầu, liền ở Đông Hoa phố phố đôi chỗ, một cái độc đống hai tầng lâu. Từ ngoài nhìn vào, sạch sẽ, sạch sẽ, tiểu lầu tên cứ gọi chọn một chỗ tiểu lầu. Ngọc Toàn nhìn đến tên này, không khỏi phụt một tiếng cười. Lần trước nhìn đến cái này tiểu lầu tên khi, còn cảm thấy tên khởi rất quái lạ, phỏng chừng là vì hấp dẫn khách hàng đi. Hiện tại mới biết được nhân gia này đây lão bản tên mệnh danh, tên này. Cũng cũng chỉ có trăm dặm mới tìm được một kia quái thai nghĩ ra được, người khác sao có thể sẽ nghĩ vậy tiểu lầu cùng hắn có quan hệ đâu. Đưa một đám người mênh mông quần cuộn đến gần trọn một chỗ tiểu lầu khi, đang ở cùng trưởng quạy nói chuyện trăm dặm mới tìm được một tức khắc trừng lớn mắt, này có ý tứ gì? Mọi người xem đến lao bản là trăm dặm mới tìm được một, một chút đều không ngoài ý mớn, sôi nổi cùng hắn lại lần nữa thấy lễ. Đương phương đông dập thuyết minh mang theo đại gia tới cấp trăm dặm cổ động khi, trăm dặm mới tìm được một sắc mặt đều tái rồi hung hăng chừng mắt nhìn Phương Đông dập liếc mắt một cái, cổ động ngươi mang bốn vị đại thần tới làm gì. Không gặp kia bốn vị cho nhau chi gian đều không xem đối Phương liếc mắt một cái sao. Mang đến không được mệnh chết chúng ta. Phương Đông dập cười khổ, ngươi cho ta tưởng lanh à, nhân ra ra mặt dày cùng, ta cũng không có biện pháp. Hai người ngắn ngủi ánh mắt giao lưu qua đi, một đám người lại ở trăm dặm mới tìm được một cái này lao bản dẫn dắt hạ, mênh mông quẩn quẩn lên lầu 2. đoán trước đến, một bữa cơm xuống dưới. Đại đa số người đều tiêu hóa bất lương, hai vị nam sinh bồi bốn vị hoàng tử chu toàn, bồi uống rượu. Bên này bốn cái nữ sinh, cơ bản từ mở màn hành chú mục lễ, nhìn đến xong việc. Không có biện pháp, như thế nào ăn? Bên kia nói nói mấy câu, liền cùng các nàng muốn đáp nói mấy câu, chẳng lẽ một cái quý tộc đại tiểu thư, muốn hàng chứa cơm cùng người ta nói lời nói sao? Cũng may một bữa cơm an an toàn toàn ăn xong rồi, đang muốn rời đi, ngột thần cùng trăm dặm hợp nhất cũng tới, mọi người lại ngồi xuống. Chờ kia hai người ăn cơm, thượng nước trà, mọi người lại vừa uống vừa liêu lên. Nói chuyện nội dung, đơn giản là năm trước kia một hồi sự, làm người còn lòng còn sợ hãi. Lời nói nhiều nhất là Tam Hoàng Tử, từ đầu đến chân, hắn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, nói chuyện khi ôn ôn nhu nhu, nhưng lời nói lại nhiều nhất. Nam Cung Ly từ đầu đến chân chưa nói mấy câu, rõ ràng cùng Tam Hoàng Tử đã không đối bàn, chỉ là trầm khuôn mặt, có khi sẽ tìm các vị tiểu thư nhóm nói nói mấy câu. Hắn chờ mong chính là Ngộng Toàn có thể nhiều cùng hắn nói một lời. Đáng tiếc chính là Mộng Toàn liền không nghĩ đáp hắn nói cha, chỉ mỉm cười gật đầu hoặc lắc đầu, làm cho Nam Cung Ly Tâm hỏa càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng vẫn là tứ hoàng tử nói có việc, Đại gia lúc này mới cho nhau cáo tử rời đi. Mộng Thần phụ trách đưa Mộng Toàn các nàng bốn vị tiểu thư hồi phủ, vài vị hoàng tử tự hành rời đi. Chọn một chỗ tử lầu, lầu hai, lão bản phong nghỉ, Phương Đông dập cùng Bách Lý gia hai huynh đệ lặng lặng ngồi, ai cũng không nghĩ nói chuyện. Một bữa cơm thời gian, tẫn dùng để nói chuyện, cơm không ăn mấy khẩu. Thật lâu lúc sau, chăm dặm mới tìm được một cảm thấy chính mình rốt cuộc có sức lực, mới nói, dập, ngươi có phải hay không thích đường ngọc toàn. Phương Đông Dập đang ánh mắt xa xưa tưởng sự tình, không nói chuyện, nhưng khẽ gật đầu. Chăm dặm hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Phương Đông Dập phục hồi tinh thần lại, các ngươi riêu cái gì đầu, chẳng lẽ buồn thế tử rất kém cỏi sao? Không phải ngươi kém, là ngươi không cơ hội. Chăm rằm mới tìm được một từ vương ngự yên kia nghe được một ít nội tình, cho nên, vì anh em cảm thấy đáng tiếc, dập này tâm hỏa còn không có bắt đầu thiêu đâu, liền nhất định phải diệt. Phương Đông dập thở dài, đi rồi, xoay người rời đi. Khi đó, hắn vốn dĩ cùng chọn một ở trà lâu ngồi đâu, nghe được rượu rượu các nàng nói những lời này đó sau, liền hiện thân, muốn nhìn một chút Ngọng Toàn phản ứng. Đáng tiếc, đường ngọc Toàn, từ đầu đến chân, đối chính mình, chính là khách khách khí khí cũng không từ nàng trong mắt nhìn đến bất luận cái gì ái mộ chi tình. Đường hắn hiện thân sau, kỳ thật cũng thấy sát tới rồi vài vị hoàng tử liền ngồi ở bọn họ cách vách. Cho nên, khi bọn hắn đi rồi vài bước, bốn vị hoàng tử xuất hiện khi, hắn liền biết, kia bốn vị là vì sao mà đến. Bất quá, hắn từ rượu rượu chỗ biết Ngọng Toàn không mừng nam cung ra người, cho nên, từ từ tới, có rượu rượu cái này trợ công ở, tin tưởng chính mình vẫn là có cơ hội. Đường Ngọng Toàn, một cái như vậy đặc biệt, như vậy trong sáng nữ tử, có thể được nàng cả đời làm bạn cũng là nhân sinh một chuyện may mắn lớn đưa xong rượu rượu cùng vương ngữ yên ngọc toàn nói ngọc thần ngươi đi đưa mang linh đi ta có việc phía trước phóng ta xuống xe ngọc thần gật gật đầu tống đái linh lại là lo lắng nhìn Ngộng toàn liếc mắt một cái Ngộng toàn ngươi một người ở bên ngoài an toàn sao không có việc gì Ngộng toàn cười cười vỗ vỗ nàng bả vai nhảy xuống xe ngựa xuống xe ngựa ngọc toàn tới rồi một chỗ yên lặng chỗ liền thấy lãng xuất hiện ở nàng bên người Đưa cho nàng một cái tay nải, sau đó bối qua thân đi. Mặt sau, mộng toàn một trận sổ sổ soạt soạt lúc sau, dịch dung, thay đổi trang, đã biến thành phượng thần. Đem tay nải đưa cho lãng lúc sau, lãng lại biến mất. Phượng thần thân ảnh nhanh chóng hướng về càng yên lặng chỗ mà đi, nơi đó, có một con ngựa đang lặng lặng chờ, hiển nhiên là lãng vừa rồi chuẩn bị tốt. Cưới lên mã, phượng thần từ ám đạo rời đi kinh thành, đi vùng ngoại ố Thanh Hoa Trấn. Thanh Hoa Trấn có một tòa rất đại tiểu lầu kêu vạn hoa lâu đương phượng thần ấn tối hôm qua thu được tờ giấy tìm được phòng hào khi môn tạch một chút liền mở ra tiếp theo thực mau lại khép lại trong phòng phượng thần nhìn trước mặt cái này yêu nghiệt nam nhân khấp mắt chừng, minh đại tướng quân không phải hồi nam minh sao như thế nào còn ở bắc u lưu lại ngươi cho rằng ta thích này phá địa phương ta đi trở về mấy ngày gần đây vừa tới minh hải kinh ý bảo phượng thần ngồi xuống nói chuyện phượng thần tùy ý ngồi ở một trên ghế nói đi đem buồn cung nước tới ngươi có chuyện gì nói chuyện hợp tác Minh Hải Kình nghiêm trang nói. Phần 68. Người như thế nào sẽ biết buồn cung ở Kinh Thành? Phượng Thần hỏi. Năm trước truyền ồn ào huyên náo Phượng Cung chủ giận mắng Bắc U Hoàng đế, chính là bị ta Nam Minh Hoàng đế vui sướng khi người gặp họa thật lâu. Minh Hải Kình cười cười. Suy, mau đến thiên hắn đi, xem hắn đến lúc đó như thế nào cười. Phượng Thần không sao cả nói. Lúc này đổi Minh Hải Kình cười không nổi. Người muốn đi Nam Minh. Khi nào? Quá mấy ngày đi. Phượng Thần nhàn nhạt. nhạt. Ra đây còn ba ba chạy tới, ở Nam Minh chờ ngươi không phải hảo. Minh Hải Kinh ảo nào, nào nói. Ít nói nhảm, nói cái gì sự đi. Buồn cung cũng không cho rằng chính mình cùng ngươi có bao nhiêu thủ. Trợ ta đoạt đế vị, điều kiện ngươi khai. Minh Hải Kinh cắn chặt răng. Suy, ngươi xin nói mộng đi, ngươi biết đến. Phượng Vũ cũng chỉ nhận hai nhà hoàng thất chính tông huyết thống. Phượng thần ý vị không rõ nhìn hắn. Phượng Cung Chủ, ta biết ngươi đã tra quá ta thân phận, cho nên, này một cái. Ta tưởng ta là phù hợp. A, quả nhiên là có bị mà đến, có điểm bản lĩnh. Phượng thân nhưng thật ra nhàn nhạt cười. Cung Phượng cung chủ nói điều kiện, ta khẳng định đến là có chuẩn bị mới dám tới. Vì cái gì đột nhiên lại muốn làm hoàng đế? Trước kia bổn cung cũng không thấy ra tới nguyên nơi nào muốn làm hoàng đế. Phượng thân nghi hoặc. Nếu chỉ có bắt được cái kia đế vị, mới có thể áp đảo thái tử nói, này đế vị ta đoạt tới thì đã sao? Minh Hải kinh lúc này sắc mặt mang lên một tia âm trầm. Áp đảo Hai ngươi phượng thần hiển nhiên chuyên môn hướng thiên mang minh hải kình. Phượng cung chủ, ngươi biết ta không phải nói giỡn. Minh hải kình sắc mặt đen. Trong đầu tưởng tượng một chút chính mình áp đảo minh ngâm khiếu hình ảnh, đột nhiên cả người run lên một chút, nổi lên một thân nổi da gà. Ngộng toàn nhìn minh hải kình, trong lòng cười. Tiểu tử, ngươi sống hà tất như vậy nghiêm túc. Hào đi. Phượng thần đáp. Tiểu tử này vốn dĩ chính là nàng nhìn chúng tương lai nam minh đế vị người được chọn. Chính là... Không biết người hôm nay lại mang theo cái gì thành ý mời bổn cung tới đâu. Phượng thần dứt lời, lại nói tiếp: Ta biết từ nơi nào có thể đi đến Tây Đại Lục. Minh Hải Kình nói xong, nhìn Phượng thần. Phượng thần nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ người ở Nam Minh gặp qua sư phó của ta? Phượng thần ánh mắt đột thần, hỏi. Minh Hải Kình gật gật đầu, đúng vậy, chính là Nam Minh. ở Đan Lộc Sơn phụ cận gặp qua hắn. Sau lại, ta suy đoán Phượng Lão đại khái là đã đi Tây Đại Lục. Hảo đi. Trở về Nam Minh tưởng như thế nào lan lộn, liền như thế nào lan lộn, nhưng là, đừng vượt qua ta điểm mấu chốt, tránh cho đến lúc đó không hảo xong việc. Dứt lời, Phượng Thần xoay người rời đi. Minh Hải Kình, quả nhiên là cái phúc hắc, ba năm trước đây gặp qua ông ngoại, thế nhưng nghẹn đến bây giờ, lấy tới cùng chính mình nói điều kiện, ra hỏa này, tuyệt đối so với kia láo hoàng đế còn rào hoạn. Bất quá, cũng không tệ lắm, lấy vốn dĩ chính là kế hoạch tốt sự, đổi lấy ông ngoại tin tức, tính đăng giá. Hết thể lại ở bình tĩnh tiến hành, Minh Hải kinh lặng lẽ hồi Nam Minh đi. Có vượng thần cái này hậu thuẫn cùng thuốc can thần, hắn liền biết kế tiếp nên như thế nào chơi. Minh Âm khiếu tuổi quý vì Thái tử lại không tự ái, tuy cưới Thái tử phi, lại vẫn là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngoại trí phu nhân không biết dưỡng mấy cái không nói, nhìn cơ hội, liền phải lây dính trong kinh thành quý các tiểu thư, làm hại thật nhiều đại thần ngày ngày cấp hoàng đế thượng sổ con cầu hoàng đế vì chính mình nữ nhi làm chủ. Nam Minh đế cũng đau đầu thẩn. Minh Hải Kinh biết, tuy rằng Hoàng đế đối chính mình không tồi, chính là kia chỉ là ở đền bù chính mình mẫu thân, nếu thật sự muốn hắn đem địa vị chuyển cho chính mình là không có khả năng. Minh Ngâm cười lại hồn, cũng là hắn chính quy hoàng hậu sinh. Hùng chi Minh âm khiếu ngoại tổ là đương triều quốc trượng, kia nhưng không giống Bắc ưu quốc trượng không tham quyền thế, không có quyền chức gì. Minh Ngâm khiếu ngoại tổ từng là Nam Minh tướng quân vương, tuy rằng trước mắt Hoàng đế phong chính mình vì tướng quân vương, chính là kia hà ra, còn nắm giữ Nam Minh một phần ba binh quyền không lấy về tới. Ở hồi Nam Minh trên đường, Minh Hải Kinh Hạ quyết tâm, trở về chuyện thứ nhất, chính là muốn bắt lấy Hà Gia, đoạt lại binh quyền, bồi dưỡng chính mình thế lực. Chỉ cần Minh ngâm khiếu không có nhà ngoại này cường ngạnh chỗ dựa, bắt lấy hắn, chuyện sớm hay muộn, hơn nữa phương pháp có rất nhiều. Tuy rằng đã cùng Phượng Thần thông qua khí, nhưng không đại biểu Phượng Thần sẽ giúp chính mình cái gì, hết thể chứng ngại, còn phải chính mình thanh trừ. Đến lúc đó chỉ cần hắn cái này đế vị được đến Phượng Vũ cung tán thành, như vậy, hắn liền không có bất luận cái gì sợ hãi. Xem ra, thân thế sự, cũng không thể lại làm bí mật tới bảo hộ. Chỉ là Minh Hải Kình lo lắng chính là vạn nhất bí mật này bị cho hấp thụ ánh sáng đến dưới ánh mặt trời. Như vậy, phía sau đuổi giết chính mình sát thủ, phỏng trừng liền sẽ càng nhiều. Xem ra, chính mình cũng đến tìm một cái rửa vào mới được. Lại vô pháp vô thiên người, cũng sợ bị người chỉ vào mắng lưu quyền xoan bị, đoạt người ra sơn. Minh Hải Kình cũng sợ, cho nên, này một đường hắn đều nghĩ đến dùng biện pháp gì là minh Ngâm khiếu rốt cuộc ngồi không được cái kia thái tử chi vị. Hai ngày sau, tháng Giêng 15 nguyên tiêu ngày hội. Ban ngày, trên đường cái náo nhiệt phi phàm, mọi nhà cửa hàng cửa treo các loại tạo hình đèn lồng, có vẻ toàn bộ phố sắc thái sạc sỡ. Ở thế giới này, ở Tết nguyên tiêu ngày này, có một cái phong tục, chính là gấp giấy hạ, gửi tương tư. Truyền thuyết, hạc, vốn là tiên nhân bên người thần điểu. Có một lần lại bởi vì an vụng tiên nhân tiên đan, bị tiên nhân dưới sự tức giận phạt hạ nhân gian liền vừa lúc rơi xuống trên thế giới này, bị tiên nhân phạt hạ giới tới hạng, mọi người thật ra chưa thấy quá, chậm rãi không biết từ ai truyền khởi, có người học xong dùng giấy chít thành hạt giấy bộ dáng, ở tết nguyên tiêu ngày này chít một con hạt giấy đưa cho thân nhất người, như vậy thân nhân liền sẽ được đến tiên nhân chúc phúc, cả đời bình bình an an. Nay chỉ là một cái truyền thuyết, lại không biết từ nào một thế hệ bắt đầu, truyền lưu ở Bắc U, sau lại thậm chí còn truyền tới Nam Minh, cha mẹ gấp giấy hạt đưa hài tử. Các cô nương gấp giấy hạc tặng quà ca ca, là thường có sự, nhưng chính là truyền thuyết tiết nguyên tiêu ngày này gấp giấy hạc nhất linh. Vinh Vương Phủ, Nam Cung Ngọc tỷ đệ bốn người một người chết một con hạc giấy, đặt ở Vinh Vương cùng Vinh Vương phi bài vị trước, yên lặng nhìn, không nói chuyện. Rời đi Vinh Vương Phủ khi, Nam Cung Ngọc dối tay ở trong tay áo sờ sờ kia chỉ màu đen hạc giấy, giữa mắt nhìn không trùng, thanh âm nhẹ nhàng nói, tiểu hạc ngươi các đồng bọn thực mau liền sẽ trở về. Như là nghe được hắn nói dường như... Hắn trong tay háo kia chỉ đang ở ninh ba hạc giấy chậm dài an tĩnh xuống dưới. Truyền thuyết sao? Nam Cung Ngọc cười cười, đúng vậy, truyền thuyết, nhưng là, có không ai nói qua, truyền thuyết, kỳ thật đều là đã từng là sự thật đâu. Vốt hạc giấy tiểu hắc, Nam Cung Ngọc nhớ tới chính mình sư phó, một cái ma quân. Một cái người trong giang hồ nghe được kiêm run dẩy ma quân. Đáng tiếc chính là, sư phó đã quy ẩn Tây Đại Lục, nếu không, chính mình cùng hàng lòng cung gì đến nỗi như vậy nghẹ quất. Ban đêm giờ dầu. Hoàng đế ở Minh Dương điện đại yến quần thần cập người nhà. Cái này điện rất lớn, lớn đến có thể cất chứa hơn 1000 người. Có đôi khi, hoàng đế lại ở chỗ này hiến khách Hàn quốc sứ thần. Mà nay ngày nhân số không có hơn 1000, cũng có 300. Vốn chính là giường cột trạm chỗ Minh Dương điện, hôm nay càng là bị bố trí rất có tiết nguyên tiêu không khí, lớn nhỏ khác nhau đèn lồng tràn ngập đại điện trong ngoài, chuyển qua ngự hoa viên khách liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cái này lúc này hoa lệ quá mức đại điện. Hôm nay đến hội ngồi chẳng phân biệt quan lớn nhỏ, ăn chẳng phân biệt phẩm cấp cao thấp, đại gia tùy ý bốn người một bản, tự do phối hợp. Nhưng là đại bộ phận các đại nhân đều là buổi chính mình thê nhi ngồi ở cùng nhau, rốt cuộc các nàng không thường tiến cung, chính mình ở một bên để điểm một chút cũng hảo. Nói chính là chẳng phân biệt phẩm cấp, chẳng phân biệt quan chức cao thấp, chính là công chúng trường hợp, ai cũng sẽ không thật sự đi làm ra cái gì chuyện khác người, tố chất ở kia, thân phận ở kia, vẫn là sẽ phân tương đối rõ ràng. Ngộp toàn người một nhà ngồi ở cùng nhau. Bên cạnh rửa gần chính là Tống Vương Phủ cùng Tuyên Vương Phủ. Mộng toàn cùng rượu rượu ai gần, hai người thỉnh thoảng liền túi đầu thì thầm vài câu. Hôm nay, các hoàng tử cũng là tùy ý ngồi, cũng không có ngồi vào cùng nhau. Mà làm mộng toàn buồn cười chính là cửu hoàng tử nam cung cẩm, ngồi xa nhất, ở một cái thực không chấp mắt trong một góc, một người một bản, một bộ người sống chớ gần bộ dáng sợ người khác nhìn đến hắn dường như. Quả thực khoảng thời gian trước suy đoán, lại xem hắn lúc này bộ dáng Ngọc Toàn càng là khẳng định hắn rời đi cái này hoàng cung quyết tâm là có. Đồ ăn còn không có bắt đầu thượng, trên bàn là một ít khai vị điểm tâm cùng trái cây. Hoàng đế không có tới, phía dưới mọi người đều không tiện động trên bàn đồ vật, đều là vài người một đám cho nhau nói chuyện với nhau. Ngọc Toàn phát hiện hôm nay các phủ các tiểu thư có thể là mặc vào trong nhà xinh đẹp nhất quần áo, toàn bộ đại điện, liếc mắt một cái thổi đi, hoa thắm liêu xanh, muôn hồng nghìn tía, thật là đẹp. Ha ha! túi đầu nhìn thoáng qua chính mình một thân lười trang váy ngọng toàn cười thầm một chút nhớ tới lúc đi nương kia ghét bỏ ánh mắt liền hào chơi chính mình hôm nay xuyên như vậy thuần tịnh một thân mục đích đương nhiên là không nghĩ chói mắt dẫn khí người khác chú ý cũng may mắn đương kim hoàng đế cùng hoàng hậu chưa bao giờ để ý cái kia cũng không quý củ nhiều như vậy lại xem các vị bọn công tử nhưng thật ra một đám trang điểm thanh thanh sẵn sàng, lưu loát rất nhiều đồng dạng vài vị các hoàng tử cũng là một thân thuần tịnh mà nam cung cẩm lúc này Thân xuyên chính là một thân áo đen thượng theo kim sắc vân ảnh, ngồi ở trong một góc, tồn tại cảm rất thấp. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Đột nhiên một tiếng truyền sướng truyền đến, theo truyền sướng công công nói ôm rơi xuống, cửa hoàng đế cùng hoàng hậu cầm tay mà đến, hai người đều là minh hoàng sắc yến hội trang, nhưng thật ra có vẻ rất là đăng đối, tựa tình lữ phục giống nhau. Ngộ toàn ở trong lòng không khỏi bật cười, còn nói chẳng phân biệt giai cấp phẩm cấp, kia một thân hoàng mặc ở trên người, chính là thật thật tại tại giai cấp cùng phẩm cấp đại biểu phía dưới buồn ngồi mọi người đều đứng lên hướng hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ vân liệt đế bàn tay vung lên miễn hôm nay đến hội chẳng phân biệt giai cấp cùng phẩm cấp đại gia muốn vui vẻ ăn vui vẻ liêu nếu cũng có tưởng cho đại gia biểu diễn tài nghệ nhưng sung phong nhận việc hoàng đế hưng thú bừng bừng nói hắn một câu rơi xuống những cái đó đã sớm chuẩn bị vài tháng các tiểu thư lặng lẽ hoan hô một tiếng chỉ cần làm chính mình có cơ hội ở vài vị hoàng tử trước mặt biểu diễn ra bản thân tài nghệ Tin tưởng nhất định có thể sẽ bị điện hạ nhìn chúng chuyến Thiện Vân Liệt đế đối bên cạnh hoa công công phân phó nói hoa công công hành lễ đi xuống An bài Vân Liệt đế phần đỉnh nổi lên một chén rượu tới châm trước kính một năm tới cho chúng ta Bắc u quốc sự giàu thúi ruột các vị ái khanh nhóm không có đại gia đồng tâm Hiệp lực chúng ta Bắc u sẽ không một năm so một năm cường đại một năm so một năm giàu có các vị thần tử nhóm chạy nhanh bưng lên chén rượu đứng lên cùng hoàng đế xa xa tương vọng kích động không thôi vậy hạ biết bọn họ vất vả Ngọc Toàn thấp túi đầu, kỳ thật này chỉ là thượng vị giả lời khách sáo, nhưng là chính là dùng được. Phía dưới thần tử nhóm một mảnh mang ơn đội nghĩa. Đồ ăn lục tục lên đây, hoàng đế ý bảo đại gia chạy nhanh ăn, mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa. Trong bữa tiệc có vài vị tiểu thư sung phong nhận việc vì đại gia diễn tấu tiếng đàn trợ trận, tức khắc đã chịu đại gia nhất trí vô tay thành. Lại ăn một hồi, hoàng hậu hỏi hướng về phía vương ngự yên cùng Ngọc Toàn, Tiên Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi nhưng có tiết mục muốn biểu diễn cho đại gia? Đang ở túi đầu trầm giai ăn đồ ăn Ngọng Toàn nghe được bị điểm danh, như như mày, ngừng đầu, đã là một bộ nhàn nhạt gương mặt tươi cười, nhìn vương ngự yên liếc mắt một cái, chỉ sợ đôi ta tài nghệ thô thiển, bẩn bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lốt thai. Ha ha, Ngọng Nhi cùng Yên Nhi cứ việc tới, ai ra không sợ, ai ra liền thích náo nhiệt. Hoàng hậu cười nói, hoàng đế cũng đi theo cười nói, tiên Nhi, Ngộng Nhi, liền biểu diễn một cái đi, Ngộng Nhi chính là bị giữ vì kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nói vậy lúc này mới tự nhiên là không lầm, chấm còn không có kiến thức quá mộng nhi tại nghệ đầu. Ngọng Toàn nhìn về phía Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên nhấp một chút miệng, tưởng là cực không tình nguyện, khá vậy xem ra, bên cạnh hắn quốc cứu ra nhìn nàng một cái. Phần 69 Ngọng Toàn trong mắt hiện lên một tia ám mang, biết Ngữ Yên lúc này xấu hổ, ra tiếng nói, hảo đi, bất quá, đôi ta cho đại gia biểu diễn một khúc hợp tấu đi. Vương Ngữ Yên xem Ngọng Toàn đáp ứng rồi, nhíu chặt mi răng hắn ra, hướng về Ngọng Toàn gật gật đầu. Nếu Ngộng Toàn đáp ứng rồi, nàng lại làm ra vẻ liền không hảo, quay đứng lên, đi hướng bên cạnh đại thượng, Ngộng Toàn cũng đồng thời đã đi tới. Hai người ở cầm bên trên ghế ngồi xuống định, lập tức liền có mấy trăm đôi mắt soát lập tức nhìn lại đây. Làm Ngộng Toàn cảm giác được nhất nóng rực ba đạo tầm mắt, đại khái chính là Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, cùng Phương Đông giờ. Ngộng Toàn không nghĩ tới nhìn Vân Đạm Phong khinh một người, cũng sẽ đã chịu rượu rượu mê hoặc. Không biết kia nha đầu có phải hay không mỗi ngày liền ở hắn ca trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Nghĩ vậy, mộng toàn thoải mái cười, nếu người đều lên đây, liền vui vẻ một khắp đi. Ít nhất có thể đạn cấp cha mẹ nghe. Ngự yên, sẽ đạn gì lệ bờ hẻo sao? Mộng toàn nhỏ giọng hỏi ngự yên. Phúc, sẽ, ngươi ý tứ, muốn nói cái kia. Ngự yên nghe được mộng toàn nói cái kia, liền có điểm muốn cười. Cái kia ca khúc, nhưng thật ra còn vui sướng, ở như vậy trường hợp đạn, nhưng thật ra cũng có hứng thú thực, mất công mộng toàn nghĩ ra được. Hảo, chúng ta đây liền đạn cái kia, ba lần. Bảo đảm này đó cổ nhân vui sướng thực. Phúc, hảo. ngư yên túi đầu cười một chút. Hai người bắt tay đặt ở cầm thượng thử một chút âm, còn có thể liền cho nhau gật đầu một cái, bắt đầu bắn lên. đinh đình giang, đinh đình giang, dính lệ bởi hai người giống nhau thủ pháp, ngón tay giống nhau nhảy lên, biểu tình giống nhau đồng thời vui sướng lên. Phía dưới người vốn tưởng rằng sẽ nghe được một đầu nhu tình như nước khúc, lại không nghĩ rằng thế nhưng nghe được một đầu như thế vui sướng khúc, chỉ là cái này gọi là gì, lại dễ nghe. Lại dễ nghe, lại khiến người tâm tình sung sướng lên. Vài vị hoàng tử, vài vị thế tử, còn có ở đây sở hữu công tử đôi mắt, toàn bộ ngưng ở trên đài kia hai cái lúc này vui sướng đánh đàn, biểu tình giống nhau tươi đẹp nữ tử trên người. Kinh thành xếp hạng đệ nhất đệ nhị Mỹ nhân, quả nhiên, như thế nào đều là Mỹ. Nam Cung Hạc nhìn mộng toàn tầm mắt càng ngày càng nóng, rực, trong lòng có nho nhỏ kích động, hôm nay liền sẽ đã biết, không biết Phụ Hoàng sẽ đem nàng chỉ cho chính mình sao. Nam cung ly nhìn bên kia Nam cung hạc tầm mắt liếc mắt một cái, ánh mắt mị mị, nhìn mộng toàn tầm mắt càng ngày càng ý vị không rõ lên, mà nắm tay càng nắm chặt càng chặt. Hắn mà trong lòng, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn lặng lẽ nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt vừa lòng nhìn trên đài đánh đàn mộng toàn cùng ngự yên, tựa như đang xem chính mình hải tử giống nhau. Làm quốc trượng phủ mọi người giật mình chính là, giờ phút này ngự yên, thế nhưng cởi rộ lên như vậy hồn nhiên, như vậy đẹp mà ở trong phủ này 10 năm sau, rất ít có nhìn thấy ngự yên như vậy tươi cười. bọn họ tưởng hài tử lớn lên rộn rã, nguyên lai like không phải. ngữ yên nương ngơ ngẩn nhìn ngữ yên xuất thần. đình đình giang, đình đình giang, linh nhi tưởng len ken vui sướng tiếng đàn còn ở trong đại điện phiêu đãng, mỗi người đều dừng trong tay chiếc đũa, chuyên tâm nhìn trên đài, nghiêm túc nghe, trên mặt đều là tràn đầy vui sướng tươi cười. có lẽ cái này trường hợp chính là mộng toàn muốn nói này đầu khúc mục đích đi. có lẽ giờ khắc này là đêm nay không khí tốt nhất một khắc đi kế tiếp mọi người đều đoán được hoàng đế sẽ có cái gì động tác quả nhiên Chờ mộng toàn cùng vương ngữ yên tiếng đàn dừng lại phía dưới liền nhớ tới kịch liệt vỗ tay hoàng đế cùng hoàng hậu càng là biên vỗ tay biên trầm trồ khen ngợi hảo thật tốt quá toàn nhi cùng yên nhi lại là như vậy có ăn ý không hổ là hảo tỉ muội quốc trưởng phủ mọi người nghe hoàng đế khen vương ngữ yên đều vui vẻ nhìn về trơm ngồi vương ngữ yên tới ngữ yên ăn nhiều một chút xem ngươi gầy. Quốc trưởng ra đột nhiên tự mình cấp Ngữ Yên gấp căn đùi gà. Ngữ Yên trong lòng bật cười, chính mình vì quốc trượng phủ đạt được hoàng đế khích lệ, phải một cây đùi gà khen thường sao. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nghĩ đến đây, nàng càng là cảm thấy cùng những người này ngồi ở cùng nhau, không thoải mái thực. Nhẫn hạ tâm khó chịu, Ngư Yên nhìn về phía mộng toàn, liền thấy nàng chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, không khỏi cũng trở về mộng toàn một cái ớm áp cười. Bên cạnh tề vương phủ kia một bàn chăm dởm mới tìm được một nhìn đến mộng toàn cùng ngự yên đối diện ánh mắt, đạm cười túi đầu uống rượu. vân liệt đế cầm lấy khăn ăn bố xoa xoa miệng, ho nhẹ một tiếng, đại gia liền đều dừng chiếc đũa nhìn về phía thượng đầu đế hậu, biết hoàng đế có chuyện nói. hôm qua, đường sống trung tống vương tìm chấm vì đường thế tử cùng tống tiểu thư tứ hôn, trẫm dẫn hoa công công tuyên tứ hôn thánh chỉ. vân liệt đế bàn tay to ngăn, hoa công công phủng thánh chỉ đứng ở đài thượng. đường phủ cùng tống phủ người cho nhau nhìn thoáng qua chạy nhanh quỷ gối trên mặt đất nghe chỉ. Lần này tử, là ai cũng không nghĩ tới, không biết hoàng đế thế nhưng sẽ đương đường bàn chỉ. Đường đại nhân cùng Tống Vương hôm qua cũng cũng không có cùng hoàng đế nói qua như vậy sự, cho nên, hai nhà nhân tâm rõ ràng, hoàng đế còn có hậu chiêu. Lẽ ra, hoàng đế là cũng không nhạc thấy hai nhà thành thân ra. Ở đường phu Ú nhân bên cạnh quỳ mộng toàn lặng lẽ cùng đường phu Ú nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Hoa công công xem hai nhà người đều đã quỳ hảo. Mới lớn tiếng bắt đầu tuyên đọc nói, hoàng đế vân liệt chiếu rằng, thừa tướng chi tử mộc thần, nhân phẩm quý trọng, hành hiếu có gia, văn võ đều xem trọng. Tống vương chi nữ mang linh, hiền lương thục đức, tài bạo song toàn, kính cẩn đoan mẫn. Hai người có thể nói trời đất tạo nên một đôi, nay vì hai người tứ hôn, ký kết lương duyên, thành tiểu đường tống hai nhà tần tấn chi hảo, khâm thử. Hòa công công niệm xong, vẻ mặt ý cười đối đứng lên đường đại nhân cùng tống vương đạo, chúc mừng nhị vị đại nhân trở thành thông gia làm hỉ sự khi nhà ta cũng là muốn đi thảo hỉ đường ăn. Đường đại nhân tiếp nhận thánh chỉ cũng là vẻ mặt ý cười, cảm ơn công công, nhất định sẽ tự mình dâng lên kẹo mừng, song phân, ha ha, hào hảo. Hai vị đại nhân, cấp hoàng thượng tạ ơn đi. Hoa công công nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, xoay người lại chạm trở về hoàng đế phía sau. Đường tống hai nhà người lại chạy nhanh đi hoàng đế cùng hoàng hậu phụ cận, quỳ xuống khái tạ ơn đầu. Hai vị ái khanh cùng người nhà nhóm mau mau lên, Các ngươi hải tử đều là hảo hải tử, ha ha, chấm vì bọn họ tứ hôn, vui thực. Còn muốn chúc mừng các ngươi trở thành thông gia, ha ha ha. Nam Cung Vân Liệt cười sang sảng. Đãi đường tống hai nhà người đều ngồi trở lại chỗ ngồi sau, hoàng đế cười khanh khách nhìn ở ngồi mọi người, bọn nhỏ lớn, nên cấp bọn nhỏ tương một môn việc hôn nhân, là chúng ta làm phụ mâu trách nhiệm, còn có vị nào ái khanh nếu bọn nhỏ có chuyện tốt, không để phòng nói ra, chấm đương đường vì các ngươi chỉ hôn. Tục Nữ nói. Thành nhân nhân duyên là tích phúc đức đâu, chấm vui thực. Nam cung vân liệt dứt lời, mãn điện thần tử nhóm đều ha hả nở nụ cười. Có thể được hoàng đế hạ chỉ ban hôn, này nhân duyên đương nhiên là tựa như được đến trời cao chúc phúc giống nhau, ai cũng tưởng, chính là, lại không có vài người dám hiện tại nói ra. Xem ra ái khanh nhóm cùng chấm giống nhau, không có được đến bọn nhỏ tin chính xác, ha ha, chấm mấy đứa con trai cũng không nhỏ, chấm cũng sầu, này tức phụ còn không biết ở đâu đâu, ai. hoàng đế nói xong. Đại đại thở dài một hơi, mọi người lại là nở nụ cười. Phó danh nghĩa cười ha hả nói, vài vị điện hạ đều là nhân trung chi long, còn sẽ muốn bệ hạ nhọc lòng sao, điện hạ nhóm tâm tư một môn tử liền nhào vào vì dân làm việc, vì bệ hạ phân ưu thượng. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều người cũng biên cùng hoàng đế nâng chén uống rượu, vừa nói chuyện. Đúng vậy, chấm nhưng thật ra nhìn chúng mấy cái tức phụ người được chọn, chính là a, không biết này mấy cái tiểu tử nhóm có ý tứ gì. Hoàng đế lại là cười ha hả nói. Nói xong còn chuyển nhìn vài lần chính mình mấy đứa con trai. "Nga, không biết bệ hạ nhìn chúng vị nào đại nhân gia nữ nhi a?" Hoàng hậu lúc này đúng lúc cắm một câu. "Chấm à, vốn dĩ sớm nhìn chúng Tống Ái Khanh nữ nhi, đáng tiếc, chấm còn không có cùng mấy đứa con trai nói đi, đã bị Đường Ái Khanh gia thế tử cấp định đi rồi." Ha ha. Hoàng đế cười nhìn Tống Vương liếc mắt một cái. Đường đại nhân cùng Tống đại nhân cho nhau nhìn thoáng qua, không cấm cười khổ. Ngột thần nhanh chóng cùng Ngột toàn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhẹ giọng nói tỉ. Ngọng toàn ý bảo hắn đừng nói chuyện, xem hoàng đế còn muốn nói gì nữa. bệ hạ, là tiểu nữ phúc mỏng, không có cái kia mệnh làm ngài tức phụ. Tống vương cười ha hả nói. Nói xong nhìn Ngọng thần liếc mắt một cái. Ngọng thần đương nhiên biết lúc này những lời này nhất định đến nói, cùng làm thấp đi chính mình không quan hệ. Ha ha ha, đường thế tử cũng không tồi, chấm liền rất thích kia hài tử. Nghe nói hắn chính là cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, đều bị xưng là kinh thành đệ nhất nào, một cái đệ nhất công tử. Một cái đệ nhất mỹ nhân, đường thân mật phúc khí. Hoàng đế cười ha hả nói, nói xong, lại đem rượu rót đầy cùng chúng thần tử làm một ly. Ngọc Toàn trong lòng thở dài, vẫn liệt đế nói nhiều như vậy, chỉ là vì nói đến chính mình, chỉ là không biết hắn muốn như thế nào an bài chính mình, xem ra, hôm nay này chỉ hôn là trốn bất quá. Ngọc Toàn cùng đường đại nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đường đại nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến, trong mắt đối với Ngọc Toàn có một kia xin lỗi. Ngọc Toàn ngẩng đầu hướng vài vị hoàng tử nhìn lại chỉ thấy tam hoàng tử chính vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình tứ hoàng tử lại là vẻ mặt không úc nhìn hoàng đế ngũ hoàng tử cũng chính hai mắt sáng quắc nhìn chính mình nhìn đến hắn ánh mắt kia Ngộng toàn trong lòng ghét bỏ một chút lại nhìn về phía lục hoàng tử hắn cũng chính nhìn chính mình thấy chính mình xem hắn vội vàng đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác lô thai lại đỏ cuối cùng ngậu toàn nhìn xem hướng về phía cửu hoàng tử nam cung cẩm liền thấy hắn một người tránh ở cái kia trong một góc túi đầu lẳng lặng uống rượu cũng không xem bất luận kẻ nào thật giống như ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm giống nhau trên mặt hắn kia phó mặt nạ lúc này ở kia trong một góc còn như cũ tản ra như ánh trăng nhu hòa quang như là cảm giác được nàng tầm mắt dường như nam cung cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọc toàn trong đại điện mọi người như cũ uống rượu uống rượu nói chuyện tiếm nói chuyện thiếm, cũng không có người phát hiện có hai người ở cho nhau liếc mắt một cái chăm chú nhìn lúc sau nhanh chóng chuyển khai đầu nam cung cẩm túi đầu tiếp tục uống rượu chính là nội tâm lại rối loạn vài phần Ngộ toàn cũng cúi đầu bưng lên chén rượu chậm rãi uống xoàn một ngụm, ngẩng đầu, vừa lúc thấy được hoàng đế nhìn qua ánh mắt. Ngộ toàn phong khinh vân đạm nhìn hắn một cái, lại bỏ qua một bên đầu nhìn về phía hoàng hậu, cũng thấy hoàng hậu chính vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, Ngộ toàn trở về cười. Ngộ toàn trong lòng thở dài. Hoàng đế trong lòng đột nhiên một đột, vừa rồi Ngộ toàn bỏ qua một bên ánh mắt khi cái kia biểu tình, cực kỳ giống ngày ấy đại điện phía trên phượng thần, hắn giật mình, có thể có được như vậy ánh mắt hài tử, nhất định là cái nội tâm kiên cường. Cái này tức phụ người được chọn, nam cung gia muốn định rồi. Hạ quyết tâm, hoàng đế ra tiếng nói, Ngọc Nhi, nhưng có nhìn chúng công tử. Có lời nói, chẳng có thể vì các ngươi tứ hôn nào. Hoàng đế trước thử nói. Tổng không thể nói thẳng, đưa Ngọc Toàn, ngươi làm con dâu của ta đi. Ngọc Toàn làm thẹn thùng trạng lắc lắc đầu, hồi bệ hạ, thần nữ nhân hạng nhất thân mình không tốt, cho nên vẫn luôn chưa dám có phương diện này xa tưởng. Hoàng đế bàn tay vung lên, thân mình không tốt, bổ hảo chính là... Sao có thể bởi vì như vậy khiến cho chính mình cả đời cơ khổ? Xem, này mãn đường công tử chưa thành hôn có rất nhiều, ngay cả chấm mấy đứa con trai hiện giờ cũng là không có cái tức phụ người được chọn. Tới, mộng nhi, chấm nhi tử tùy ngươi chọn lựa, chọn chung ai chấm lập tức liền vì ngươi tứ hôn. Hoàng đế lời này nói có trình độ nhiều, cấp mọi người cảm giác chính là hắn đối đường thừa tướng cái này thần tử là có bao nhiêu yêu quý, thế nhưng không tiếc làm hắn nữ tử tử chính mình nhi tử cùng này mãn đường công tử chọn chồng, chọn chung ai. Chính là ai, mặc kệ đối phương đồng ý không đồng ý, lập tức tứ hôn. Chính là, biết nội tình đường ra người lại là trong lòng thầm mắng hoàng đế đê tiện, như vậy bức một nữ hải tử. Vài vị hoàng tử nghe được hoàng đế nói như vậy, thế nhưng tay run một chút, phụ hoàng làm gì vậy? Chẳng lẽ đây là biện pháp giải quyết? Kia vạn nhất đường ngộng toàn chọn trung thần tử công tử đâu? Hoặc là nàng vạn nhất chọn chung lão tứ hoặc lão lục đâu? Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thế nhưng có một lát hỗn đột. Phần 70 Góc nam cung cẩm lại là nhuống mày làm nàng tới chọn hoàng tử. Phu hoàng nhưng thật ra sẽ chơi. Hắn chưa từng nghĩ tới, cái này biện pháp, là hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu vì cho hắn tranh thủ một cái cơ hội mà đến chơi. Ngọc toàn nghe được hoàng đế như vậy vừa nói, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng kết quả là chú định, chính là thay đổi một loại trò chơi phương thức, nhưng thật ra làm người hảo tiếp thu nhiều, chỉ là không biết hoàng đế vì cái gì làm như vậy. Đầu góc động kinh. Đường đại nhân cùng đường phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng làm toàn nhi chọn hoàng tử, nay hoàng đế hảo sẽ chơi. bất quá, bọn họ cũng có chút tò mò, ngọc toàn sẽ chọn vị nào hoàng tử? ngọc thân lúc này lại là một trận khó chịu, tỷ tỷ vì không cho chính mình hôm nay bị hoàng thượng buộc tuyển công chúa, đề điểm chính mình sớm cùng mang linh định ra. mà nàng chính mình lại lâm vào hoàng đế bây tập trung, căn mệnh chính là, hiện giờ tỷ tỷ còn vô pháp cự tuyệt, bởi vì hoàng đế trước cho chính mình tứ hôn trước đây, nếu hiện tại tỷ tỷ cự tuyệt chính là đường ra người không biết tốt xấu. Mộng thần tay nắm chặt, đôi mắt đóng bế, trong lòng hiện lên một tia ân oan. Nam Cung vân liệt, ngươi đừng sinh bệnh, bị bệnh chờ xem bản công tử như thế nào làm ngươi sống không bằng chết. Thế nhưng như vậy bức tỷ tỷ. Ngộ thần tự trách, Mộng Toàn lập tức liền cảm giác được, nàng vương tay, cầm mộng thần tay, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, tỷ đều có biện pháp. Không bảy bảy, tương nữ tuyển phu, vạn càng Hoàng đế sau khi nói xong, cùng Hoàng hậu hai người vẫn luôn nhìn một Toàn. Chờ xem nàng sẽ là cái gì phản ứng. Giờ này khắc này, toàn bộ trong đại điện đột nhiên một chút lặng ngắt như tờ, liền năm sáu tuổi con trẻ cũng không dám nói nữa, im ắng. Càng có rất nhiều đêm nay thượng quá đài các tiểu thư trên mặt một bộ phẫn hận biểu tình, vì cái gì, đồng dạng là vì đại gia đánh đàn, nàng vì cái gì như vậy tốt đãi ngộ, có thể tự do ở hoàng tử cùng kinh thành quý công tử nhóm bên trong tuyển phu. Chẳng lẽ liền bởi vì mặt nàng đẹp, là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. So sánh với mãn đại điện bay chúng các tiểu thư giấm chu vị, mà mãn đại điện bọn công tử lại là tinh thần chấn động, đều ngồi thẳng thân mình. Vai vị hoàng tử càng là khẩn trương nhìn về phía Ngự toàn, Phương Đông dập ánh mắt lóe lóe, cũng nhìn về phía Ngự toàn, nhấp nhấp miệng. Trong một góc cửu hoàng tử Nam cung Cẩm thân mình thoáng dịch một chút, tận lực né tránh mọi người tầm mắt trong vòng, trong lòng lại là buồn vài phần. Như cúi túi đầu, bưng chén rượu uống rượu. Qua hôm nay, Mặc Kệ Đường ngậm toàn cuối cùng tuyển cái nào? Dư lại vài vị hoàng tử phòng trường phụ hoàng sẽ cho trực tiếp hạ chỉ chỉ hôn đi. Xem ra, trận này cung yến qua đi, cũng chính là chính mình rời đi lúc. Cựu Long Môn về sau không bao giờ là triều đình ám bộ, chính mình chỉ cần hảo hảo kinh doanh cựu Long Môn, làm nó trở thành trên giang hồ lớn nhất sát thủ tổ chức, như vậy, chính mình khoái ý nhân sinh liền không xa. Vài vị hoàng tử, ai ngờ đương hoàng đế ai đương, cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ, đây là chính mình nhiều năm như vậy tâm nguyện cũng vẫn luôn hướng về cái này mục tiêu ở phân đấu trước mắt cuối cùng là sắp thực hiện đến lúc đó chính mình liền tính là hoàn toàn thoát ly cái này hoàng cung đời trước hơn nữa đời này nam cung cẩm cảm thấy chính mình hai đời đều sống ở hoàn cảnh này thật sự là quá mệt mỏi ngọc toàn thu hồi nhìn chung quanh ánh mắt nhìn về phía đường thừa tướng nhẹ giọng hỏi cha ngươi sợ hoàng quyền sao ngọc toàn đột nhiên nhẹ giọng hỏi đường đại nhân đường đại nhân sửng sốt không sợ ngọc toàn nghe được đường đại nhân trả lời cười Đứng lên, nhìn hoàng đế, "Vậy hạ thật sự muốn thần nữ chính mình tuyển phu?" Tuyển ai đều có thể chứ? Hoàng đế bị nàng hỏi ngây ra một lúc, ân, tuyển ai đều có thể, chấm nhi tử tùy ngươi chọn lựa." Chúng bọn công tử nghe xong hoàng đế nói, trong lòng nghẹn một câu cáo giả, lại chung quy không dám mắng ra tới. "Có ngươi như vậy làm người tùy ý sao?" "Ngươi tùy ý, chỉ là ngươi nhi tử chung tùy ý, hợp lại chúng ta đều là trong đất cải trắng, làm ngươi lấy tới cấp ngươi nhi tử làm làm nền." Mộng toàn đạm đạm cười. Gật gật đầu, như thế liền cảm tạ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương hậu ái. Thông minh như Mộ toàn, đại khái đoán được biện pháp này là ai nghĩ ra tới. Liên hoàng đế kêu buồn đầu có thể nghĩ ra được cái này. Nhìn như kết quả giống nhau, lại làm quá trình có ý nghĩa nhiều. Mộng thần đầu tiên là nhìn về phía tam hoàng tử, tam hoàng tử nam cung hạc như cũ là ôn nhu hiền lành, ôn tồn lễ độ nhìn lại nàng. Đang xem hắn hai giây lúc sau, mộng toàn lại nhìn về phía tứ hoàng tử. Liền thấy nam cung ngọc đột nhiên liền khẩn lên. Hắn có điểm may mắn chính mình ngày ấy uống xong rượu chạy tới tướng phủ thấy nàng một mặt, còn nói cho nàng chính mình thích nàng. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không thích nam cung ra người, hiện tại lại là không thích cũng đến tuyển, nàng có phải hay không sẽ tuyển chính mình đâu. Nếu là, như vậy, lần này chính mình công mệt với hội cũng coi như đáng giá. Đáng tiếc chính là, Ngọng Toàn nhìn hắn 4 giây sau, quay đầu nhìn về phía nam cung ly. Nam cung ly tạch một chút liền ngồi thẳng thân mình. Hắn vóc dáng vốn là cao, lại ngồi xuống thẳng. Ước trừng so cùng hắn ngồi cùng bàn vài vị tướng quân cao hơn một viên đầu độ cao. Hắn hai mắt chậm rãi kỳ ra một tia nhu tình, yên lặng nhìn Mộ Toàn. Nha đầu, chỉ cần ngươi tuyển ta, ta tình nguyện từ bỏ kia địa vị tranh đoạn, nhường cho láo tam. Ngộ Toàn lại là đang xem hắn 5 giây lúc sau, lại nhìn về phía lục hoàng tử. Chỉ thấy Nam Cung Tuấn nhìn đến Mộ Toàn xem hắn, đột nhiên liền mặt đỏ. Mậu Toàn trong lòng buồn cười, Nam Cung Tuấn Trung Quy bị Nam Cung Ngọc bảo hộ thật tốt quá, có điểm ngây thơ. Ngọc Toàn trên mặt không tỏ vẻ cái gì, sau đó nhìn về phía trong một góc cựu hoàng tử Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm cảm giác được trong đại điện rất nhiều nói tầm mắt nhìn về phía chính mình, nhữ nhữ mày ngẩng đầu, liền nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình, mặt nạ hạ mày nhăn càng sâu. Hắn nhìn về phía đầu sỏ gây tội đường Ngọc Toàn, liền thấy nàng chính nhìn chính mình, trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì biểu tình, hắn lại chính là biết nàng trong lòng đang cười chính mình. Nghĩ nàng hiện tại xem chính mình là ở xem kỹ tuyển phu nhân tuyển. Đột nhiên trong lòng liền khẩn trương lên, nàng sẽ không mắt như vậy vụng đi. Hẳn là sẽ không, hắn an ủi chính mình. Hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn luôn đi theo Ngộng Toàn tầm mắt một đám xem qua đi chính mình mỗi một cái nhi tử. Lúc này Ngọng Toàn nhìn về phía lao cửu thời gian dài nhất, hai hai vợ chồng già ở cái bàn hạ tay, đột nhiên liền gắt gao nắm lên. Hảo khẩn trương. Bọn họ nam cung ra ngôi vị hoàng đế thực ổn, không cần cưới lao tử lợi hại tức phụ tới giúp nhi tử củng cố đế vị. Bọn họ chỉ cần mấy đứa con trai đều có thể cưới đến thích nữ tử, tựa như hắn nam cung vấn liệt, mặc kệ hắn ở trên triều đình như thế nào lục đục với nhau. Về tới cản khuôn điện, nhìn ô hiếm nữ tử đang chờ chính mình, cái loại cảm giác này cùng tâm tình là để cho người hạnh phúc. Hiện giờ mỗi một cái nhi tử đều thực ưu tú, cũng chỉ đứa con trai này bởi vì trên mặt vết thương, vẫn luôn sống ở âm u nơi. Nếu hôm nay mộng nhi nha đầu này có thể lựa chọn kiểu nhi, đường tương nghĩ muốn cái gì, hắn liền đưa cái gì. Hoàng đế kích động ở trong lòng nghĩ đến. Mộng toàn quay lại đầu, trong lòng có điểm buồn cười, vòng đi vòng lại, chính mình vẫn là cùng bác ú hoàng thất muốn nhắc lên quan hệ. Hoàng gia tức sao? Liền không biết bọn họ muốn hay không khởi chính mình. Bất quá, vừa rồi nhìn vài vị hoàng tử biểu tình, mộng toàn đại khái cũng đối vài vị hoàng tử trong lòng tưởng cái gì có một cái suy đoán. Nam cung hạc khiêm tốn sắp sửa được đến đế vị, cho nên, đương nhiên cũng cho rằng chính mình sẽ tuyển hắn, hắn chỉ là đang chờ xem mặt khác mấy người chê cười. Nam cung Ngọc tự nhận cùng chính mình đã từng thổ lộ quá, cho nên ít nhất hắn tự nhận là cơ hội lớn nhất người. Nam cung Ly trong lòng liền phải âm u nhiều, từ hắn một đôi ám trầm đôi mắt liền có thể nhìn ra, hắn trong lòng ở đánh đế vị chủ ý, nhưng hắn đối chính mình lại trí tại tất đắc. Cho nên, hắn đại khái là tự cấp chính hắn cổ vũ đi, nếu ngươi đường ngộng toàn tuyệt ta, ta sẽ như thế nào thế nào, có lẽ hắn còn sẽ nghĩ không cùng Nam cung Hạc đi tranh. Nhưng là, ngộng toàn biết, Nam cung Ly rất có dạ tâm. Hắn sẽ không bởi vì mỗi một người mà thay đổi hắn ước nguyện ban đầu cùng vẫn luôn kế hoạch sự tình. Muốn nói, mấy cái hoàng tử, trong lòng hắc cá mặt nhất giống hoàng đế, chính là hắn. Nam Cung Hạc giống hoàng đế, chỉ là kia mặt ngoài ôn tồn lễ độ giống, nội tâm nhưng thật ra còn tương đối hiền lành. Mà lục hoàng tử Nam Cung Tuấn, hắn là một cái từ nhỏ không có cha mẹ người, cơ bản dựa vào Nam Cung Ngọc lớn lên, bị Nam Cung Ngọc bảo hộ quá hảo, cho nên, cảm giác thượng hắn có điểm ngây thơ, nhưng càng nhiều, lại là ở ngụy trang. Nhưng Ngọng Toàn biết, Nam Cung Tuấn, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Không chỉ là hắn, ngay cả bác công chúa Nam Cung Vận, Ngọng Toàn có đôi khi đều có thể cảm giác được nàng ở Nguy Trang, ở Trang đáng yêu, Trang ngây thơ, Trang không hiểu chuyện. Kỳ thật, này đó, sợ là bọn họ tại đây hoàng thất cách sinh tồn đi. Mà Nam Cung Cẩm, hắn nội tâm đại khái liền đơn giản nhiều, hắn chỉ có một ý tưởng, chính là đêm nay không nghĩ bị quá nhiều người nhìn chăm chú cùng chú ý. Đại khái, hắn tại đây một lần yến hội lúc sau lại sẽ lùi về hắn hoàng tử trong phủ đi. Hoặc là nói, bí mật biến mất. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Cẩm là ở ngoài thành đêm đó, Mộng Toàn liền cảm thấy hắn cũng không phải cái đơn giản người. Chính là, lại có quan hệ gì đâu, hôm nay trận này tuyển phu, có một cái điểm có thể đả động chính mình, liền có thể. Như vậy, có thể nói, Nam Cung Cẩm loại này nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm cách làm, đúng là Mộng Toàn nhìn trúng điểm. Nghĩ đến Nam Cung Cẩm biết chính mình ý tưởng sau phản ứng, Mộng Toàn liền muốn cười. Khỏe miệng nàng hơi câu, thu hồi đánh giá các vị hoàng tử tâm mắt, nhìn về phía đường đại nhân cùng đường phu nhân, cười cười, cha, nương, vô luận ta tuyển ai, các ngươi đều vừa lòng sao. Hai láo tướng coi liếc mắt một cái, xem ra, Toàn Nhi đã tuyển hảo, đại khái, cùng bọn họ trong lòng tưởng không sai biệt lắm. Hai người đồng loạt gật đầu, ra tiếng nói chỉ cần Toàn Nhi thích liền hảo. Ta đây liền tuyển hắn. Ngộng Toàn lại lần nữa ngẩng đầu, trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, nhỏ dài ngón tay ngọc. Xa xa chỉ hướng về phía cái kia trốn ở góc phòng người, cửu hoàng tử Nam cung Cẩm. Tức khắc, đại điện thượng không có một chút thanh âm, liền một tia tiếng hít thở cũng chưa, chỉ có ngậm toàn giọng nói âm cuối ở trong đại điện vần quanh. Đột nhiên, trong đại điện thông thông thông truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm, nguyên lai, có rất nhiều người chịu không nổi cái này kích thích hôn mê bất tỉnh. Mặc dù như vậy, đều không có người dám phát ra âm thanh, người bên cạnh chạy nhanh nâng dậy tới kia té xỉu người cấp ấn huyệt nhân trung, cấp cứu. Trước hết phát ra âm thanh chính là hoàng hậu, thật tốt quá, ta xấu nhi rốt cuộc có người muốn, Ngục Nhi ánh mắt, ta thích. Hoàng hậu kích động đứng lên lớn tiếng nói, lại không nghĩ phần đầu một trận mắt hoa truyền đến, về phía sau đảo đi, hoàng đế chạy nhanh đỡ hoàng hậu, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, cho nàng bóp lấy người chung. Thức mau, hoàng hậu liền tỉnh, kích động hoàng hậu bắt được hoàng thượng thủ đoạn, bệ hạ, chạy nhanh, chạy nhanh hạ chỉ tứ hôn, Ngục Nhi đã tuyển chúng ta cầm Nhi. Hoàng đế cũng là một bộ kích động bộ dáng. Gắt gao bắt lấy hoàng hậu tay, hảo, ngươi đừng kích động, chấm này liền hạ chỉ. Dứt lời, hắn xoay người hướng về hoa công công hô, hoa công công, mau đi lấy chấm thánh chỉ tới, chấm hiện tại liền viết thánh chỉ. Phần 71 là, bệ hạ, hoa công công cao hứng đi lấy chỗ chống thánh chỉ. Trước hết phản ứng lại đây chính là tam hoàng tử, hắn tạch một chút liền đứng lên, vốn tưởng rằng đường mộng toàn là tuyển chính mình tuyển định, vốn dĩ. Hiện tại người sáng suốt đều xem ra phụ hoàng cố ý đem ngôi vị hoàng đế cho chính mình. Đường mộng toàn chẳng lẽ nhìn không ra sao, nàng như thế nào sẽ không chọn chính mình. Lạc tuyển nam cung hạc kích động đứng lên, hai mắt chết nhìn chầm chầm mộng toàn, lại không biết nên nói cái gì, chỉ khí có điểm phát run. Đồng dạng tình huống còn có nam cung ngọc cùng nam cung ly, kia hai người tuy rằng không đứng lên, nhưng cũng tức giận không sai biệt lắm, cả người phát run, chân run lên, nắm tay nắm chặt. Thậm chí, có một loại muốn giết người xúc động, Ba người đều nhất trí ý tưởng, nàng ninh tuyển cái kia xỉu bắt quái cũng không chọn chính mình. Nam Cung Tuấn ngốc ngốc ngồi, sắc mặt nhưng thật ra không đỏ, giờ phút này lại có điểm bạch, có điểm không dám tin tưởng, đường ngộng toàn thế nhưng tuyển lão cửu, cái kia quái gở cuồng. Phương Đông dập đột nhiên liền cảm giác cả người như là thoát lực giống nhau khó chịu, nàng vì cái gì tuyển người kia. Một cái cả ngày mang mặt nạ, đều không thế nào xuất hiện trước mặt người khác người như thế nào có thể cho người hạnh phúc, đường Ngộ toàn. Mặc dù tuyển không được chúng ta những người này, người cũng có thể tuyển tam hoàng tử A, hắn tốt xấu sẽ là lấy sau hoàng đế, gả hắn, có thể có cơ hội mẫu nghi thiên hạ nha. Giờ khác này Phương Đông Dập thật là bị mộng toàn lựa chọn lộng hồ đồ, đồng thời trong lòng cũng có một loại mất mát cảm giác. Bên cạnh Diệu Diệu tuy rằng không biết mộng toàn vì cái gì như vậy lựa chọn, nhưng nàng chính là tin tưởng mộng toàn làm như vậy là có đạo lý. Nàng yên lặng vươn tay cầm chính mình đại ca tay. Phương Đông Dập nhìn đến Diệu Diệu lo lắng ánh mắt, môi. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vương ngữ yên ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, cũng mỉm cười nhìn về phía mộng toàn, nàng tin tưởng mộng toàn làm như vậy nhất định có nàng đạo lý, nàng lựa chọn tin tưởng nàng, duy trì nàng. Tống Đái linh biểu tình cùng vương ngữ yên không sai biệt lắm, nàng trong lòng tưởng cũng là cùng vương ngữ yên không sai biệt lắm, nàng duy trì mộng toàn. Mộng thần còn lại là nhấp chặt miệng không nói một lời, hán quá hiểu biết chính mình tỉ tỉ, cũng biết làm một cái phượng vũ cung công chủ. Đối với nam cung gia nam nhân có bao nhiêu khinh thường, chính là hôm nay vì chính mình, vì cha, tỉ tỉ thế nhưng bất đắc dĩ tuyển nam cung gia nam nhân vi phu, này đối với phượng vũ cung cung chủ tới nói, là sỉ nhục Nàng có thể lựa chọn thiên hạ bất luận cái gì nam nhân vi phu, chính là không thể tuyển nam cung gia cùng mình gia nam nhân vi phu. Chính là, chuyện này, làm sao có thể làm phượng vũ cung người biết trộn lẫn tiến bảo đâu. Ngộng thân lúc này trong lòng hận chết nam cung gia nam nhân, mà làm chính chủ nam cung cẩm. Ở lúc đầu chố mắt lúc sau, sắc mặt tức khắc liền đen, bất quá tốt xấu có mặt nạ che không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn không vui. Nếu làm vài người khác biết lúc này hắn còn ngạo kiểu không vui nói, hắn nhất định sẽ bị đàn bảo. Đường đại nhân cùng đường phu nhân nhưng thật ra sớm đoán được kết quả này, cho nên, bọn họ cũng gật đầu duy trì chính mình nữ nhi quyết định. Ngọc Toàn ở cùng cha mẹ nói một câu nói sau, lại ngẩn đầu nhìn về phía nam cung cầm khi, liền thấy hắn chính phẫn nộ trường mắt chính mình. Ngọc Toàn sướng suốt tiếp theo liền có điểm muốn cười nhưng tốt xấu nhẹ lại chính mình này một lóng tay là phá hủy kế hoạch của hắn đi ngậm toàn nhưng thật ra bắt đầu chờ mong kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển nam cung cẩm trừng song ngậm toàn sau nhìn về phía hoàng đế cùng hoàng hậu liền thấy chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều vẻ mặt cao hứng bộ dáng không khỏi buồn bực làm sao bây giờ phải làm đường cự tuyệt sao nếu chính mình cự tuyệt sợ đường ngậm toàn về sau cũng không ai dám muốn đi như vậy đường ngậm toàn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng Chính là, nếu làm hắn tiếp thu cưới đường Ngộ Toàn, kia chính mình ly cung kế hoạch làm sao bây giờ? Nam cung cẩm mắt lẽ lại nhìn thoáng qua tựa thiên tiên đẹp đường Ngộ Toàn, trong lòng bắt đầu phỉ bụng, mắt thấy liền phải rời đi nơi này hưởng thụ tự do. Nữ nhân này là đôi mắt có vấn đề, vẫn là trong lòng có vấn đề. Nàng như thế nào sẽ chỉ chính mình vi phu đâu? Nàng không thấy được chính mình trên mặt này che đậy cái xấu mặt nạ sao? Nàng không sợ về sau hàng đêm làm ác mộng sao? Lúc này Nam cung cẩm nhìn xem Ngộ Toàn. Nhìn nhìn lại chính mình, phát hiện chính mình trên người khuyết điểm càng ngày càng nhiều, không cấm cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. Hoa công công mang theo hoàng hậu cùng hoàng đế hy vọng phong giống nhau đã trở lại, hoàng đế lập tức tiếp nhận chỗ chống thánh chỉ, trên bàn bàn chén đời khai, liền gấp không chờ nổi viết tứ hôn thánh chỉ. Kia cấp bách bộ dáng xem mọi người đôi mắt quất thẳng tới, ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất, như vậy tùy hứng, chúng ta làm thần tử làm sao bây giờ. Ngọc Toàn Nhưng thật ra chấn định thực, xem hoàng đế như vậy. Phòng trưng trận này tuyển phu hiến là bọn họ kế hoạch thật lâu đi, thậm chí Mộng Toàn suy nghĩ, có phải hay không ngay từ đầu, bọn họ liền tính toán hảo tự mình sẽ tuyển cử hoàng từ đâu. Nghĩ vậy loại khả năng, Mộng Toàn khỏe mắt cũng không khỏi nhảy nhảy. Vui mừng Hoàng Đế soát soát soát viết hảo thánh chỉ, chạy nhanh đưa cho Hoa Công Công, lão Hoa, mau tuyên chỉ. Sợ Đường Mộng Toàn sẽ đổi ý dường như, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu rằng, Đường gia có nữ Mộng Toàn, hiền lương thụ đức, thành thạo hào phóng, cung kính cha mẹ. Cưu Ái đích thân tới, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, vì trong kinh quý nư chi tấm gương, cựu hoàng tử cẩm nhân phẩm quý trọng, ngọc thụ lâm phong, huynh hữu đệ cung, thiện lương thận trọng, chi thước bên bắc, kham vì hiền lương, vì nam nhi trung gương tốt, phong cửu hoàng tử vì hiền vương, ban hiền vương phủ, nay tứ hôn với hai người, nguyện hai người các, Người có thể tu gắn bó suốt đời, kết tốt đẹp nhân duyên, khắc chọn ngày thành hôn, khâm thử. Hoa công công một hơi niệm xong, liền kích động nhìn về phía cửu hoàng tử cùng ngọc toàn. Chờ hai người tới đón chỉ. Nam cung cẩm nghe được hoa công công bắt đầu niệm thánh chỉ khi, liền meo mắt ngảy dự. Đáng tiếc chính là, hắn không thể đương đường ngăn cản, càng không thể đương đường theo hôn, như vậy mang đến hậu quả, là hắn không muốn nhìn đến. Chính là, nghĩ đến chính mình vốn dĩ liền ở trước mắt tự do liền như vậy sắp sửa đã không có khi, hắn khí hàm răng đều ở phát run. Chính là, sâu trong nội tâm, hắn cũng thế nhưng có một tia nho nhỏ chờ mong. Liền ở Nam cung cẩm nội tâm dối dám chung. Thánh chỉ niệm xong, hoa công công dơ lên cao thánh chỉ chờ hắn đi tiếp chỉ, làm sao bây giờ, tiếp, về sau, chính mình liền cùng cái kia nữ tử cột vào cùng nhau, sinh tử muốn cùng cộng, mưa gió muốn cùng thuyền, không tiếp, như vậy, đường phủ cùng hoàng gia, hẳn là sẽ hoàn toàn quyết liệt đi, rốt cuộc, chính mình hạ đường ra mặt mũi. Trong lúc suy tư, hắn nhìn về phía đường Ngộ toàn, liền thấy nàng chính đạm cười nhìn chính mình. Nam cung cẩm phiền loạn tâm, đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Tiếp đi. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào, nàng nếu dám tuyển chính mình, như vậy, chính mình lại sợ cái gì đâu. Về sau sự tình, về sau lại nói. Nghĩ vậy, hắn đứng lên, đi tới đài trước, không người nói, như thần cảm tạ phụ hoàng tứ hôn. Dơ lên cao đôi tay, tiếp nhận hoa công công trong tay thánh chỉ. Sau đó hắn xôn sao một chút chuyển qua thân, nhìn về phía mộng toàn, chậm rãi vương tay, chờ nàng đi hướng chính mình. Đưa mộng toàn, nếu ngươi trước ra tay, như vậy kế tiếp, ngươi liền không có lùi bước cơ hội. Ngọc Toàn nhìn hắn bóng dáng, ân, Ngọc thụ Lâm Phong nhưng thật ra tương xứng, khắc tử ngữ nàng như thế nào không cảm thấy có cái phù hợp, này hoàng đế thật đúng là sẽ khen chính mình nhĩ tử. Đột nhiên Ngọc Toàn phát hiện Nam Cung Cẩm một cái xoay người, liền xoay người mặt hướng chính mình, chậm rãi hướng chính mình vươn tay. Giờ khắc này, Ngọc Toàn nhìn đứng ở nơi đó phong hoa sáng quắc Nam Cung Cẩm, trái tim đột nhiên phanh phanh mau nhảy vài cái. Nam Cung Cẩm nhìn đột nhiên ngây ngẩn cả người Ngọc Toàn, trong lòng buồn bực cuối cùng là cảm giác thiếu vài phần, không khỏi. Hắn khóe miệng cong lên một cái nho nhỏ độ cung. Ngộ Thần ngây ra một lúc từ lúc sau, thấy hắn khỏe miệng độ cung, tâm tình tựa hồ cũng hảo điểm, ít nhất người này là cái coequeer, hiểu được xem xét thời thế. Suy tư một chút, Ngộ Toàn Khoan Thai đứng lên, hướng về Nam cung Cẩm Lượn lờ mà đi. Tới rồi phụ cận, Ngộ Toàn nhìn Nam cung Cẩm Vườn tới tay, dừng một chút, vẫn là chậm rãi đem chính mình tay cũng duỗi qua đi. Mãn đại điện mọi người lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp, nhìn phía trước kia hai người, Nam Ngọc thụ Lâm Phong Nữ huyển chuyển tư dung, đột nhiên, bọn họ liền cảm thấy hai người kia hảo xứng đôi. Thật giống như, nguyên bản nữ tử này nên đứng ở cái này nam tử bên người, bọn họ cùng nhau quan sát thiên hạ. Mà nam cung cẩm trên mặt mặt nạ, giờ phút này cũng nhìn qua không hề như vậy xấu xí, ngược lại vì hắn càng tăng thêm một bộ cảm giác thần bí. Frank, Frank, Frank, liên tiếp vài tiếng, liền có chén rượu bị người bóp nát thanh âm chuyển đến. Nam cung hạc cùng nam cung ly, lúc này hai đôi mắt đỏ lên. Gắt gao nhìn chầm chầm trước đài kia hai người, kia một đen một trắng hai cái thân ảnh, hoàn toàn đau đớn bọn họ tâm. Vì cái gì tình nguyện tuyển cái kia xỉu bát quái cũng không chọn ta. Vì cái gì kia chính là cùng hắn gần nhất huynh đệ kia. Nam cung ly nội tâm ở hò hét, ở hí vang, chính là, hắn trên mặt, chỉ là như vậy căng chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Nam cung cẩm nắm ngậm toàn tay. Mà chính hắn tay bị nát chén rượu cắt qua, máu chảy không ngừng, hắn còn không tự biết. Nam cung hạc cũng hảo không đến nào đi cặp kia nhìn trầm trầm nam cung cẩm cùng ngọng toàn nắm tay đôi mắt, tựa muốn bay ra vạn thanh đao tử qua đi cho bọn hắn cắt đứt thủ đoạn dường như bóp nát chén rượu tay. lúc này dũ cũng ẩn ẩn đau, huyết theo nắm tay đều lưu ở trên mặt đất, mà hắn căn bản là không biết này đó. bại bởi người khác, hắn tâm phục khẩu phục, chính là dựa vào cái gì là lão cửu, đó là hắn thương yêu nhất đệ đệ. phương đông dập cười khổ nhìn máu chảy không ngừng hai vị hoàng tử tay, lại nhìn về phía trước đài kia thuật nhìn thân hình thập phần xứng đôi hai người trong cổ họng. Lặng lẽ nuốt xuống một mặt chua sót, này ly tình yêu rượu, chính mình còn không có nhấm nhắc đâu, cũng đã bị người đoan đi rồi. Còn có một người, lúc này cũng là trong lòng bàn tay nắm một đống chén rượu bột phấn. Nam Cung Ngọc ngồi vị trí hơi thiên một ít, lúc này, hắn lại là ai cũng chưa xem, chỉ thấy hắn túi đầu, ngơ ngẩn nhìn chính mình tay, cùng với thấm huyết lòng bàn tay, hắn một chút đều không cảm giác được đau. Trong đầu lúc này còn nhớ rõ ngày ấy cùng nàng ai vai mà ngồi cảm giác, tuy rằng hắn không có đáp ứng chính mình bày tỏ tình yêu. Nhưng khi đó nàng, cho hắn cảm giác là như vậy ấm áp, bởi vì nàng nói, hắn không thích nam cung gia nam nhân. Chính là, vừa rồi, nàng bắt tay, cho hắn, cái kia nghe đồn xấu vô cùng cựu đệ. Mà nàng, thành người nọ vị hôn thê. ngôi ở thượng vị hoàng đế híp mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc một chút, có chủ ý, tiếp theo lại quay đầu. Trên mặt thay đổi một bộ biểu tình, mỉm cười chờ mộng toàn cùng nam cung cẩm hai người cộng đồng tới cấp hắn dọc đầu, tạ ơn. Nam cung cầm bắt lấy mộng toàn tay kia một khắc, trong lòng hơi co lại một chút. Đường mộng toàn tay thử cấm áp, này ấm áp tựa như một khối than lửa giống nhau, chỉ một thoáng dừng ở hắn tâm hồ, ấm áp hắn trong lòng mỗ một góc. Hắn không khỏi nắm thật chặt nắm mộng toàn tay. Mộng toàn bị hắn nắm lấy tay kia một khắc, lại là hơi hơi nhíu một chút mì. Hắn tay hảo lãnh, không phải xuyên thiếu cái loại này lãnh, mà là cảm giác trong xương cốt đều là lãnh, lạnh bằng lãnh. Ngón tay khẽ núp ních, nàng ngón trỏ hoạt tới rồi hắn mạch đập chỗ ấn vài giây. Trong lòng nhưng thật ra yên tâm điểm, mới thu hồi ngón trỏ. Tạm thời không phát hiện cái gì, xem ra, ngày khác phải nghĩ biện pháp làm ngộng thần cho hắn đem một lần mạch a bằng không còn không có thành thân, hắn nếu liền nhân bệnh mà đã chết nói, cha mẹ sẽ càng thêm khổ sở. Không thể làm cha mẹ vì chính mình như thế nhọc lòng, mọi việc đến sớm có tính toán mới được. Lúc này mộng toàn, trong đầu suy tư, tính kế về sau, rõ ràng đáng sợ. Nếu nam cung cẩm lúc này biết mộng toàn suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ khi ném ra tay nàng đi. Chính là, hắn lúc này lại là nội tâm thật cao hứng, hắn cảm giác được Ngộng Toàn vừa rồi động tác nhỏ, hắn cũng đoán được Ngộng Toàn lâu bệnh thành y lìa, khẳng định là hiểu một ít y lìa thuật, bằng không nàng sẽ không có nảy hành vi. Nhưng thật ra không tồi. Hai người đi tới Hoàng đế cùng Hoàng hậu trước mặt, cung kính khái một cái đầu, mặc kệ có nguyện ý hay không, thánh chỉ nhất hạ, thiên điệu đã biết. Hoàng đế cao hứng nói, đứng lên đi, Ngộng Nhi, Cẩm nhi Hy vọng các ngươi về sau có thể tốt tốt đẹp đẹp, phụ hoàng cùng mẫu hậu liền an tâm rồi. Là, là, hai người đều là lời nói ngắn gọn người, đáp cũng dứt khoát. Hảo, Hảo, tới, Ngọc Nhi, cẩm Nhi, đến mẫu hậu bên người tới. Hoàng hậu cao hứng hướng về hai người vương tay. Phần 72 Nam Cung Cẩm cùng Ngọc Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đi hướng hoàng hậu kia một bên, không người lại là thi lễ. Hoàng hậu từ bên người nhân thủ tiếp nhận hai cái tinh mỹ hộ, mở ra. Cầm lấy một cái hướng về Ngọng Toàn vươn tay, tới, Ngọng Nhi, đây là mẫu hổ vì các ngươi chuẩn bị lễ vợ, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ bộ dáng lao khí. Ngọng Toàn nhìn Nam Cung cầm liếc mắt một cái, dôi tay tiếp ở trên tay, mới thấy rõ, thế nhưng là một cái thải phượng bay lượn ngọc bội, mà phượng hai con mắt, thế nhưng là kim sắc Tiếp theo, Hoàng Hậu lại đưa cho Nam Cung cầm một cái, Ngọng Toàn cũng thấy được, đúng là cùng nàng trong tay bộ dáng giống nhau, chỉ là đó là một con hoàng long bay lượn ngọc bội, đồng dạng đôi mắt cũng là dùng vàng điểm ra tới. này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thải phượng hoàng long sướng. này không phải chỉ truyền hoàng đế cùng hoàng hậu sao? đương mộng toàn phát hiện này một nghiêm trọng vấn đề khi, không khỏi nhíu nhíu mày nhìn về phía hoàng hậu. hoàng hậu nương nương, này quá quý trọng, Ngộng toàn chịu không dậy nổi, nói liền phải còn trở về. hoàng hậu lắc lắc đầu, đột nhiên nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. ngọc nhi, cầm đi, đây là hoàng thượng cùng ai ra thương lượng quá, mặc kệ hôm nay ngươi tuyển ai, này một đôi đều là các ngươi. Hùng chi cẩm nhi đứa nhỏ này, từ nhỏ chúng ta liền thua thiệt hắn, hắn vốn dĩ một tuổi phía trước, lớn lên thực anh tuấn, đáng tiếc là mẫu hậu chậm chế hắn, mới khiến cho hắn thành hiện giờ bộ dáng. Chỉ mong ngươi có thể không cần ghét bỏ hắn, cùng hắn ân ân ái ái, đầu bạc đến lão. Hoàng hậu nói bi thiết, ngậm toàn vươn đi tay, lại chậm rãi thu trở về. Nàng quay đầu nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương ngài không cần tự trách, cửu điện hạ hắn thực hảo. Nam cung cẩm nghe xong hoàng hậu nhất nhất tịch lời nói, biểu tình đột nhiên ngơ ngẩn. Nhiều năm như vậy, mẫu hậu vẫn luôn là như vậy, tưởng sao? Có phải hay không chính mình khi đó làm quá mức rồi? Túi đầu nhìn chăm chú này tượng trưng cho đế vị ngọc bội, hắn đột nhiên cảm giác lòng bàn tay thực năng. Lỗ thai lại đột nhiên nghe được ngọng toàn kia một câu hắn thực tốt lời nói, không lý do, hắn trong mắt nhiễm một tia ý cười. Thính ngươi thật tinh mắt. Mà hoàng hậu vốn dĩ thực bi thiết biểu tình, ở nghe được ngọng toàn những lời này sau. Lập tức liền âm chuyển tình, nàng vẻ mặt vui mừng, thật vậy chăng? Ngọc Nhi cũng là như thế nào cho rằng sao? Xem ra Ngọc Nhi thật là thích cẩm Nhi mới tuyển hắn, thật tốt quá, như vậy, ta liền an tâm rồi. Giờ khác này Hoàng Hậu, ở Ngọc Toàn trong mắt, lập tức từ từ mẫu liền biến thành một người lao đầu. Hoàng Hậu nương nương là ngồi ở Hoàng Đế bên người điều tiết không khí sao? Ngọc Toàn không trải qua đỡ chán thở dài. Như vậy bà bà, có điểm ngoại ý muốn. Ma Hoàng Đế, từ đầu trí cuối? Đều là cười tủm tỉm nhìn bọn họ ba cái chi gian hỗ động, không nói một lời, không ngắt lời. Phía dưới vài vị hoàng tử sắc mặt càng thêm âm trầm, ngay cả bảy tám hai vị công chúa, lúc này đều là trứng mắt ngậm Toàn cùng Nam Cung Cẩm. Này hai người, quá ra bọn họ ngoài ý muốn. Mà đường đại nhân cùng đường phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều như mày. Hoàng đế cùng hoàng hậu vì cái gì muốn đem tượng trưng cho đế hậu chi vị ngọc bội cho ngậm Toàn cùng cựu hoàng tử. Các nàng nhưng không hy vọng ngậm Toàn thành này bắt cú hoàng hậu. Chia nàng phượng vũ cung làm sao bây giờ? Bắc U quốc hoàng hậu có phượng vũ cung cung chủ tự tại sao? Khẳng định là không có. Ở đường ra hai láo trong mắt, chỉ hy vọng ngộng toàn quá nàng chính mình muốn sinh hoạt, mà không phải bởi vì một ít đồ vật bị trói buộc. Mà ở ngồi mà sở hữu các triều thần trong lòng, còn lại là thật sâu chấn động, chẳng lẽ bệ hạ vẫn luôn hướng vào chuyển ngôi hoàng tử là cửu hoàng tử sao? Chẳng lẽ cửu hoàng tử mặt vẫn luôn là trang? Bằng không vì cái gì tướng gia chi nữ đều là trực tiếp tuyển cửu hoàng tử, mà buông tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không chọn đâu. Đánh chết những người này, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, hoàng hậu là bởi vì mộng toàn tuyển nàng cửu nhi mới cho ra như thế quý trọng lễ vật. Bởi vì, ở bọn họ xem ra, trừ bỏ cái này, không có so thứ này càng quý trọng, càng có thể đại biểu bọn họ kích động chi tình. Đến nỗi tượng trưng, đối với đế hậu tới nói, ngọc bội tượng trưng cũng chỉ là cái truyền thuyết tượng trưng thôi, đế vị nơi tay. Mới là thực tế, mặt khác, đều là hương. Chính là, không có ai sẽ tin tưởng. Tam Hoàng tử Nam Cung Hạc, Ngũ Hoàng tử Nam Cung Ly, Tứ Hoàng tử Nam Cung Ngọc, lúc này, nhìn thấy tình cảnh này, càng là trong cơn giận dữ. Nguyên lai, hết thảy hết thảy đều là ở vì người khác làm áo cưới. Nguyên lai, phù hoàng trong lòng thái tử người, vẫn luôn chính là lão cửu. Nguyên lai à, nguyên lai, hết thảy hướng gió, bởi vì mộng toàn trận này ngoài dự đoán mọi người tuyển phu mà biến càng là bởi vì đế hậu cấp ra lễ vật mà càng thêm kịch liệt, khắc sâu lên. Một ngày này, tham gia hiến hội người vĩnh sinh khó quên. Mọi người đều nhớ rõ kia một ngày tương nữ kia nhỏ dài ngón tay ngọc một lóng tay tuyển phu khi phong tình, kia một đôi bị tứ hôn người đứng ở hoàng đế trước mặt tạ ơn khi kia tuyệt phối hắc bạch hai sắc thân ảnh, càng nhớ rõ ba vị hoàng tử trên tay đều là huyết tình cảnh, nhất quên không được. Đại khái chính là hoàng hậu ban cho cửu hoàng tử cùng tương nữ kia đối thải phượng hoàng long ngọc bội. Ngày thứ hai bắt đầu. Hướng gió ở trầm giai biến, ngầm, lặng lẽ hỏi thăm về cựu hoàng tử sự tình người nhiều lên, ngay cả cựu hoàng tử phủ chung quanh cũng dần dần nhiều nổi lên bận rộn thân ảnh. Nam cung cẩm cự tuyệt lại ban phủ đệ, chỉ đồng ý ở chính mình trong phủ tu sửa, tu càng giống một cái thân vương phủ đệ. Duy nhất không cho động, chính là kia một gian hắn ngủ thói quen phòng ngủ. Mặt khác hoàng tử hoàng tử phủ một ngày thời gian đại môn nhị môn đều hỏi thăm không đến vài vị hoàng tử thái độ, này nhưng lo lắng mấy bác người. Lấy vương cư chính vì đầu tam hoàng tử cắt phụ tá, cấp giống kiến bò trên chảo nóng, này nên làm cái gì bây giờ? Điện hạ đóng phủ môn ai đều không thấy, này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hoàng thượng cho tới nay chính là ở lấy tam hoàng tử đương biệng ngắm sao? Làm sao bây giờ, vương đại nhân? Điện hạ liên hệ không thượng, chúng ta hôm nay cái gì cũng thương lượng không ra. Trong đó một người có điểm sốt ruột. Vương cư chính ổn ổn tâm thần, nói, chúng ta còn ấn ngày ấy điện hạ phân phó, cái gì đều không làm. Nên thế nào, còn thế nào, chờ đợi Điện Hạ bước tiếp theo chỉ thị đi. Xem ra, Điện Hạ cũng ở tự hỏi bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Vương cư chính thở dài. Hảo, chúng ta đây nghe Vương Đại Nhân. Vài vị phụ tá đều tan khai đi. Một khắc bác, lấy phó danh nghĩa cầm đầu ngũ hoàng tử phái người, giờ phút này cũng là hết đường xoay sở. Thượng thư Đại Nhân, Điện Hạ đây là làm sao vậy? Vì cái gì đóng cửa không thấy khách đâu. Phó danh nghĩa lắc đầu thở dài một tiếng. Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ a, thiếu kiên nhẫn. Theo sau lại nói, tính, chúng ta trước nên làm gì làm gì, chờ điện hạ bước tiếp theo chỉ thị đi, lúc này chúng ta không thể cấp điện hạ thêm phiền. Dứt lời, xoay người mà đi. Mà một khác bác, còn lại là năm trước mới tổ chức lên trước kia vinh vương bộ hạ một ít tướng quân cùng tham tướng, bọn họ không có gia nhập ngũ hoàng tử đội hình, nhưng là đương nam cung ngọc bị phong lễ bộ thượng thư sau, bọn họ chủ động âm thầm liên hệ hắn, tỏ vẻ duy trì hắn. Hôm nay Lại là ai đều không thấy được nam cung ngọc bản nhân, tứ hoàng tử phủ đại môn nhắm chặt, ai đều không thấy. Những người này chỉ có thể thất vọng rời đi. Muốn nói này ba vị hoàng tử làm gì đi. Đều ở trong phủ uống rượu giải sầu, một người uống, uống nằm sắp xuống liền ngủ, tỉnh ngủ lại uống. Một con quấn lây tràn đầy vải bông tay, cũng ngăn không được hôm nay bọn họ tưởng uống chết chính mình tâm. Thế nhưng bị phụ hoàng chơi lâu như vậy đều không biết tình, chính mình có phải hay không quá ngu nốc. Không nhiều không ít, ba người giống nhau tâm tình. Bất quá, Nam Cung Ngọc, khả năng muốn so với kia hai vị hảo một chút, hắn từ đầu trí cuối, đều cách nảy vị trí rất xa. Hắn buồn chính là, đường Ngọc Toàn. Tương đối với những người khác sống mơ mơ màng màng, đường ra hôm nay lại là bình tĩnh cực kỳ, nên làm gì làm gì, đặc biệt là Ngọc Toàn, giống như không có hôm qua như vậy hồi sự giống nhau, tiếp tục nằm ở trong sân trên ghế nằm phơi nắng, ân, phơi ấm áp dễ chịu, còn bổ canxi. Không tồi. Thì, ta tới. Tương biệt thượng, Ngộng thần ngồi xuống, nhìn Ngộng toàn thành thơi bộ dáng, không cấm muốn cười, nàng nếu biết vài người khác trạng thái, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Ân, vào đi. Ngộng toàn gật gật đầu, nàng vừa dứt lời hạ, Ngộng thần đã người nhẹ nhàng dừng ở nàng bên cạnh người. Thế nào? Ngộng toàn hỏi. Thì ngươi biết ta đi nơi nào? Ngậm thần mở to mắt, tỷ tỷ ngươi là thần không thành. Nói đi. Ngậm toàn lại là phết hắn liếc mắt một cái, ba bốn năm đều ở trong phủ uống rượu giải sầu. Đại môn nhắm chặt không thấy khách, hiện giờ bọn họ thủ hạ người đều cấp điên rồi. Ngộ thần bưng lên ngọc toàn trà uống một ngụm, xoay người liền phun ra, phúc, tỉ, như thế nào là hoàng liên thủy. Ngọc toàn nhìn ngọc thần nhăn cái mũi cùng lông mày bộ dáng, rốt cuộc banh không được cười lên tiếng, ha ha, hảo uống sao? Ta nhất không yêu uống chính là hoàng liên, khổ đã chết. Ngươi vì cái gì uống cái này? Ngọc thần chạy nhanh lại phun ra mấy khẩu khẩu thủy, lúc này mới cảm giác hảo điểm. Ngọc toàn nâng lên có. Nhìn một chút thái dương cùng chung quanh đại thụ, ngươi xem, mùa xuân mau tới, đến đi đi một mùa đông thượng nóng tính a, Phúc, tỷ, ngươi còn có nóng tính. Ngộng thân cười nói. Có a, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì uống như vậy khổ ha ha đổ vật. Ngộng toàn lại phiết hắn liếc mắt một cái. Đúng rồi tiểu thần, ngươi cùng mang linh hôn kỳ định ra sao? Ngộ toàn hỏi. Còn không có, cha nói làm tống gia định đi, nhà hắn liền một cái nữa nhi, gả đi ra ngoài, liền dư lại hai giả rồi. Mộng Thần nói, ân, là đạo lý này. Mộng Toàn đắp xong, trong đầu đột nhiên linh quan một chút, xem ra, còn phải đi tìm lưu mình một chuyến, làm nàng mua sơn khi, muốn mua hai bộ hợp với, như vậy, về sau hai nhà người cho nhau lui tới, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thì, suy nghĩ cái gì, có phải hay không người phải đi? Mộng Thần là biết Mộng Toàn quá xong năm phải rời khỏi. Mộng Toàn lắc lắc đầu, yên tâm đi, chờ xác định các ngươi hôn kỷ ta lại đi. Cơm chưa qua đi không lâu quản gia tới báo, tiểu thư, các gia các tiểu thư đều tới chúc mừng tới. Ân, làm các nàng vào đi. Mộng toàn gật gật đầu. Đoán được hôm nay khẳng định là an tính không được. Chờ mặt sau xôn sao tiến vào một đám người khi, mộng toàn âm thầm nhướng nhướng chân mày, nên tới, không nên tới, đều tới. Chỉ có tống đái linh hôm nay vắng họng, đại khái cũng là tị hiểm đi, rốt cuộc hiện giờ thân phận đều không giống nhau. Đi đầu người là Diệu rượu cùng vương ngự yên, những người khác đều là đi theo nàng hai phía sau chờ đại gia cho nhau gặp qua lễ ở đại sảnh sau khi ngồi xuống diệu diệu không cao hứng nói toàn tỷ tỷ ngượng ngùng chúng ta tới rồi cửa đụng phải nhiều người như vậy các nàng cũng không phải là ta gọi tới ngậm toàn ha hả cười không có việc gì mọi người đều tới náo nhiệt ta tứ cẩm bị trà là tiểu thư tứ cẩm theo tiếng mà đi các gia tiểu thư hôm nay tới đơn giản cũng chính là muốn cùng ngậm toàn kéo gần một chút quan hệ trong hoàng cung Không phải còn có vài vị hoàng tử là chưa lập gia đình sao, nếu có thể được đường Ngọng Toàn ở hoàng hậu trước mặt đề cử một chút, không phải làm ít công to sao. Các nàng bàn tính như ý, Ngọng Toàn xem dành mạch, không cấm bật cười, chính mình giống như vậy nhiều chuyện người sao. Huống chi, hiện giờ kia vài vị, chính mình cấp người giới thiệu, không được càng hận chính mình. Ngọng Toàn ở trong lòng cười nhạo một chút này đó các tiểu thư e quờ thấp tới rồi một cái vô năng, làm việc chưa bao giờ dùng đầu óc sao. Có nhiều thế này người ở. Rượu rượu cùng ngự yên cũng vô pháp cùng ngộng Toàn tâm sự chuyện riêng tư, chỉ có thể khô cằn ngồi, cũng không nghĩ trộn lẫn bọn họ nói bậy. Phó tròn tròn là hôm nay đi đầu người, nàng là trừ bỏ cung xảo xảo yêu nhất nam cung ly kia một cái. Hôm nay tới đây mục đích, chính là tưởng thông qua một Toàn, cùng ngũ hoàng tử có thể nhiều hơn tiếp xúc. Chính là Ngộng Toàn lại không thế nào phản ứng nàng, cảnh này khiến vị này thượng thư chi nữ cũng không khỏi trong lòng thầm mắng Ngọng Toàn một tiếng không hiểu chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên quản gia lại tới nữa. Vẻ mặt khẩn trường, tiểu thư, hiền vương ra tới. Mộng Toàn nhất thời không phản ứng lại đây, hiền vương ra là ai? Xem mộng Toàn kia vẻ mặt mộng bức giống, rượu rượu cùng vương ngự yên rốt cuộc cảm giác hôm nay thoải mái một ít, bật cười lên, ha ha, mộng Toàn, nếu phu quân của ngươi tới xem ngươi, chúng ta liền về trước lánh, ngày khác lại đến xem ngươi. Lúc này, mộng Toàn mới nhớ tới, hiền vương ra, là chính mình kia tùy tay một chút hôn phu, kiểu hoàng tử nam cung cẩm, hiện giờ bị hoàng thượng ban phong làm hiền vương. Phần 73. Hiền, ở mọi người nhận chi chung, là có đạo đức người, có tài năng người. Nghĩ đến hiền tự, là có thể nghĩ đến một cái tử, hiền thần. Kỳ thật, hoàng đế dụng ý, chính là muốn Nam Cung Cẩm làm một cái hiền thần, mà không phải làm một cái đế quân. Ngày ấy, từ hắn đối Nam Cung Cẩm cái này bàn tự thượng đã nói rõ thái độ của hắn, đáng tiếc chính là, những cái đó thần tử, những cái đó hoàng tử, lại không có một người có thể hiểu hoàng đế tâm. Bọn họ chỉ là bị chính mình chỗ đã thấy cùng nghe được mê hoặc chính mình tâm trí, trong nội tâm lại không muốn tiếp thu mà khác. Lần trước chính mình mắng hoàng đế buồn, kỳ thật này đó thần tử cùng hoàng tử so hoàng đế còn buồn, như vậy bác U đưa đến bọn họ trên tay, cũng không biết có thể đi bao xa. Liên ở ngộng toàn ánh mắt xa xưa suy tư này đó chi gian, một cái một thân nguyệt bạch thân ảnh, chậm rãi đi vào ngộng toàn toàn côi viên tới. 078, bị cơ hôn, vạ càng. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Yến lặng không nói gì. Diệu Diệu cùng Vương Ngữ Yến vội vàng hướng Nam Cung cẩm hành lễ, hai người túi đầu đầy mặt tái muội cười rời đi. Các nàng phía sau những cái đó nữ tử cũng chạy nhanh lặng lẽ hành lễ đi theo Diệu Diệu cùng Vương Ngữ Yến hướng ra phía ngoài đi đến. Phó Tròn Tròn lúc này lại là đứng ở Nam Cung cẩm trước mặt, nửa cung thân làm thi lễ, thần nữ binh bộ thượng thư chi nữ Phó Tròn Tròn gặp qua Hiền Vương gia. Nam Cung cẩm nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Phó Tròn Tròn đợi một chút. Nam cung cẩm không kêu nàng lên, cũng không nói chuyện, đây là có ý tứ gì. Không phải là bởi vì vị này vẫn luôn không vào triều đình, không hiểu lễ nghi quy củ đi. Lại cung thân đợi một hồi, không thấy Nam cung cẩm kêu nàng lên, phó tròn tròn lại nói, thần nữ cáo lui. Ân. Nam cung cẩm chỉ ừ một tiếng, cũng không đối nàng nói cái gì. Phó tròn tròn cắn răng đứng dậy, xoay người rời đi. Ra toàn tôi viên môn, phó tròn tròn trong hai mắt đều toát ra hỏa, trong lòng thầm mắng, có cái gì nhưng tiêu ngạo còn không phải là cái bị phong thân vương sửu bắt quấy sao? chờ ta cha cùng ngũ điện hạ để qua việc hôn nhân sau, bổ tiểu thư xem các ngươi còn như thế nào, ta trước mặt khoe khoang. sắc mặt âm trầm phó tròn tròn túi đầu nhanh chóng rời đi tướng phủ. toàn tôi viên phòng tiếp khách nội, ngọc toàn nhìn phó tròn tròn rời đi sau, ánh mắt mị mị. phó tròn tròn hôm nay khác thường phản ứng, làm ngộng toàn không rõ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình bị tứ hôn hoàng tử, nàng liền không cân bằng. trước kia tuy rằng gặp qua vài lần thật không cảm giác gia vị tiểu thư này có cái gì đại tính nết. Ngỗng Toàn lại không biết, lúc này đây tuyển phu sự kiện qua đi, nàng hoàn toàn thành kinh thành quý nữ trong mắt công địch kiêm ngu ngốc, phóng bình thường hoàng tử không chọn, tuyển cái xỉu bát quái hoàng tử, Bạch Mù hoàng đế cho nàng kia tuyển phu quyền lợi. Thậm chí rất nhiều người đều suy nghĩ, cơ hội này nếu là cho chính mình, chính mình sẽ tuyển ai. Ngỗng Toan quay đầu nhìn Nam cung Cẩm liếc mắt một cái, gật gật đầu, điện hạ ngồi đi, không biết điện hạ tìm thần nữ, cái gọi là chuyện gì. Nam cung cẩm quay đầu nhìn phòng trong thị nữ cùng tứ cầm liếc mắt một cái, ngọc toàn minh bạch, xoay người hướng các nàng ý bảo một chút, vài người liền đều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nam cung cẩm xem người đều sau khi rời khỏi đây, bắt tay chậm rãi duỗi tới rồi chính mình trên mặt. Ngọc toàn kinh ngạc nhìn không nói một lời lại động tác kỳ quái Nam cung cẩm, hắn muốn làm cái gì? Tiếp theo nháy mắt, Ngọc toàn liền giật mình, chỉ thấy Nam cung cẩm từ trên mặt gỡ xuống chính mình mang bán diện diện cụ, một đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn trầm trầm Ngọc toàn hai mắt. Ngọc Toàn ở mới gặp khi giật mình qua đi, ánh mắt nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, trong lòng hơi một suy tư, liền minh bạch hắn dụng ý, không cấm có điểm buồn cười. Chỉ thấy Nam Cung cẩm mặt bộ, mặt nạ che đậy bộ vị, ngang dọc đan sen vải khối bồng vết sẹo, tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, còn là nhìn qua thực khủng bố. Ngọc Toàn cũng không có tới gần đi nghiên cứu Nam Cung cẩm vết sẹo, bởi vì nàng cảm thấy không cái kia tất yếu, một cái sẽ không lâu giải hôi nước, nhà trai là đẹp hay xấu, dầu dịa. Mặc dù là cuối cùng không thể không ở bên nhau cả đời, quản hắn cái dạng gì vết sẹo, chỉ cần chính mình tưởng, làm Ngộng thần nhìn xem, cho hắn chị chính là, cho nên, Nam Cung Cẩm lúc này cách làm, ở Ngộng toàn tới nói, có điểm dư thừa, cũng có chút buồn cười. Nam Cung Cẩm vẫn luôn hai mắt nhìn Ngộng toàn phản ứng, trừ bỏ ban đầu khi trên mặt nàng có một tia kinh ngạc ở ngoài, lại không một tiêu biểu tình, Nam Cung Cẩm trong lòng cũng không rõ Ngộng toàn đến tột cùng là có ý tứ gì, không cấm ra tiếng hỏi, như thế nào. Nhìn đến ta gương mặt này, ngươi không sợ hay sao? Hối hận hôm qua lựa chọn sao? Nếu ngươi hối hận, cái này hôn nước, có thể không tính. Ngộng toàn đạm cười nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu, cũng không đáng sợ. Ta đã thấy càng đáng sợ, chính là những lời này, ngộng toàn chỉ là ở trong lòng nói, cũng không có nói ra tới, miễn cho nam cung cẩm bảy tưởng tám tưởng. Nam cung cẩm nghe được ngộng toàn này bốn chữ, liền ngây ngẩn cả người, nàng nói cũng không đáng sợ. Nàng không sợ sao? Nữ hài tử! Không đều là thích tuấn lãng nam nhân sao? Nàng ánh mắt quả nhiên có vấn đề. Như vậy, đương Ngậm Toàn những lời này ý tứ chính là tiếp tục trận này hôn ước. Chỉ là vì cái gì? Vì cái gì nàng lựa chọn chính là chính mình. Những lời này, Nam Cung Cẩm suy nghĩ một đêm, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì tùy ta? Nam Cung Cẩm trung uy vẫn là hỏi. Vì cái gì không thể là ngươi? Ngậm Toàn đối với hắn đạm nhiên cười. Nam Cung Cẩm hảo đi, chuyện này xem ra nàng là không muốn nói, cũng thế. Hảo đi, nếu ngươi lúc này không có hối hận, như vậy, về sau ngươi cũng đã không có hối hận cơ hội. Nam Cung Cẩm nói lời này, từng bước một đi hướng Ngọc Toàn. Ngọc Toàn nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, thế nhưng đi bước một đi tới chính mình trước mặt. Ngọc Toàn thân cao, ở nữ tử, đã xem như cao gầy, cho nên ở nàng giả làm phượng thần khi mới sẽ không có người hoài nghi quá. Chính là lúc này, Nam Cung Cẩm đứng ở nàng trước mặt, vẫn là so nàng cao hơn gần một đầu. Hai người Cứ như vậy cho nhau nhìn chăm chú, Nam Cung Cẩm túi đầu nhìn Ngộng Toàn, Ngộng Toàn khẽ nâng đầu nhìn hắn. Hắn muốn làm gì? Ngộng Toàn trong lòng nghi hoặc. Ta có thể chứ? Nam Cung Cẩm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngươi như vậy đối diện qua thật lâu lúc sau, Ngộng Toàn trung quy là nữ hài tử, có điểm ngượng ngùng, vẫn là hỏi một câu ngươi muốn làm sao? Đáng tiếc, đang nói ra một cái ngươi tự lúc sau, câu nói kế tiếp bị Nam Cung Cẩm nuốt tới rồi trong miệng. Nam Cung Cẩm ở Ngộng Toàn lời vừa ra khỏi miệng khi Đột nhiên động tác kỳ mau vươn tay ôm mộng toàn eo, mà đầu của hắn, liền nhanh như vậy thấp xuống, miệng liền như vậy một trường, ngậm lấy mộng toàn đang muốn nói ra nói. Tức khắc, hai người đồng thời đều cảm giác được một trận kỳ dị tê dại, mộng toàn nháy mắt liền ốc, nàng bị cưỡng hôn. Mà nam cung cẩm, còn lại là trong lòng chấn động, chính mình làm cái gì, cưỡng hôn một nữ hải tử. Giờ khác này nam cung cẩm, cũng cảm thấy chính mình đầu có điểm ngốc, hắn giờ phút này trong đầu cái gì ý tưởng cũng chưa. Chỉ có ngoài miệng cảm giác được kia một chỗ mềm mại. Phản ứng lại đây mộng toàn hoàn toàn bực, một phen đẩy ra nam cung cẩm, lui ra phía sau vài bước, dối tay lau một chút miệng mình, hai mắt bước hỏa trừng mắt nam cung cẩm. Mà nam cung cẩm còn lại là bị mộng toàn đẩy ra thời điểm mới thanh tỉnh lại đây, lúc này mới minh bạch chính mình làm cái gì. Xoát một chút, hắn cả khuôn mặt liền đỏ, hắn tạch một chút chuyển qua thân, lại lặng lẽ dối tay vớt về một chút miệng mình, cảm giác này, hảo mỹ. Mà Nam Cung Cẩm bởi vì vẫn luôn ở ngốc đốn trung, căn bản là không chú ý tới Mộng Toàn đẩy ra nàng khi sức lực như thế nào sẽ như vậy đại. Giống như là một cái người tập võ mới có sức lực. Vẫn luôn cho rằng ngươi là cái quân tử, lại không nghĩ ngươi vẫn là cái đang đồ tử. Mộng Toàn buồn bực mắng. Nương, kia chính là buồn tiểu thư nụ hôn đầu tiên. Nam Cung Cẩm đặt ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm một chút lại bùng ra, lại lần nữa xoay người, hắn đã khôi phục bình tĩnh, như vậy đâu, như vậy cũng bất giác ghê tầm sao. Ngươi vẫn là kiên trì. Ngươi hôm qua lựa chọn sao? Hiện tại hối hận còn tới cập. Ngộp toàn nghe hắn lời này, những mày, nguyên lai là hắn thử chính mình sao? Con tưởng rằng hắn đối chính mình cũng cùng kia mấy cái hoàng tử giống nhau đâu? Ngươi đều là như thế này đi thăm dò người khác sao? Ngộp toàn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên không phải. Nam cung cẩm nghe xong Ngộng toàn câu này rõ ràng mang theo khí nói, không khỏi tâm tình đột nhiên rất tốt, khỏe miệng cong lên một mạt độ cung. Nếu đã bắt đầu. Liền không có nhanh như vậy kết thúc đạo lý Cuối cùng Ngọng Toàn nói như vậy một câu Xoay người ngồi xuống ghế trên Nâng chung trà lên uống trà Hảo khác Vương ra muốn uống trà sao Ngọng Toàn nhấm nuốt trong miệng cay đắng Đột nhiên nổi lên một cái ý xấu Nam cung cẩm chưa nói cái gì Nhưng thật ra đi tới ngồi ở Ngọng Toàn đối diện Ngọng Toàn cầm ấm trà lên cho hắn đổ một ly đưa qua Lơ đã ngón tay giàn tương chạm vào Khiến cho Nam cung cẩm trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng Hắn khẩn trương tiếp nhận ly giơ tay liền uống, căn bản không nghe một chút là cái gì trà, liền rót đi xuống. Kia vội vàng động tác, đã mất đi ngày thường yêu nhã. Khu khu, một ly trà rót hết, nam cung cẩm mới cảm giác ra đây là cái gì trà, hảo khổ. Hắn nỗ lực trang không sao cả, chính là dạ dày, trong cổ hảo khổ, vẫn là ảnh hưởng hắn lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Mộng toàn thấy được nơi này, rốt cuộc tâm tình tốt cười lên tiếng, ha ha ha, như thế nào, ta nơi này trà hảo uống sao. Nam cung cẩm gian nan lại nuốt xuống một ngụm chua xót. Lúc sau mới lau đem trên đầu mồ hôi lạnh. Phiết mộng toàn liếc mắt một cái, ngươi đoán được ta sẽ đến. Kiêu ý tứ chính là này. Hoàng liên là chuyên môn vì ta chuẩn bị. Mộng toàn lắc lắc đầu, nay đảo không phải. Mùa xuân mau tới rồi, đến tả tả hỏa. Cùng đối mộng thần giống nhau lý do thoái thác. Nam cung cẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nói gì chính là gì đi. Hán nam cung cẩm cái gì đều có thể nhẫn, chính là này vị giác thượng độ vận khó có thể chịu đựng hắn giống nhau thích chính là đồ ngọt loại đồ vật người thích đồ ngọt Ngộng toàn đột nhiên liền cười một cái thích đồ ngọt nam nhân rất có ý tứ nam cung cẩm xấu hổ gật gật đầu hảo đi về sau chiêu đái ngươi dùng cốc hoa nếu là chính mình thân thủ điểm hôn phu đương nhiên đối với hắn hảo điểm chỉ cần hắn không hề đột nhiên chơi lưu manh vương gia hôm nay tới tìm ta sẽ không chính là vì cho ta xem mặt đi ngậu toàn đoán được hắn hẳn là còn hữu dụng ý nam cung cẩm dừng một chút nữ nhân này thực thông minh, thậm chí so với chính mình còn phải có chỉ có hơn chứ không kém. Như thế chuyện tốt, tổng hảo quá cho chính mình gặp được một cái chỉ biết trang điểm, không biết mặt khác bình hoa nữ nhân. Vạn nhất tương lai thật sự có thể tiếp tục ở bên nhau, tới rồi cựu long môn, như vậy nữ nhân, như thế nào sống sót? Ân, nếu ngươi không sợ ta gương mặt này, như vậy ta muốn biết ngươi vì cái gì không chọn lao tam. Nam cung cẩm một trương nghiêm túc mặt, ngọng toàn trầm mặc một cái chớp mắt, không muốn làm hoàng hậu. Nam cung cẩm. Hảo đi, nhưng thật ra cùng chính mình không muốn làm hoàng đế một cái y tứ. Vì cái gì không phải lao ngũ, xem ra, hắn thực thích ngươi. Nam cung cẩm lại hỏi. Phần 74. Ngộng toàn thật sâu phiết hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này thật đúng là, không thích. Nam cung cẩm, hảo đi. Nói như vậy, nàng là có điểm thích chính mình sao. Vì cái gì không chọn lao tứ, tuyển hắn có thể rời xa hoàng hậu chi vị. Không ngừng cố gắng. Ngộng toàn yên lặng nhìn hắn, một lát sau mới hỏi. Có phải hay không đều hỏi qua ngươi mới yên tâm? Yên tâm đi, ta đối nam nhân khác đều không có hứng thú, ở hôn nước nội cũng sẽ không cho ngươi đội nón xanh. Nam cung cẩm nữ nhân này, nàng hạng nhất nói chuyện đều là như vậy trực tiếp sao? Lời nói thật sự là nói không nổi nữa. Nam cung cẩm đứng lên, xoay người, đưa lưng về phía Mộc Toàn, trầm giọng nói, Đường Mộc Toàn, nếu ngươi bắt đầu rồi trò chơi này, mặc kệ ngươi lúc trước mục đích là cái gì, kết thúc không phải từ ngươi định đoạt. Dứt lời, người đi bước một rời đi. Ngộ toàn chừng mắt nam cung cẩm đi ra ngoài bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây so chiêu, mệt, nụ hôn đầu tiên bị cướp đi. Chỗ tối nhìn ngộ toàn lãng, không khỏi đôi tay bưng kín đôi mắt, đã xảy ra chuyện, chủ tử nụ hôn đầu tiên không có, không còn thực bình thường, là bị nàng tự mình chọn chung hôn phu cướp đi. Không biết lúc này chủ tử trong lòng cỡ nào nôn đâu. Trong lòng nghĩ kỹ hết thảy lãng, đã tính toán hảo tạm thời không cần xuất hiện ở ngộ toàn trước mắt, bằng không sẽ bị trở thành nơi chút giận. Rời đi đường phủ nam cung cẩm. Đứng ở đường phố chỗ mặt chỗ, xoay người nhìn đường phủ đại môn, đột nhiên liền phát ra từ nội tâm cười, đường mộng toàn, xem ra, cái này kinh thành, thế nhưng còn có ngươi như vậy cái ngoài ý muốn. Nếu ngươi tuyển bổn vương, như vậy, kế tiếp, liền xem ngươi có thể hay không khiêng được bổn vương đại chiêu Trước nay, hắn nam cung cẩm liền không phải cái lương thiện người, kiến ám bộ, thành lập cửu long môn, có bao nhiêu trở ngại bị hắn mang theo người âm thầm giải quyết. Từ kia một khắc bắt đầu, này một đời. Hắn hoàn toàn sống ở trong bóng đêm, không nghĩ tới, lúc này đây nguyên tiêu hiến, nhưng thật ra cho hắn hát cám trong sinh hoạt chiếu vào một kia ánh mặt trời, như vậy, liền không nên trách chính mình ra tay bắt lấy nó. Đưa Ngọc Toàn, Ngọc Nhi, trong miệng nhắc mãi Ngọc Toàn tên, hắn tay lại nhẹ nhàng đặt ở miệng bình thượng, trong lòng kích động một chút, kia một khắc hôn nàng cảm giác, thế nhưng là tốt đẹp như vậy. Nghĩ đến như thế một nữ tử, tương lai sẽ là chính mình thề, nam cung cẩm đột nhiên cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Ngọc nhi, xem ra kế tiếp vì ngươi, ta muốn một lần nữa bố trí cùng kế hoạch. Hạ quyết tâm, nam cung cẩm phi thân rời đi. Toàn tôi trong vườn, ngọc toàn từ nam cung cẩm sau khi rời đi, liền ảo não trên mặt đất đi tới đi lui. thật lâu lúc sau, nàng thay đổi thân quần áo, trèo tường ra phủ. trên đường ruộng hoa khai trong quán trà, ngọc toàn ở uống lên hai hồ trà lúc sau, mới tính hạ tâm tới, tính coi như bị mũi cắn. ngọc toàn, sao ngươi lại tới đây? vị kia đi rồi, còn tưởng rằng các ngươi cùng nhau tới. Đương nàng ở trong phủ nhận được chăm dặm cho nàng chuyển quá khứ tin tức khi, liền chạy nhanh tìm cái lấy cớ ra tới. Ân, hắn đi rồi ta mới ra tới. Ngộng toàn khẩu khí rầu dĩ. Cho dù nàng quý vì phượng vũ cung cung chủ, cũng không gặp được như vậy một lời không hợp, đi lên liền thân nhân. Làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau. Vương ngữ yên trong lòng một lộ bộ, này cũng quá nhanh đi, hôm qua mới tuyển phu tứ hôn, hôm nay vợ chồng son liền cãi nhau. Tuy rằng nàng biết ngộng toàn tuyển cửu hoàng tử. Khẳng định có nàng lý do, chính là làm bạn tốt, nàng vẫn là hy vọng ngậm toàn cùng cựu hoàng tử có thể hòa thuận. Không có, ta bị hắn cưỡng hôn. ngậm toàn lại là giàu dĩ khẩu khí. Vương ngữ yên sau khi nghe xong chố mắt ước chừng vài giây, mới đột nhiên cười ẩm lên ra tới. Ha ha, ta nói ngậm toàn, ngươi chính là hiện đại người nào, bị hôn một chút, như thế nào liền như vậy giàu dĩ không vui, ngươi phải nghĩ lại, hắn hôn ngươi, liền đỉnh như ngươi cũng hôn hắn à. Mấu chốt đó là ta nụ hôn đầu tiên. Ngộ Toàn tiếp tục hưu khí vô lực. Ha ha ha, ta đoán, kia khẳng định cũng là cựu hoàng tử nụ hôn đầu tiên. Vương Ngữ Yên cười nói, Ngộ Toàn nha đầu này như thế nào để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? Ngộ Toàn ngơ ngác nhìn Vương Ngữ Yên, cũng đúng vậy, như vậy chính mình còn khổ sở cái gì đâu? Nàng nhấp nhấp miệng, Ngữ Yên, ta còn là giác không công bằng, ta một cái hiện đại người, như thế nào liền sẽ bị một cái cổ nhân cấp cưỡng hôn đâu? Phúc, vậy ngươi liền đi cường trở về a? Vương Ngữ Yên nghẹn cười nói. Ngọng Toàn nghe được Vương Ngữ Yên nói, rốt cuộc cười ra tiếng tới. Ha ha, Ngữ Yên, một màn này giống không giống kiếp trước nôn tình kịch tổn hữu cấp gia chiêu số. Ơn ơn, đúng vậy, cho nên, ta mới cảm thấy ngươi căn bản là không phải khổ sở cái này. Ngữ Yên nghiêm túc nói. Ngọng Toàn thu hồi buồn bực biểu tình, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, chúng ta không hổ là một cái thế giới người. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không thật sự gặp phiền thoái? Vương Ngữ Yên trầm giọng nói. Nàng trong ý thức. Mộng Toàn trước nay liền không phải cái giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy một người. Ân, bị hôn, ta coi như bị mũi cắn. Ngữ Yên ngươi biết không? Mấu chốt là bị hắn hôn lên kia một khắc ta thế nhưng cảm giác được một cổ điện lưu tê dại cảm giác thoáng qua toàn thân. Mộng Toàn ảo nao nói, ý tứ chính là nói, ngươi đối cửu hoàng tử hôn thế nhưng có cảm giác. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, Ân Mộng Toàn gật gật đầu, chơi ạ, Mộng Toàn ngươi sẽ không vẫn luôn yêu thầm cửu hoàng tử đi. Bằng không tối hôm qua như thế nào sẽ như vậy thống khoái tuyển hắn đâu? Vương ngữ yên cười tủm tìm hỏi mộng toàn. Đương nhiên không có, ta lại chưa thấy qua hắn vài lần. Mộng toàn lắc đầu phủ nhận, nói thật, nàng chính mình cũng không rõ đây là có chuyện gì. Hảo đi, có lẽ hắn thật là người chân mệnh thiên tử cũng không nhất định. Vương ngữ yên nghiêm túc nói. Mộng toàn nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, nàng sợ chính là cái này. Vạn nhất về sau cùng nam cung cẩm có cảm tình làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn trở thành nam cung gia tức phụ? trở thành hoàng gia tước. Phòng chứng ông ngoại biết sau sẽ khí lập tức từ Tây Đại Lục trở về. Duyên phận thứ này, có đôi khi, thật là không khỏi người không chế. Nếu cảm thấy hắn là, ngươi liền phải cho ngươi chính mình một cái cơ hội, bằng không ngươi chẳng lẽ tính toán ở thế giới này muốn vẫn luôn độc thân sao. Vương ngữ yên nhẹ dọng an ủi mộng toàn, lại giống như đang an ủi chính mình giống nhau. Vậy ngươi cùng chăm giảm đâu? Các ngươi phải làm sao bây giờ? Vương gia sẽ đồng ý các ngươi sao? Mộng toàn trái lại hỏi vương ngữ yên. Vương ngữ yên lắc lắc đầu, ta không biết, ta thậm chí liền chính mình lúc này tâm ý có phải hay không ở trăm dặm trên người cũng không biết. Lúc này đổi nàng biểu tình dầu dĩ, một chữ tình dữ dội khó, mà còn không có vẽ ra một chút tình tự, tắc càng là gian nan. Giờ khắc này, đến từ dị thế hai cái cùng mệnh tương liên nữ hài tử cho nhau an ủi, cho nhau cổ vũ. Giờ khắc này một toàn, trên người đã không có một tia làm phượng thần khí phách cùng uy nghiêm, giờ phút này nàng có, chỉ là đối một chữ tình hoang mang cùng bàng hoàng. Mà giờ khắc này vương ngữ yên, còn không biết, vận mệnh của nàng, đem bị viết lại, nàng ly nàng trong lòng kêu còn rất mơ hồ một chữ tỉnh càng ngày càng xa, cho đến cá chết lưới rách. Mà dưới lầu trăm dặm mới tìm được một giả làm trưởng quài, còn lại là một bên bận rộn, một bên hạnh phúc nghĩ dùng biện pháp gì cầu hoàng đế cho chính mình cùng ngữ yên cũng ban cái hôn. Như vậy, quốc trưởng gia lại tưởng ngăn trở, cũng không có lý do. Lại không biết, hắn cùng vương ngữ yên chi gian, cách thiên sơn vàng thủy. Ban đêm. Nguyên lai cửu hoàng tử phủ, hiện giờ hiền vương phủ. Nam cung cẩm tháo xuống mặt nạ lúc sau, sờ sờ mũi cùng mí mắt chỗ bỏng vết sẹo, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Đương Ngọc Toàn không nghĩ tới ngươi liền cái này đều không sợ, mật chính mình còn lăn lộn sáng sớm thượng lộn cái này vết sẹo đi lên, dính nước thuốc, Nam cung cẩm vài cái liền trừ đi kia mấy cái vết sẹo đặt ở một bên. Cái này là hắn rất sớm phía trước liền làm tốt, chính là vì ứng phó bất cứ tình huống nào. Lúc này đây cũng là mấy thứ này lần đầu tiên có tác dụng lại không khởi đến cái gì tác dụng. Nghĩ đến khi đó Đường Ngộng Toàn nhìn đến cái này vết sẹo sừng sốt lúc sau bình đạm biểu tình, Nam Cung Cẩm trong lòng lại lần nữa chấn động một chút. Đường Ngộng Toàn, hy vọng ngươi lúc sau cũng đừng làm ta thất vọng mới hảo. Lúc này Nam Cung Cẩm kia có thể nói tuyệt mỹ dung nhan thượng, là một bộ chờ đợi biểu tình. Ngày thứ 25 chiều, tam đến 64 vị hoàng tử toàn bộ đến đông đủ, cửu hoàng tử như cũ vắng họp. Mà nay ngày, chú định lại là một cái hỗn loạn nhật tử. Nghị bái triều sự lúc sau, Hoàng đế nhìn về phía vài vị hoàng tử, thấy bọn họ đều là một bộ ám trầm biểu tình, trong lòng thở dài, nói, chấm mấy đứa con trai vì chúng ta Bắc Ú Phùng Vinh, vẫn luôn nhân bận rộn mà chậm trễ trung thân đại sự, nếu kiểu hoàng tử đã định ra, như vậy, chấm cũng không thể mỏng ta mặt khác mấy cái nhi tử. Hôm qua, chấm từ vài vị ái khanh ra nữ nhi cấp vài vị hoàng nhi nhóm trọn hảo tức phụ, chuyện này, là chấm cùng hoàng hậu đem qua cả đêm thương lượng tuyển ra tới, hy vọng các ngươi đều có thể hạnh hạnh phúc phúc khoái hoạt vui sướng đầu bạc đến lão, hoa công công, tuyên chỉ đi. Phía dưới chúng thần tử cùng vài vị hoàng tử biểu tình chính là chấn động, tiếp theo mọi người biểu tình các bất đồng. Vài vị hoàng tử trong ánh mắt như cũng là cái loại này ám trầm, không có cái kia nàng, cưới ai còn không đều là giống nhau, vốn dĩ hoàng đế đã đã cho bọn họ một lần chính mình lựa chọn cơ hội, là bọn họ không có cái kia phúc khí, ngược lại là thành toàn lão kiểu cái kia xỉu bắt quái. Mà trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi vài vị thần tử, còn lại là kích động đôi tay không ngừng cho nhau xoa xoa, không biết hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng có nhìn chúng nhà mình quê nữ, liền thấy hoa công công tử phía sau tiểu thái giám trong tay tiếp nhận một cái thánh chỉ, mở ra thì thầm tam hoàng tử hạ nhân phẩm quý trọng, tâm hệ bà tánh, học thức biên bác huynh hữu đệ cung nay ban phong trạch vương quốc cứu chi nữ ngữ yên phẩm mạo xuất chúng học thức bất phàm yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu tứ hôn cùng tam hoàng tử, vọng hai người có thể tốt tốt đẹp đẹp, cầm sát hòa minh bạch đầu dai lão nam cung hạc sau khi nghe được nhắm mắt đi ra một quỷ gối mà nhi thần tạ phụ hoàng mẫu hậu long ân thánh chỉ nhất hạ không sửa đổi hướng chi này trong kinh trừ bỏ đường ngẫu toàn cũng liền số biểu muội nam cung hạc dưới đáy lòng âm thầm thở dài vươn đôi tay tiếp nhận thánh chỉ mặt sau quốc cứu ra nghe được cũng chạy nhanh lại đây quỷ gối tam hoàng tử phía sau tạ chủ long ân lúc này đây thân càng thêm thân xem như viên phụ thân ngậu. quốc cứu đại nhân một bên dập đầu một bên ở trong lòng nghĩ đến. Chỉ là, nghĩ đến nữ nhi Ngư Yên nghe thấy cái này tin tức phản ứng, quốc cứu đại nhân trong lòng lại lần nữa thở dài. Mặt trên hoa công công đưa cho Nam Cung Hạc thánh chỉ sau, nói Thanh Vương gia chúc mừng, sau đó tiếp tục từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận một cái khác thánh chỉ bắt đầu niệm, Tứ hoàng tử Ngọc, Phong lưu nhã vận, cẩn thận ổn trọng, nay ban Phong Vinh Vương. Tuyên Vương chi nữ Vương Đông Diệu, hoạt bát đáng yêu, tự nhiên hào phóng, tứ hôn tứ hoàng tử vị phi, vọng các ngươi tốt tốt đẹp đẹp, đầu bạc đến lão. Tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc cái chán gân xanh ngảy ngảy, tuyên vương. Phương Đông Diệu. Ha ha, đường ngọng toàn hảo bằng hưu A. Chuyện như vậy, dữ dội buồn cười. Chính là, thánh chỉ vẫn là đến tiếp, Nam Cung Ngọc quỷ xuống dập đầu, tạ phụ hoàng Long ân, Tứ đại khác họ vương hôm nay không thượng chiều, cho nên, tuyên vương ra thánh chỉ, một hồi hoa công công được đến trong phủ đi tuyên. Nam Cung Ngọc tiếp nhận thánh chỉ sau, hoa công công đồng dạng lại tiếp nhận tiểu thái giám trên tay một cái khác thánh chỉ tới niệm. Ngũ hoàng tử Ly Thiếu Niên anh hùng, Văn Võ Song Toàn, là các hoàng tử gương tốt, Ban Phong An Vương, Tương Vương Chi Nữ Lâu Ngân Tú, Tú ngoại tuệ trùng, Lương Thiện Thuần Mỹ, tứ hôn ngũ hoàng tử, nhân tên cùng hoàng hậu trọng tự, đặc ban danh tuệ, vọng hai người các ngươi đầu bạc đến lão, Cẩm Sắc Hòa Minh. Nam Cung Ly dừng một chút, nhấp chặt môi, về phía trước vài bước, quỳ rạp xuống đất, tạ phụ hoàng mẫu hậu long ân. Đấy lòng xẹt qua một mã tâm u, Tương Vương Chi Nữ, nếu không phải nàng, cưới ai lại có cái gì khác biệt? Hoa công công tưởng Nam cung Ly chúc mừng sau, tiếp tục niệm hạ một phần thánh chỉ, Lục hoàng tử Tuấn Thiếu niên anh tài, Hàm hậu Trung lương, Ban phong giật vương. Hình bộ thượng thư Lưu Dương Chi nữ Hiển lương thuộc đức, tâm linh thủ xảo, đặc tứ hôn Lục hoàng tử vị phi, vọng hai người các ngươi có thể tôn trọng nhau như khách, đầu bạc đến lão. Phần 75. Lục hoàng tử Nam cung Tuấn bị Ban phong giật vương, tứ hôn hình bộ thượng thư Lưu Dương Chi nữ Lưu thuộc nhã. Vai vị hoàng tử ám vững vàng biểu tình cũng không có nhiều ít hòa hoãn. Tiếp thánh chỉ sau như cũ là kia phó biểu tình. Muốn nói, nhất thất vọng, sợ là phải kể tới tam hoàng tử, hắn muốn tưởng rằng hoàng đế hôm nay sẽ cho hắn ban phong thái tử chi vị đâu. Xem ra, ngày ấy chính mình suy đoán có đạo lý, phụ hoàng kỳ thật hướng vào chính là lão cửu. Hạ chiêu sau, mãn đường ổ lên, lục bộ thượng thư, hiện giờ chỉ còn 5 bộ thượng thư, còn có một vị là hoàng tử, lại chỉ có hình bộ lưu dương chi nữ bị tứ hôn lục hoàng tử. Tức khác lưu dương bên người vây đầy chúc mừng người. Mà binh bộ thượng thư phó danh nghĩa còn lại là buồn đầu xoay người rời đi, hắn vốn dị muốn đem chính mình nữ nhi gả cho ngũ hoàng tử, chính là, hoàng đế thế nhưng ban tương vương trí nữ. Chẳng lẽ hoàng đế lại muốn trọng dụng tứ vương sao? Phó danh nghĩa hồi phủ dọc theo đường đi đều suy nghĩ. nay một ban phong cùng tứ hôn, tức khác xử toàn bộ kinh thành lại lần nữa ổ lên lên. Mọi người không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên một chút như vậy sấm rền do cuốn, bốn vị hoàng tử đồng thời ban phong thân vương, đồng thời chỉ hôn kinh thành quý nữ trong lúc nhất thời, các gia các phủ lại lần nữa không bình tĩnh lên. vài vị hoàng tử phụ đệ tấm biển xem đổi thành thân vương quy chế tấm biển, trong phủ tiến vào chiếm giữ công bộ an bài thợ thủ công, bắt đầu đối trong phủ tiến hành tu chỉnh xây dựng thêm. mà tứ hôn màn đêm buông xuống, vài vị hoàng tử lại lần nữa mỗi người uống ninh đính đại say. Ngộng toàn biết tứ hôn việc sau, liền gắt gao nhíu mày. kia vài vị hoàng tử không có cái nào là cái bất lo, như thế nào sẽ đem rượu rượu cùng ngự yên chỉ cho bọn họ. Nghĩ đến Ngư yên cùng trăm dặm ưu ám tình trình lộ, Ngọc Toàn không khỏi lo lắng Ngư yên nghe thấy cái này tin tức sẽ như thế nào, làm hiện đại người, nàng cùng tam hoàng tử, kia chính là cô họ thân, còn không có ra tam phủ, có thể thành thân sao. Còn có diệu diệu, kia nam cung ngọc có thể là lương xứng sao. Nghĩ đến nam cung ngọc kia lạn bảy tám tao sau lưng, Ngọc Toàn càng là ưu sầu, thế diệu diệu lo lắng. Đến nỗi nam cung ly cùng Ngân Tú, Ngân Toàn nhưng thật ra không tỏ ý kiến, Ngân Tú là cái thiện lương nữ hài tử. Không biết gả cho Nam Cung Ly, là phúc hay họa Mà lưu thục nhã gả cho lục hoàng tử, nhưng thật ra nàng phúc khí, Ngọng Toàn xem ra, Nam Cung Tuấn cũng không phải cái tâm nhãn nhiều người xấu. Chỉ là bị Nam Cung Ngọc vẫn luôn quấn thôi. Mãn thành đều khắp nơi chuyển, hoàng thượng sở di tuyển tứ vương chi hai vương chi nữ ban cho hoàng tử, chính là muốn cùng tứ vương liên hôn, lại lần nữa trọng dụng tứ vương. Đương Diệu Diệu nghe được chính mình bị tứ hôn tây hoàng tử sau, ngây ngốc nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn nàng song thân cùng ca ca. Tại sao lại như vậy? Tuy rằng biết chính mình sớm hay muộn sẽ gà chồng, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn trở thành hoàng gia thức, huống chi tứ hoàng tử, vốn là không phải hoàng đế thân sinh. Cha, nương, ca ca, chuyện này, có phải hay không liền như vậy định đã chết, đã mất pháp sửa đổi? Diệu diệu nhẹ giọng hỏi. Tuyên vương cùng phương đông dập nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc gì lắc lắc đầu. Chưa từng nghĩ tới hoàng đế đột nhiên sẽ như vậy sấm rền gió cuốn. Xem ra, thống vương sớm một bước làm tính toán, là đúng. Diệu Diệu ngơ ngác xoay người trở về chính mình phòng, một ngày thời gian lại không ra tới. Phong tới, Diệu Diệu đôi tay phủ cổ gian mang kia viên màu đen hạt châu, nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau chảy xuống dưới. Làm sao bây giờ? Thật sự phải gả cho tứ hoàng tử sao? Nam nhân kia chính mình nhìn đến hắn liền không mừng, huống chi hắn là thích toàn tỷ tỷ, sao có thể sẽ rất tốt với ta? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoài cửa Phương Đông dập nghe Diệu Diệu thấp tiếng khóc, tim như bị đau cắt. Như thế nào sẽ là tứ hoàng tử đâu? Người kia mặt ngoài nhìn như ôn hòa hiền lành, chính là, nội bộ, cũng không phải một cái đơn giản người. Tuy rằng không biết hắn cụ thể đang làm cái gì, chính là phương đông dập biết nam cung ngọc ở trên giang hồ là có thế lực. Một cái quá kế hoàng tử, sau lưng còn bồi dưỡng thế lực, hắn sẽ là cái đơn thuần người sao? Hắn lại sẽ là muội muội lương xứng sao? Tuyệt đối không phải. Mà quốc trượng phủ lúc này lại là một mảnh vui mừng, trừ bỏ đem chính mình nuốt ở trong phòng vương ngựa yên. Ngồi ở trước gương, Vương Ngữ Yên nhìn trong gương dung nhan, tự rượu cười, thân thể không phải chính mình, dung mạo không phải chính mình, ngay cả hôm nay tứ hôn, kỳ thật cũng có phải hay không chính mình? Chính là, nay hết thể lại đến chính mình tới thừa nhận. Vương Ngữ Yên khổ sở đảo không phải nàng đối trăm dạng mới tìm được một cảm tình có bao nhiêu sâu, mà là nàng làm một cái hiện đại người, thật sự là khó có thể tiếp thu này họ hàng gần kết hôn. hung Chi vẫn là hoàng gia tức, Mộng Toàn không mừng, chính mình cũng không mừng, rượu rượu càng không mừng. Nhưng hôm nay, ba người lại đều trở thành hoàng gia tước. Nghĩ đến đây, vương ngự yên chua xót cười. Vào hoàng gia, con sẽ có tự do nhưng ở sao? Tuy rằng vài vị hoàng tử đều là ngây thơ thực, cũng không lạm tình, chính là chính mình vẫn là khó có thể tiếp thu người kia, tam hoàng tử, chân chính vương ngự yên tam biểu ca, người kia, hắn thâm ái người, là ngọc Toàn. Càng nghĩ càng khổ sở vương ngự yên, chung quy nước mắt vẫn là chạy xuống dưới. ngọc Toàn, ta nên làm cái gì bây giờ? Hôm qua còn ở khuyên giải an ủi ngươi, hôm nay liền đến phiên ta chính mình. Mặc dù là như vậy, lúc này, vương ngự yên vẫn là lý không ra chính mình có phải hay không trong lòng ái chăm dặm mới tìm được một. Muốn nói chân chính vui sướng, khả năng chính là hình bộ thượng thư phủ lưu ra đi. Tuy rằng nữ nhi gả chính là lục hoàng tử, khả năng cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, khá vậy dù sao cũng là hoàng tử, hiện giờ lại phong thân vương. Nữ nhi gả qua đi chính là vương phi, chân chính vinh hoa phú quý. Lưu thục nhã trong lòng là vui mừng. Rốt cuộc, lục hoàng tử thân phận muốn so đường Ngộng thần cao quý nhiều. Này đó thời gian đường ngộng thần cùng Tống Đái Linh ở bên nhau sau, nàng còn khổ sở thật lâu, âm thầm mắng Tống Đái Linh thật lâu, cho rằng nàng một cái lao bà dựa vào cái gì có thể gả cho kinh thành đệ nhất công tử. Chính là lúc này, nghĩ đến chính mình sẽ là giật vương phi, lưu thục nhã cuối cùng là thư thái. Binh bộ thượng thư phủ, trở lại trong phủ phó danh nghĩa không ngoài ý muốn, ở trong sân đụng phải phó tròn tròn. Nhìn phó tròn tròn biểu tình. Phó danh nghĩa liền biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn lắc lắc đầu, tròn tròn, đã chết cái này tâm đi, hoàng đế vì vài vị hoàng tử tứ hôn. Phó tròn tròn tức khắc mở to mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, tiếp theo nàng thế nhưng cấp đầy mặt đỏ bừng, cha, ban cho ngũ hoàng tử chính là ai. Phó danh nghĩa lắc lắc đầu, đáng tiếc nữ nhi đối ngũ hoàng tử một khang tình yêu, chỉ có thể quái vô duyên phân đi. Là tương vương chi nữ lâu ngân tú. Phó danh nghĩa nói xong, phó tròn tròn trố mắt một chút lúc sau. Đột nhiên một bộ trịu không nổi bộ dáng, quay đầu chạy hướng về phía trong phủ trong hoa viên. Phó danh nghĩa xem rõ ràng, phó tròn tròn khóc. Lắc lắc đầu, hắn xoay người đi thư phòng. Ai biết ở 15 phút sau, lại đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng gào phó danh nghĩa trong lòng một đột, chạy nhanh chạy ra thư phòng. Vừa lúc quản gia tới rồi, phó danh nghĩa hỏi, làm sao vậy? Lao ra, tiểu thư không cẩn thận rớt đến hồ nước, nơi đó thủy chính là còn mang theo vụn băng đầu. Quản gia suốt ruột nói. mau Ngươi chạy nhanh đi kêu đại phu, ta đi cứu viên nhi. Phó danh nghĩa nói xong, liền chạy nhanh chạy hướng về phía trong hòa viên hồ nước biên. Lúc này liền thấy một cái thị vệ đã từ trong nước vớt lên đầy phó tròn tròn. Mà phó tròn tròn còn lại là bị đông lạnh đầy mặt tím màu xanh lơ, bất tỉnh nhân sự. Bọn nha hoàng chạy nhanh để thảm đi lên bao ở phó tròn tròn lúc này lạnh băng thân thể. Tròn tròn, tròn tròn phó danh nghĩa suốt ruột hồ, cái này nha đầu, như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đâu. Ai Chỉ đổ thừa chính mình vừa trở về liền nói cho nàng. Đại phu tới. Phía sau quản gia hô một giọng nói, mọi người chạy nhanh tránh ra. Lao đại phu chạy nhanh ngồi sồm xuống, xuống, sờ lên phó tròn tròn mạnh đập. Thật lâu sau lúc sau, hắn buông phó tròn tròn cánh tay, đối với phó danh nghĩa không người nói, Lao ra, cánh mạng không ngại, có thể là bị nước lạnh ống dẫn trong bụng, nhất thời bế khí, chỉ cần có cái sức lực đại điểm người dùng sức tế tiểu thư bụng, đem sặc đến khi quản cùng trong bụng nước bẩn bài sạch sẽ. Liền không có việc gì. Cái kia thị vệ vừa nghe, lại chạy nhanh đến lao đại phu nói làm theo, quả nhiên, lan lộn thật lâu lúc sau, phó tròn tròn trong miệng hột ra rất nhiều nước đá, khả nhân như cũ không tỉnh. Đại phu lại đem một lần mạch, gật gật đầu, đã không có việc gì, ta đi khai dược, ngao cấp tiểu thư vốn thượng, một hồi công phu, tiểu thư liền sẽ tỉnh. Quả nhiên, ở uy qua dược lúc sau không lâu, phó tròn tròn liền tỉnh. Chỉ là, nàng nhìn chung quanh hết thảy. Ánh mắt giống như là đang xem hoàn cảnh lạ lẫm giống nhau. Tròn tròn, còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Người hù chết cha. Phó danh nghĩa sốt ruột nói. Ta phó tròn tròn mở miệng nói một chữ, liền dừng lại, này không phải chính mình thanh âm. Còn có nơi này cũng không phải chính mình ra trong phủ, đây là nơi nào. Tròn tròn, trên thế giới hảo nam nhi có rất nhiều, ngươi hà tất vì kia ngũ hoàng tử phí hoài bản thân mình đâu. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Phó danh nghĩa an ủi Phó tròn tròn nửa ngày, đáng tiếc, Phó tròn tròn vẫn luôn mặc không lên tiếng. Hảo, ngươi Hảo Hảo nghỉ ngơi, cũng không thể lại làm gì sự. Ngươi nương thân thể vốn là không tốt, đừng đem ngươi nương sợ hãi. Phó danh nghĩa lại an ủi Phó tròn tròn một câu lúc sau, mặt Nhi, Hảo Hảo xem Hảo tiểu thư nhà ngươi lại xảy ra chuyện, chính ngươi nhìn làm. Phó danh nghĩa nhìn thoáng qua bên cạnh Phó tròn tròn nha đầu, lạnh giọng sau khi nói xong, xoay người rời đi. Cái kêu, kêu mặt Nhi nha đầu cung thân mình lên tiếng là nhìn theo phó danh nghĩa rời đi, ma nằm ở trên giường phó tròn tròn còn lại là quay đầu nhìn về phía mặt nhi, đúng rồi, đây là phó tròn tròn nha đầu, mặt nhi. đại trong phòng người rốt cuộc đều tan đi sau, phó tròn tròn trong mắt lại là phát ra một kia âm ngoan quan mang, ha ha, ta cùng xảo xảo đã trở lại, đường ngọc toàn, nam cung ly, phượng thần, các ngươi này đó trước kia thiếu ta, ta đều phải nhất nhất đòi lại tới, các ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, các ngươi làm hại ta thi cốt vô tổn. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu phó tròn tròn không cẩn thận rơi xuống nước lại bị cung xảo xảo chiếm trước thân thể mượn xác hoàn hồn trọng sinh chính là bởi vì trước kia cung xảo xảo cùng phó tròn tròn tương đối quen thuộc quan hệ trên cơ bản đối với phó gia, cung xảo xảo cũng có chút hiểu biết cho nên nàng liền như vậy ở phó tròn tròn trong thân thể gần nút xuống dưới chờ đợi báo thủ thời cơ mà phó danh nghĩa ở phó tròn tròn tỉnh táo lại lúc sau lại là cảm thấy thẹn với nữ nhi cho nên đối nàng càng tốt an ngon Hảo ngoạn, thậm chí phó tròn tròn nói muốn đi ra ngoài giải sầu mấy ngày, phó danh nghĩa cũng an bài vài tên thị vệ bảo hộ, từ phó tròn tròn ở kinh thành trung quanh du ngoạn đi. Từ tứ hôn sự kiện lúc sau, đường đại nhân cùng tứ vương gặp qua một lần mặt, mộng toàn cũng không có nhìn thấy rượu rượu cùng vương ngự yên, cho nên, cũng không biết hai người đã nhiều ngày ra sao. Trong lòng lo lắng, mộng toàn làm lãng âm thầm đi nhìn, nhưng thật ra phát hiện kia hai người trừ bỏ tinh thần có chút hề hoài, sắc mặt có chút không hảo ở ngoài, lại vô mặt khác. Nếu mộng toàn việc hôn nhân đã định, Ngộng thần cùng tống đái linh hôn sự, tống ra xem nhật tử sự tình cũng đề thượng nhật trình. Tháng riêng 23, tống ra tuyển hảo thành thân nhật tử, định ở tháng 4 sơ 8. Mộng toàn đại khái tính toán một chút thời gian, cũng liền thừa đã hơn 2 tháng, xem ra, chính mình lần này ra cửa, thời gian cấp bách, đến đuổi ở tháng 4 sơ trở về tham gia Ngộng thần hôn lễ. Tháng riêng 28, hoàng gia cấp đường phủ hạ định, đưa tới ước chừng 108 dương vàng bạc châu báo cập hiếm lạ sự việc. Mộng toàn đại khái nhìn một chút, này đại khái cũng là gần mấy năm qua trong kinh thành ra tay nhất rộng rãi hạ định rồi, không hổ là hoàng gia, thứ tốt có rất nhiều. Mà hoàng hậu cùng hoàng đế ý tưởng rất đơn giản, thứ tốt đều có thể cấp mộng nhi, nhưng là mộng nhi, cần thiết là cẩm nhi tức phụ. Cho nên, vì nhi tử hạnh phúc, hoàng đế cùng hoàng hậu xử kính làm người tìm kiếm thứ tốt, hướng đường phụ đưa. Nam cung cẩm cũng không phụ đế hậu trọng vọng, thi thoảng liền thượng mộng toàn toàn coi viên xem mộng toàn, trên danh nghĩa là bồi dưỡng cảm tình. Trên thực tế, cũng xác thật là bồi dưỡng cảm tình. Từ ngày ấy một hôm lúc sau, Hiền Vương ra tham luyến thượng ở ngậm toàn bên người khi thư thái, tham luyến thượng đến từ ngậm toàn ấm áp. Mà ngậm toàn lại không có làm hắn tới gần thân thể một mét trong vòng, thái độ cũng trước sau lánh lánh đạm đạm, đã không có trước kia vẻ mặt ôn hòa. Nam cung cẩm nhưng thật ra không thèm để ý, biết chính mình làm sợ nàng, chỉ là thường thường xuất hiện ở nàng trước mắt, chậm rãi làm nàng hiểu biết chính mình. Tin tưởng thời gian lâu rồi, chính mình tổng có thể cảm động nàng Phần 76. Hạ định ngày, Hoa Công Công cũng mang đến Hoàng gia hôn thư, thành thân ngày định ở năm nay 9 tháng sơ 8. Hai tháng nhị, cày bửa vụ xuân ngày. Là bác U quốc tiêu chí mùa xuân bắt đầu nhật tử, băng tuyết hòa tan, cây đào nở hoa, nông dân các ba tánh cũng bắt đầu rồi một năm bận rộn. Ngọc Toàn quyết định quá xong 2 tháng nhị, muốn rời nhà một chuyến. Cho nên, hai tháng nhị ngày này, đường ra người một nhà rất bận. Đường phu nhân vội vàng tự mình vì Mộng Toàn xuống bếp làm tốt an. Ngọc Thần tiếp tống Đái Linh tới trong nhà ăn Tết, Tống Vương cùng Tống Vương Phi cũng bị thỉnh lại đây, tức khắc hai nhà người ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Ngọc Toàn sáng sớm đi một chuyến phượng tường tử lầu, thấy một chút lưu hình, an bài một ít kế tiếp công việc. Đương Lưu Huỳnh biết Ngọc Toàn sắp sửa rời đi kinh thành, lo lắng hỏi nàng biết hay không muốn nhiều an bài một ít người tại bên người, Rốt cuộc hiện giờ triều đỉnh thế cục lại có biến hóa, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến phượng vũ cung. Ngộng Toàn xua tay ngăn lại, nói chính mình ra cửa là bí mật chúng tiến hành không cần lo lắng, nàng sẽ mang theo tứ hổ cùng lãng còn có kia 10 cái ám vệ. từ phượng tường tiểu lầu rời đi, mộng toàn trừ đi dịch dùng, đi tuyên vương phủ, nhìn diệu diệu lúc sau, lại đi quốc trượng phủ nhìn một chút vương ngự yên, này hai người từ ngày ấy lúc sau lại chưa thấy qua, cho nên đi phía trước nàng nhất định phải gặp một lần, nếu không luôn là lo lắng các nàng. Kết quả con hảo, rượu diệu trừ bỏ không có gì tinh thần ở ngoài, đối với này tứ hôn việc cũng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc hoàng quyền tối thượng, thân là thân tử nào có phản kháng quyền lợi. Nhưng thật ra Nam cung Ngọc Từ tứ hôn lúc sau chưa từng đi qua Tuyên Vương phủ, cũng chưa thấy qua Diệu Diệu, đại khái hắn cũng khó tiếp thu này tứ hôn đi. Nhưng thật ra Mộng Toàn ở quốc trượng phủ đụng phải vừa lúc cũng ở Tam hoàng tử Nam cung Hạc. Nam cung Hạc nhìn thấy nàng kia một khắc, tâm hung hăng đau đớn một chút, vì ngày ấy nàng không chọn chính mình, cũng vì hiện giờ các có hôn ước trong người xấu hổ. Nhưng dù vậy, hắn cũng là tưởng nhiều cùng Mộng Toàn nói nói mấy câu. Vương Ngữ Yên nhìn đến Mộng Toàn tới xem chính mình, Buồn mấy ngày tâm tình, cuối cùng là hảo rất nhiều, chờ tam hoàng tử thật sự là ngồi không nổi nữa rời khỏi sau, hai người mới lặng lẽ nói một hồi lời nói. Ngự yên, đã nhiều ngày gặp qua trong giảm sao? Không biết trăm Dặm mới tìm được một biết ngự yên bị tứ hôn tam hoàng tử sau, sẽ như thế nào khổ sở? Vương ngự yên sắc mặt dần dần trầm thấp xuống dưới, lắc lắc đầu, Ngọc Toàn, hắn bị bệnh. Nghe được trăm giảm mới tìm được một bởi vì vương ngự yên sự bị bệnh lúc sau, Ngọc Toàn tâm cũng vì hai người kia khổ sở. Nàng nắm Vương Ngữ Yên tay, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là nghĩ như thế nào? Hiện giờ biết hắn bởi vì ngươi bị bệnh lúc sau, ngươi còn là trong lòng không một chút cảm giác sao?" Vương Ngữ Yên rũ tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình ngực, vẻ mặt mê mang ngọc toàn: "Tứ hôn ngày ấy ta cũng là không có gì cảm giác, nhưng chính là biết hắn bị bệnh lúc sau, không biết vì cái gì này tâm bắt đầu khổ sở lên, ngươi nói, ta có phải hay không cũng là yêu hắn?" Ngỗng gật gật đầu: "Đại khái đúng rồi." "Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Muốn đi thấy hắn sao?" các ngươi hôn kỳ định rồi sao? Mộng Toàn suy tư một chút, hôn kỳ không định, phỏng trừng đến ở ngươi cùng hiền vương lúc sau đi. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, kia đảo con hảo còn có thời gian, vậy ngươi muốn gặp hắn sao? Mộng Toàn lại hỏi một lần. Vương Ngữ Yên trầm mặc thật lâu, mới gật gật đầu, tưởng, nhưng ta biết lúc này ta không thể thấy hắn, nếu làm tam biểu ca đã biết, thể vương phủ sẽ có phiền thoái. Mộng Toàn nhìn Vương Ngữ Yên kia rồi dám biểu tình, duỗi tay cầm tay nàng, Ngữ Yên. Ngươi đáng giá tin cậy sao? Ngươi tin ta sao? Vương ngữ yên ngơ ngẩn nhìn mộng toàn, đột nhiên liền nhớ tới cho tới nay chính mình đối mộng toàn suy đoán, nàng cảm thấy mộng toàn cũng không phải một cái đơn giản người. Suy nghĩ thật lâu lúc sau, vương ngữ yên rốt cuộc thật mạnh gật đầu, ngươi có thể tin ta, ta cũng tin ngươi. Kiếp hảo, buổi tối ta tới an bài, ngươi cùng chăm dằm thấy một mặt, đem nói rõ ràng, là chờ đợi thời cơ vẫn là nhận mệnh, cho hắn cái lời chắc chắn, cũng cho ngươi chính mình một cái kết quả. Nói xong. Mộng Toàn gắt gao nắm một chút vương Ngư yên tay. Vương Ngư yên nghe được Ngộng Toàn nói, tay run một chút, có thể chứ? Có thể hay không liên lụy ngươi? Sẽ không, mặt khác ngươi không cần tưởng, ngươi chỉ cần ở hôm nay ba ngày nghỉ kỹ buổi tối cấp trăm dặm đáp án có thể. Hảo! Cảm ơn ngươi, Mộng Toàn. Ở thế giới này, dữ dội may mắn, nhận thức ngươi. Ta cũng là, cho nên, vì ngươi, ta nguyện ý. Ngộng Toàn bắt lấy vương Ngư yên tay, trình trọng nói. 079 Nửa đêm cho người, vạn càng. Ngọng Toàn trở lại trong phủ khi, không có gì bất ngờ xảy ra, ở chính mình trong viện lại thấy được kia mặt màu nguyệt bạch thân ảnh. Từ kia một ngày tuyển phu hiến lúc sau, Nam cung Cẩm Thế nhưng thường thường lại đột nhiên xuất hiện ở Ngộng Toàn trong viện, cũng không làm cái gì, chính là nhìn xem thư, uống uống trà, cũng có đôi khi cùng Ngộng Toàn tâm sự. Chính là, Ngộng Toàn bởi vì ngày ấy hắn đánh bất ngờ, này vài lần đều là cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Miễn cho lại bị hắn tập kích ở không có xác định xuống dưới muốn cả đời cùng hắn ở bên nhau khi ngậu toàn quyết định tận lực vẫn là cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nam cung cẩm chính chắp tay sau lưng nhìn ngậu toàn trong viện kia viên sắp sửa nở hoa cây hạnh phát nấc nghe được tiếng bước chân xoay người liền thấy được ngậu toàn tiến vào sân thân ảnh chỉ thấy nàng hôm nay một thân màu trắng váy lụa nhìn qua không dính bụi trần và áo phiêu phiêu tựa tiên tử rơi vào nhân gian làm người say mê với nàng Ngộng toàn nhìn đến hắn biểu tình mặc mặc, ra tiếng hỏi vương gia vừa đến sao Tuy rằng ngày ấy là ở bất đắc di dưới, chỉ có thể tuyển hắn vi phu, chính là này vài lần ở trung xuân dưới, nam cung cẩm cho nàng cảm giác nhưng thật ra không chán ghét. Hắn tính tình làm người cảm giác thật sự không giống như là cái 17 tuổi nam tử, đảo như là 27 tuổi trầm ổn. Hơn nữa hắn cách nói năng cùng lời nói, căn bản không giống như là cái hàng năm không ra khỏi cửa ngốc tại trong nhà người nên có. Nam cung cẩm cấp mộng toàn cảm giác, giống như là hắn nhìn thấu hồng trần đám nhiên, cùng với đối thế sự đạm mạc lại không biết như vậy một người ngày đấy như thế nào sẽ làm ra như vậy hành vi. Ân, hôm nay ăn Tết, đến xem ngươi. Nói chuyện, hắn tử trong lòng ngực móc ra một cái hộp giấy cấp ngộng toàn đưa qua. Cái gì? Ngộng toàn nghi hoặc nhìn hắn. Mở ra nhìn xem thích không. Nam cung Cẩm nói cấp ngộng toàn đưa qua. Ngộng toàn dừng một chút, vẫn là nhận lấy. Nói thật, ở thế giới này 17 năm, thật đúng là không có nam hải tử như vậy đưa quá nàng đồ vật, đặc biệt đối phương còn một bộ thấp thỏm biểu tình. Giống như là sợ nàng không tiếp thu, không thích dường như. Nhìn lúc này Nam Cung Cẩm, Ngộng Toàn đột nhiên liền có một loại yêu đương ảo giác. Trong lòng làm ấm mỹ một chút, Ngộng Toàn nhấp nhấp miệng, vẫn là nhận lấy. Nam Cung Cẩm vẻ mặt chờ mong nhìn Ngộng Toàn biểu tình. Ngộng Toàn tiếp nhận sau, thế nhưng cảm giác hộp ở trong tay là nhiệt, đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn là từ trong lòng ngực lấy ra tới. Tức khắc, Ngộng Toàn liền cảm giác được tay bị năng một chút. Túi đầu, Ngộng Toàn nương mở ra hộp thời cơ, giấu đi trong mắt một tia dao động. Là thành đông tử nhớ cúc hoa bánh, Ngộng Toàn thích ăn nhà hắn cúc hoa bánh, chỉ là không biết Nam Cung Cẩm là như thế nào biết đến. Hơn nữa, lúc này, này cúc hoa bánh vẫn là nhiệt. Cảm ơn, ngươi như thế nào biết ta thích ăn cái này? Ngọng Toàn ngẩn đầu lên, đạm cười hỏi. Ngươi thích liền hảo, sấn nhiệt tan đi. Nam Cung Cẩm đứng ở Ngộng Toàn đối diện, mỉm cười nhìn Ngọng Toàn. Khả năng lần này, là hắn cùng Ngộng Toàn đến lần đó lúc sau lần đầu tiên rửa như vậy gần, một tay khoảng cách. Ngọc Toàn duỗi tay lấy ra một khối nêm nếm, thực không tồi, vẫn là cái kia hương vị. Nàng tự nhiên cầm lấy một khối cấp nam cung cầm đưa qua, ngẩn đầu nhìn hắn, ngươi không phải thích đồ ngọt sao, ngươi cũng nên thích cái này đi, nếm thử xem, từ nhớ cái này chỉ có nhiệt ăn mới ăn ngon. Nghĩ đến hắn một cái ngày thường đồn đãi thực quái gở người đi mua cái này, thật không hiểu lúc ấy hắn là cái gì cảm giác. Cho nên mộng toàn hào phóng cùng hắn chia sẻ này đồ ngọt. Nam cung cầm bị mộng toàn động tác làm cho ngây ra một lúc, ngây ngốc nhìn Mộng Toàn đột nhiên liền cười, đem cúc hoa bánh đưa tới trong tay hắn, nếm thử xem. Nam Cung Cẩm nhìn đến Mộng Toàn miệng cười, trong lòng cũng tựa băng tuyết bị hòa tan sảng khoái, nét miệng cười một chút, rồi tay tiếp nhận, phóng tới trong miệng nhấm nhác lên. Đây cũng là hắn ngẫu nhiên một lần nhìn đến Mộng Toàn cùng Nha hoàn đi mua cái này, khi đó cũng không để ý. Hiện tại hai người chi gian có liên hệ, hắn mới chậm rãi nhớ tới, hôm nay buổi sáng liền đi mua, nghị cấp Mộng Toàn mang lại đây, bởi vì ngày mai hắn sắp sửa ra cửa không xác định bao lâu mới có thể trở về, cho nên, đi phía trước, hắn muốn làm điểm cái gì, làm ngộng toàn không đến mức thực mau liền đã quên hắn. Giờ khắc này, Nam Ngọc Thụ Lâm Phong, nữ tiên giả tư dung, từ xa nhìn lại, thế nhưng lại như vậy xứng đôi. Đặc biệt lúc này hai người mặt đối mặt đứng, giống như là ở cho nhau kể ra cái gì. Kỳ thật đâu, kia hai người đang ở ăn điểm tâm, lại còn có ăn vui vẻ vô cùng, căn bản là không phát hiện hắn cái này quan sát giả. Đây là lúc này ngồi ở trên tường một bên xem một bên thở dài mộng thần trong lòng thanh âm. Khu, thỉ, ăn cái gì ăn như vậy hương? Ngậm thần thật sự là không nghĩ quái dày hai người, chính là, lão nương làm chính mình tới kêu hai người ăn cơm. Ngậm toàn quay đầu thấy được ngậm thần, với vẫy tay, điểm tâm, người muốn ăn sao? Tiểu tử này, lại không đi cửa chính. Ngậm thần nhìn thoáng qua cái kia cũng không lớn hộp, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, hai người bọn họ còn không biết có đủ hay không ăn đâu. Thỉ, Cơm chín, Lão Nương để cho ta tới kêu hai người ăn cơm. Nói xong lời nói, Mộng Thần thân mình một mình hướng ra phía ngoài thổi đi. Chạy nhanh đi thôi, xem tỷ tỷ cùng Hiền Vương gia ở chung còn tính vui sướng, cũng không biết tỷ tỷ là thiệt tình, vẫn là ứng phó hắn đâu. Đi thôi, Cơm chín, ngươi muốn ở nhà ta ăn cơm sao? Ngộp Toàn xoay người hỏi, không biết Hoàng thất có thể hay không cùng ở hôm nay đại liên hoan. Ân, muốn đi, trở về chỉ có ta một người ăn cơm, nhà ngươi náo nhiệt. Nam cung cẩm tự nhiên đáp ứng nói.